Nên cố tiện liền cầm ghế ngồi ở cửa giúp thu tiền. Bà ngoại cố nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn vào bên trong bếp giúp đỡ làm vằn thắng. Cố tiện nhìn sang hàng xóm, thấy tiệm cơm cách vách kia có vẻ buôn bán không tồi, mới một lát mà đã tới mấy nhóm người. Mùi rau xào thơm mát không ngừng truyền sang, cô ngồi ở cửa còn ngửi thấy. Cô cười cười, nằm trước việc làm ăn của nhà này không tốt, năm này đã tìm ra được nguyên do, còn biết cải thiện, có thêm nhiều khách. Cô nghĩ thầm, trên đời này không thiếu người thông minh. Động Vấn Bình tính có khi phải đến 2 giờ chiều họ mới phục vụ khách hàng xong, lúc ấy thì con dâu đã đói bụng muốn chết rồi, nên nhân cơ hội làm sủi cảo cho cố tiện ăn lót dạ. Còn mấy người làm cùng, nếu đói bụng thì Động Vấn Bình cũng để cho họ ăn bánh bao, tránh đói lả người. Tuy họ chỉ là làm công, nhưng Động Vấn Bình coi họ như người một nhà, nên quan tâm thì quan tâm, mệt mỏi thì để họ nghỉ ngơi một chút. Mấy người làm ở cửa hàng đều tương đối cảm kích với cách cư xử của Động Vấn Bình, cảm thấy làm việc ở đây không chỉ kiếm được tiền mà còn thoải mái. Từ lúc cửa hàng khai trương thì Mạnh Cầm đã làm ở đây rồi. Cô vô cùng rõ ràng với ưu đãi của Hạ Gia, nên thường ngầm nói với chu tỉnh Văn và Hạ Tỉnh, để các cô làm ở đây cho tốt, bà chủ sẽ không bạc đãi họ đâu. Không cần Mạnh Cầm nói thì chu tỉnh Văn cũng biết người Hạ Gia phúc hậu. Từ lúc Hạ Gia thuê nhà bên cạnh... Mẹ cô đã giao lưu với hai vợ chồng cố tiện. Đi làm bánh bao cho nhà họ, mỗi tháng kiếm được nhiều tiền hơn cả lương của ba cô. Cô cũng có cảm kích với Hạ Gia. Hà Tĩnh càng không cần người khác phải nói thì cũng sẽ ở đây làm việc cho tốt. Không chỉ được nuôi ăn ba bữa, còn được lấy tiền lương, tuy là không biết được trả bao nhiêu, nhưng công việc này là bạn của người yêu cô giới thiệu cho, chắc chắn sẽ không lừa cô. Cô chỉ cần chăm chỉ làm hết trách nhiệm thì bà chủ sẽ nhìn nhận ra thôi. Vốn dĩ, Chu Tĩnh Văn và Hà Tĩnh đều là gái thành phố, cố tiện còn sợ các cô không làm được việc ở phòng bếp, không ngờ tới đây lại thấy hai người họ làm ra hình ra dáng. Đỗng Vấn Bình ngầm nói với con dâu, con bé Hà Tĩnh này nhìn thì nhỏ người mà chân tay nhanh nhẹn lắm, làm việc không khác gì nhóm bà già này. Cố tiện khẽ gật đầu, hỏi tiếp, con gái thiếm vương thì sao? đổng Vấn Bình chớp chớp mắt, hai đứa nó đều khá tốt, nhưng mẹ không nói sai, Hà Tĩnh chăm chỉ hơn nhiều so với con gái Thím Vương và Mỹ Ngọc. Mỗi ngày Hà Tĩnh bao sủi cảo xong, nếu không đi cán mì sợi thì sẽ là đi lau bàn ghế, bệ bếp lồng hấp đều rửa sạch sẽ. Chu Tĩnh Văn không được như thế, trong mắt con bé ấy không có việc khác. Cố tiện cười cười, Thím Vương giỏi giang như vậy mà không di truyền cho con gái tí nào. đổng Vấn Bình viết miệng. Cái gì mà di truyền với không di truyền, đều là do nung chiều quá thôi. Con bé ấy không tự nhìn thấy việc, mẹ liền sai nó làm liên tục, làm mấy tháng rồi nó cũng biết nhìn việc hơn. Cố tiện cảm thấy như vậy cũng đúng. Chỉ cần mấy người này có thể làm việc tốt thì cô sẽ trả 40 đồng tiền lương cho họ. Sau khi hạ bác ngôn tăng học thì đi đến cửa hàng ở gần trường, không thấy cố tiện đâu cả, mà nhóm gì cả đã xong việc rồi, liền tính toán đi về. Vì cả cố giữ anh lại, đưa tiền kiếm được hôm nay cho anh để anh mang về cho cố Tiện. Hạ Bác ngốn tất tiền vào túi, thuận tiện đạp xe đi chợ mua một ít đồ ăn vợ thích về, lại mua thêm con cá trích nhờ người bán mổ giúp rồi mang về nhà. Về tới nơi, cố Tiện và bà ngoại cố còn đang ngủ chưa dậy. Anh không đánh thức họ, xoay người đi nấu cơm. Chờ đến khi nấu xong thì cố Tiện và bà ngoại cố mới tỉnh giấc. Sau khi ăn xong, Hà Bát ngôn đưa tiền gì cả cố đưa anh cho cố tiện. Cố tiện ngồi trên giường từ từ đếm. Lượng người bên đại học tỉnh nhiều hơn, nên việc buôn bán tốt hơn bên cửu trung. Ngày hôm nay đã kiếm được 260 đồng, trừ đi phí tổn thì có thể kiếm được 160-170 đồng. Cố tiện lại lôi chỗ tiền ngày hôm qua ra đếm, có ít hơn hôm nay một chút, mà vẫn được hơn 230 đồng. Đếm xong tiền cô cất kỹ vào túi, cười hỏi hạ bác ngôn, anh biết em thích làm chuyện gì nhất không hạ bác ngôn nhìn cô một cái, tay dài duỗi ra ôm cô vào lòng, em thích đếm tiền nhất, cố tiện hôn thật mạnh lên môi anh, anh thật là hiểu em, hà bác ngôn nhìn cô chăm chú, cố tiện lại hôn lên môi anh một cái, khóe miệng anh nhếch lên, vợ anh đương nhiên là anh hiểu rồi, cố tiện nhìn anh, trên mặt mỉm cười, cố tiện chạy qua chạy lại giữa hai cửa hàng. Ngày hôm qua đã đi cửa hàng bên cửu trung rồi thì hôm nay cô tính toán đi sang cửa hàng ở đại học tỉnh nhìn một chút. So với cửa hàng bên cửu trung thì cố tiện yên tâm bên này hơn, vì dù sao Từ Mai và Trịnh Hải Hoa đều là người trung niên, tương đối thành thục ổn trọng, gì cả, dường cả làm việc lại càng đáng tin. Còn bên cửu trung, ngoài mẹ chồng và Mạnh cầm ra thì đều là người trẻ tuổi. Một đám thiếu nữ tính tình tương đối xúc động, dễ giận tiền tiện còn lo lắng chia không đều việc là các cô gái đánh lộn. Nhưng mà, ngày hôm qua đi nhìn nó, cô phát hiện các cô gái tuy cá tính mạnh, nhưng đều không tệ lắm, những lo lắng của cô hẳn là dư thừa. Cửa hàng buôn bán ổn định, bên cửu trung mỗi ngày có thể kiếm được 100 đồng, còn bên đại học tỉnh thì nhiều hơn chút, khoảng 150 đồng. Hai bên cùng số lượng người mà tiền kiếm được lại không giống nhau, nên người bên cửa hàng đại học tỉnh sẽ vất vả hơn. Cô tiện suy nghĩ mấy ngày, lại thương lượng với mẹ chồng và dì cả, quyết định điều Chu Tĩnh Văn sang cửa hàng đại học tỉnh. Thật ra, Chu Tĩnh Văn không thích sang cửa hàng bên đại học tỉnh, vì sợ gặp phải Vương Khải. Về đến nhà, nói chuyện với mẹ, mẹ cô liền mắng cô một trận. Không ăn trộm không ăn cướp thì sợ hắn làm gì? Chu Tĩnh Văn nghĩ cũng thấy đúng, người làm sai không phải là cô, việc gì cô phải sợ. Kỳ thật Chu Tĩnh Văn đã lo lắng dư thừa rồi. Từ khi Vương Khải Vu An Hạ Bác Ngôn lấy trọng bản vẽ của người khác thì hắn gần như cục đuôi làm người rồi. Trừ thời gian đi học, các bạn học thường xuyên không thấy hắn đâu, nói gì là đi ăn cơm ở cửa hàng của Hạ Bác Ngôn. Lại tới cuối tuần, Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn đi đến nhà lớn thẩm gia. Giáo sư Lý biết Cố Tiện ở chỗ cô hai liền đến đây xem cháu dâu, thuận tiện ăn cơm trưa với cô hai. Cháu gái tới nhà Nên bà nội thẩm cho Trương Ma Ma làm một bàn đầy đồ ăn. Bà nội thẩm không ngừng gấp đồ ăn cho hai vợ chồng cố tiện. Tay nghề của Trương Ma Ma rất tốt, kể cả bà nội không dục cô ăn thì cô cũng không kìm nổi. Qua bữa cơm trưa, cố tiện liền nhân cơ hội nói chuyện của Thẩm Minh Duyệt với bác dâu. Giáo sư Lý cảm thấy chuyện này chẳng có gì. Nếu tiện tiện đã nhờ bà giúp đỡ thì bà chắc chắn sẽ giúp. Trong lòng bà lại đánh giá Thẩm Minh Duyệt. Lúc này mới đính hôn chưa bao lâu mà đã đòi từ hôn rồi. Coi hôn nhân như trò đùa, chính là không có trách nhiệm với bản thân. Còn có, cái đứa này có chuyện mà không tự mình cầu bà giúp, lại nhờ tiện tiện nói hộ, hiển nhiên là lợi dụng tiện tiện mềm lòng, cũng nhìn ra bà yêu thương tiện tiện. Nghĩ vậy, bà dí dí trán cô cháu gái, đồ ngốc bị người ta lợi dụng mà cũng không biết. Sau này đừng có mà cái gì cũng đồng ý với người khác. Cố Tiện bật cười nào có nghiêm trọng như thế. Thẩm Minh Duyệt có lợi dụng cô hay không thì cô vẫn nhìn ra. Giáo sư Lý lắc đầu, đứa nhỏ này vẫn quá ngây thơ. Gần đây Thẩm Minh Duyệt đã thay đổi tính tình, tốt hơn trước chút, nhưng ai biết con bé có thể biến chất nữa hay không. Có điều, có bà ở đây, Thẩm Minh Duyệt sẽ không dám làm gì. Cố tiện nói xong chuyện cho giáo sư Lý thì không hỏi đến nữa. Qua mấy tuần sau, Thẩm Minh Duyệt tới đây tìm cô. Nói cho cô biết đã tự hôn rồi, thì cô mới biết chuyện đã giải quyết xong. Thời gian trôi qua rất nhanh, còn có hơn hai tháng nữa là cố tiện đã sinh con rồi. Bà nội thẩm đưa tới mấy bao lớn đồ dùng của trẻ con, ngoài quần áo còn có chăn nhỏ, bình sữa, tả thì có đến hai bao lớn, chẳng biết bà tiền vải bông ở đâu ra mà tất cả đều mới tin, xếp thành từng lớp tã chỉnh tề. Đổng Vấn Bình nhìn vậy liền nói bà nội thẩm đúng là phá của, lòng thầm nghĩ. Cháu đích tôn của bà thật là quá sướng, đến chất liệu tả còn tốt hơn cả quần áo của người khác, tất cả đều mới, không có tí muộn vá nào. Kể cả bà yêu thương cháu đích tôn mình đến mấy thì bà cũng không cảm thấy phải dùng tả mới, chỉ cần phá mấy bộ quần áo cũ bằng vải bông, giặt thật sạch, đun nước sôi lên trắng là có thể dùng rồi. Bà nội thẩm chẳng thèn quan tâm động vấn bình nói gì, vẫn sắp xếp đồ đưa tới cho chắc của bà. Hình như làm nhiều thành nghiện. Cách mấy ngày là bà lại đưa tới một bao đồ to. Cố tiện đã chết lặng, nói với bà đủ đồ rồi, không cần mua nữa, mà bà vẫn không thèm nghe, còn rất hào hứng chạy tới cửa hàng cơm thỉnh giáo mạnh cầm, thỉnh giáo xong trở về nhà là lại xách một bao đồ to tới đây. Sau đó, bác dâu cũng đưa tới hai bao quần áo, còn có cả sữa bột dành cho trẻ con. Đến tháng ba, quần áo cho trẻ con trong nhà họ đã có mấy rương. Ngay cả quần áo cả gia đình cộng lại còn không nhiều như thế. Cô tiện sợ các bà còn tiếp tục chuẩn bị, liền mạnh mẽ ngăn cản bà nội và bác dâu. Cô thầm nghĩ, con là của mình mà còn chưa chuẩn bị được lấy một bộ quần áo cho chúng, tất cả đều do bà nội và bác dâu đặt mua đầy đủ hết. Ngay cả động Vấn Bình cũng đầy bụng ấm ức. Bà thân là bà nội mà cũng chưa thể làm một bộ quần áo nào cho cháu trai. Không phải là bà không muốn làm. Bà cũng đi mua vải, còn đến hẳn trung tâm bách hóa mua loại vải tốt nhất về, kết quả, về tới nơi, bà nội của cố tiện thấy, liền ném vải qua một bên, nói là vải này quá cứng quá thô, mà da trẻ con lại mềm, mặc cái này dễ bị tổn thương da. Bà lấy vải lại nhìn, chỗ nào không mềm mại đâu. Vải này còn mềm hơn hội bác ngôn dùng khi xưa nhiều. Bà lại cầm chỗ quần áo mà bà nội thẩm chuẩn bị, nhìn nhìn. Thấy hai bên đối lập thì bà ngượng ngùng im miệng. Vải bà mua đúng là cứng hơn thật. Vì thế, bà cũng không rối rắm chuyện làm quần áo cho cháu trai nữa, mà gửi điện báo cho con thứ hai bảo chuẩn bị hai cái giường dành cho em bé. Mỗi ngày hạ bác Nguyên đều vội vàng làm đậu hủ, bán đậu hủ, nào có thời gian làm giường em bé, chỉ đành phải giao lại cho ông nội cậu. Ông nội hạ tuy đã có tuổi, nhưng làm một lại rất tinh xảo. Sau khi đã làm xong hai cái giường em bé, cố tiện nhờ chú Trương lái xe tải tới kéo chúng về đây. Ngay cả bà nội thẩm khó tính mà nhìn giường này chỉ có tá thưởng, không chỉ làm đẹp mà vật liệu gỗ cũng chọn rất tốt, tất cả đều là gỗ của cây táo chua. Xuân về hoa nở, cố tiện cởi bộ quần áo bông dày nặng ra, mặc áo vuông ngắn to rộng. Sắp đến thời gian sinh con rồi, bụng cô ngày càng to, nhìn trên người lại chẳng có mấy lạng thịt, cứ ưỡng cái bụng to đi đường lung la lung lay. Không chỉ có cố tiện gầy mà hạ bác ngôn cũng gầy. Thời gian này, anh không dám ngủ sâu, chỉ sợ vợ đột nhiên chuyển dạ, nên ban đêm thường tỉnh giấc, hoặc là sờ sờ mũi cố tiện, hoặc là sờ bụng cô, thấy cô ngủ ngon thì thở vào nhẹ nhõm, lại nằm xuống ngủ. Mới có mấy ngày, anh đã có quần thăm mắt, cả người quể oải không có tinh thần. Hạ bác ngôn lo lắng cho cố tiện, mà cố tiện cũng lo lắng cho anh, dù gì ba ngày anh cũng phải đi học. Mà buổi tối lại không ngủ ngon thì sao mà được? Cô liền bắt anh đi sang ngủ ở phòng khác. Hạ bác ngôn kiên quyết không đồng ý, nếu anh không ở cùng, chẳng may vợ có việc gì thì sao? Phải nằm bên cạnh cô, canh giữ cô thì anh mới yên tâm. Anh cố chấp, cố tiện cũng cố chấp, nếu mà chuyển dạ thì em sẽ có cảm giác, lúc ấy sẽ gọi anh sau. Hạ bác ngôn bất đắc dĩ cười khổ, tiện tiện. Em nghĩ là chúng ta tách nhau ra là anh an tâm ngủ ngon à? Làm thế thì anh càng không ngủ được, cho nên, phân giường làm cái gì, vẫn là ngủ cùng nhau đi thôi, chờ đến lúc sinh xong thì khác tốt. Lúc này, bà nội thẩm và hai vợ chồng trương ma ma cũng đã dọn vào trong nhà cố tiện, chỉ cần cô bắt đầu có dấu hiệu sinh con là lập tức lái xe đi bệnh viện, một chút không được chậm trễ. Cũng may, hai đứa trẻ tương đối thương mẹ chúng. Vào lúc 6 giờ sáng... Bụng cố tiện trăm trang đau. Lúc này, hạ bác ngôn mới vừa rời giường. Cố tiện từ từ ngồi dậy, không nhanh không chậm gọi, bác ngôn. Hạ bác ngôn cho là cô muốn rời giường, ông nhu hỏi, muốn mặc quần áo sao? Bụng em bắt đầu đau rồi. Cố tiện nói không nặng không nhẹ, hạ bác ngôn nghe xong lại toát mồ hôi lạnh. Cũng may còn tính là ổn, anh vội nói, em đừng vội, để anh đi gọi bà nội. Đợi lát nữa sẽ về mặc quần áo cho em. Cô tiện thầm nghĩ, cô thật sự không vội mà. Nhà họ gần bệnh viện, lại có xe, với lại chỉ mới đau bụng thôi, cách lúc sinh còn lâu. Cô có nghe mạnh cầm nói, lúc cô ấy sinh dương dương thì phải đau bụng hai ngày mới bắt đầu sinh. Bà nội thẩm vừa khoác áo vừa chạy tới, không cần hoảng hốt, mọi thứ đều đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Chúng ta cứ từ từ mà đi vẫn kịp. Bà nội thẩm đã từng sinh con, nên có nhiều kinh nghiệm. Cố tiện kinh ngạc, bà nội, bây giờ phải đi bệnh viện luôn sao? Bà nội thẩm mặc xong áo mới nói, bây giờ đi luôn, bụng cháu đã đau rồi, không biết khi nào thì sinh. Cứ ở bệnh viện cho chắc, lúc nào muốn sinh thì chuyển tới phòng sinh là được. Bà ngoại cố cũng chạy chậm từ bên ngoài vào, không ngừng hỏi cố tiện có chỗ nào không thoải mái không? Cố tiện nói không có việc gì. Chỉ là bụng cứ một lúc là lại đau vài cái. Lúc này bà ngoại cố mới yên tâm. Bụng đau chứng tỏ chuẩn bị sinh rồi. Chỉ cần không có việc gì khác là tốt rồi. Hạ bác ngôn giúp cố tiện mặc quần áo, rửa mặt mũi. Trương ma ma từ phòng bếp đi ra hỏi, tiện tiện có muốn ăn gì không? Sinh con thì cũng phải ăn no mới có sức. Bà nội thẩm xua tay, nhíu mày, không kịp đâu, cứ tới bệnh viện đã rồi tính. Hạ bác ngôn ở bên cạnh nói, trương ma ma múc sủi cảo vào bình giữ ấm, để tiện tiện trên đường ăn một chút đi. Hạ bác ngôn lo lắng vợ không được ăn no, nhỡ không có sức mà sinh con thì sao? Cho nên, cứ ăn no bụng đi đã. Cố tiện đúng là đang đói, không cần phiền phức thế đâu, ăn xong cơm sáng rồi đi cũng được. Con cảm thấy không nhanh sinh như vậy đâu. Bà ngoại cố không nói gì, múc sủi cảo vào trong bếp, bày lên bàn. Hà bác ngôn đỡ cố tiện ngồi xuống. Sủi cảo mới nấu chín, còn có một ít canh. Cô nói, mọi người đều ngồi xuống ăn cơm đi đã. Đến bệnh viện còn phải chờ làm thủ tục, không biết bao giờ mới xong để được ăn cơm. Ăn xong cơm sáng, trương ma ma ở nhà thu dọn bát đũa, còn mọi người đều ngồi xe đi bệnh viện. Tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thân thể cho cố tiện, nói bụng cô mới mở hai ngón tay thôi, hỏi xem muốn về nhà chờ hay nằm viện. Bà nội thẩm trận trắng mắt, bùng đã mở hai ngón tay rồi mà còn về nhà chờ cái gì? Chờ vỡ ối luôn à? Nếu chọn nằm viện thì bác sĩ liền xử lý thủ tục nhập viện cho họ. Làm xong mọi thủ tục, cố tiện nằm trên giường bệnh viện mới thở vào nhẹ nhõm, từ từ chờ vỡ nước ối. Trong nhà, trương ma ma đã rửa xong bát đũa, liền đi đến cửa hàng cửu trung nói với Đỗng Vấn Bình một tiếng. Đỗng Vấn Bình nghe nói con dâu có dấu hiệu chuyển dạ. Cơm trưa còn chưa kịp ăn đã đạp xe vội vàng đi tới bệnh viện. Tới bệnh viện, việc đầu tiên động Vấn Bình làm là trận trừng mắt lường hạ bác ngôn. Xem nó đang làm gì này, tiện tiện chuyển dạ rồi mà cũng không báo mình một câu, làm cho mình là mẹ chồng mà lại là người biết cuối cùng, người khác mà biết lại bảo bà không quan tâm con dâu. Bà nội thẩm biết vì sao Đỗng Vấn Bình lại lường hạ bác ngôn, bèn giải thích, ở đây có bọn ta rồi, cháu không phải lo lắng. Cứ quản lý cửa hàng thật tốt thay tiện tiện thì cháu đã là công thần rồi. Không phải là Đỗng Vấn Bình lo lắng gì, vì cố tiện thân thể vốn đã tốt, chắc chắn sẽ sinh con bình an. Chỉ là bà kích động, vô cùng kích động, bà muốn được ông cháu thì có thể không kích động sao? Bà nội thẩm hiểu tâm tư của Đỗng Vấn Bình, vì bà cũng rất kích động. Vừa tìm được cháu gái, lại chuẩn bị được ông chắc trai, còn một lúc ông hai đứa liền gió. Hạ Bác Ngôn nắm chặt tay Cố Tiện, khẽ an ủi cô, "Đừng sợ, có bác sĩ ở đây rồi." "Em không sợ." Hạ Bác Ngôn gật đầu, sau một lúc lâu lại nói thêm, "Không cần phải nôn nóng." Cố Tiện buồn cười, "Em không nôn nóng." Hạ Bác Ngôn ngồi im. Vài phút sau, anh lại mở miệng, "Em đừng nôn nóng, cũng đừng sợ." Cố Tiện véo lòng bàn tay anh. Hạ Bác Ngôn hoàng hồn nhìn cô. Cố Tiện nhướng mày, Bác Ngôn, em không nôn nóng, cũng không sợ gì cả. Là anh nôn nóng với sợ hãi thì có. Hà bác Ngôn khẽ thở dài. Anh đúng thật là đang nôn nóng, cũng sợ hãi, nhỡ đâu, anh chật trùng mình, tuyệt đối không thể có chuyện, nhỡ đâu. Anh nắm chặt tay cố tiện, em nhất định phải tốt. Yên tâm, em sẽ không sao đâu. Trên đời này có nhiều người đã sinh con, đều không có việc gì, không có lý nào đến em mà lại. Em sẽ không có việc gì hết. Cố tiện khẽ ư một tiếng, nằm lại lên giường. Dù sao cũng là thai đầu, nên từ từ mới có dấu hiệu. Ngày hôm trước cố tiện bắt đầu chuyển dạ từ 6 giờ sáng, mãi cho đến 7 giờ sáng ngày tiếp theo, nước ối mới vỡ. Cô vừa vào phòng sinh thì sinh con khá nhanh. Đứa bé đầu tiên chào đời vừa đúng lúc 8 giờ. Lúc này cố tiện không những không bị kiệt sức, mà còn cảm thấy năng lượng trời ban cho cô khi mới sống lại đã quay về. Người còn chưa dùng hết sức đã sinh đứa thứ hai vào 8 phút tiếp theo. Các vị bác sĩ đỡ đẻ đều cảm thấy cô gái này biết đẻ thật, từ lúc vào phòng sinh đến lúc sinh ra hai đứa con mà còn chưa đến một tiếng rưỡi. Sinh con xong, cố tiện vẫn có tinh thần như cũ. Cô quay đầu đi nhìn hai đứa trẻ. Hai đứa giống nhau như đúc. Hồ sĩ cắt trốn cho hai đứa xong, toàn thân hai đứa hồng hồng, tóc đen mềm mượt rũ trên trán. Ngũ quan tạm thời không nhìn ra là giống ai, nhưng có đôi mắt đen lấy là nhìn ra giống y xì hạ Bát ngôn. Một lần mà đã có đủ con trai lẫn con gái, cố tiện vô cùng thỏa mãn. Hạ Bát ngôn ở bên ngoài nghe thấy tiếng trẻ con khóc, khuôn mặt từ trước đến nay thanh lãnh thì nay khó có được mà ngây dại, hốc mắt ương ước. Mấy người bà ngoại cố cũng thở vào nhẹ nhõm, sau đó là cực kỳ vui vẻ. Qua nửa giờ nữa, hồ sĩ mở cửa phòng sinh. Ông hai đứa bé ra. Một đám người đồng thời tiến lên. Hạ bác ngôn lại nhìn vào trong phòng sinh, chưa thấy cố tiện ra thì hoảng hốt, vợ tôi đâu. Hồ sĩ không cảm xúc mà liếc anh một cái, sản phụ còn đang khâu miệng vết thương. Người lớn mau ông hai đứa bé ra đi. Hạ bác ngôn yên lòng, lúc này mới nhìn về hai đứa trẻ đang được bọc trong tả lót, lộ ra hai khuôn mặt hồng hồng nhỏ sinh. Anh dũi tay ra, lại ngừng lại, không dám ôm. Đỗng Vấn Bình đẩy anh ra, ồn ào, để tôi tới, tôi tới. Bà thật cẩn thận nhận một đứa bé từ trong tay hộ sĩ, đôi mắt lại nhìn chầm chầm đứa trẻ còn lại đang nằm trong lòng hộ sĩ khác. Bà nội thẩm tiến lên, không quên liếc trắng mắt Đỗng Vấn Bình. Đã ăn trong chén lại còn nhìn nồi, có hai đứa trẻ thì đã ôm một đứa rồi, lại còn đi nhớ thương đứa khác, đừng có tham quá. Bà nội thẩm ôm đứa bé còn lại từ hộ sĩ, không quên hỏi. Đứa nào là lớn, đứa nào là em. Đứa lớn là chị, đứa bé là em trai. Lúc này mọi người mới biết cố tiện sinh Long Phượng Thai. Đổng Vấn Bình sốc một góc tả lót lên nhìn, trong lòng bà chính là đứa chị. Bà nội thẩm cũng sốc tả lót lên, trong lòng bà chính là đứa em. Bà ngoại cố nhìn mà muốn ông một đứa, mỗi tội hai cái người kia cứ ông cháu mãi không buông, nên bà chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, trông giống tiện tiện hồi nhỏ thật. Lông mày đặc biệt giống, miệng với lỗ tai đều giống. Đỗng Vấn Bình lại phản bác, cháu lại thấy giống bác ngôn lúc còn nhỏ. Lúc ấy tóc bác ngôn cũng đen như thế này. Có điều là bác ngôn với tiện tiện đều đẹp cả, tuổi nhỏ giống ai thì đều không khó coi. Hạ bác ngôn nghe mọi người nói, liền nhìn đứa bé trong lòng mẹ mình, rồi lại xem đứa trong lòng bà nội thẩm. Anh cảm thấy thật thần kỳ. Đây là con của anh và tiện tiện sao? Bọn họ đã có con rồi sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt anh nhìn hai đứa nhỏ càng trở nên nhu hòa. Bà nội thẩm thấy vậy thì buồn cười lắc đầu, đúng là người mới làm ba lần đầu. Bà thử hỏi, hay cháu ông thử xem? Hạ bác ngôn muốn ông lắm, nhưng anh sợ không ông tốt. Bà nội thẩm oán trách, ông không tốt thì học ông là được rồi, tới đây, bà dạy cháu. Hạ bác ngôn học tương đối nghiêm túc cho đến khi cố tiện được hồ sĩ đẩy từ phòng sinh ra đã thấy chồng mình ông con có vẻ ra hình ra dạng. Cô cong môi cười. Hạ bác ngôn thấy vợ mình đã đi ra, liền đưa con cho bà ngoại ông, vội đến mét giường cố tiện, em sao rồi? Cố tiện cười lắc đầu. Trước khi cô từng nghe người khác kể lúc sinh con đau như thế nào? Nói thật, cô cảm thấy không có khoa trương như thế, hoặc có thể là người khác đau thật, còn cô thì tương đối may, sinh con rất dễ. Cho nên không quá đau, hoặc là rất đau nhưng năng lực thừa nhận đau đớn của cô lại tương đối mạnh, cho nên không có đau như trong tưởng tượng. Hạ Bát ngôn nắm chặt tay cô, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sản phụ ở bệnh viện đều là nghỉ ngơi một lát là thu dọn đồ về nhà, nhưng hạ bác ngôn và bà nội thẩm lại kiên trì yêu cầu để cố tiện ở bệnh viện một ngày theo dõi thêm. So với ở bệnh viện, cố tiện càng muốn về nhà hơn. Cô cảm thấy ở trong viện không có thanh tĩnh như ở nhà. Hạ Tư Toàn và bọn gì cả cố nghe được tin tức, lúc chiều đều chạy tới bệnh viện thăm cố tiện. Từ mai, Trịnh Hải Hoa cũng đều muốn tới đây xem đứa bé, nhưng Đổng Vấn Bình không cho tới, nói là đầy tháng thì hẳn tới, vì lúc ấy nhà họ sẽ làm tiệc đầy tháng. Như vậy, bọn họ mới không kiên trì tới thăm nữa. Hai đứa bé giống nhau như đúc, lúc này nằm trên giường ngủ ngon lành. Hạ Tư Toàn vừa nhìn đã thấy thích, lại thấy hiếm lạ, không ngừng sợ tay nhỏ. Sờ mũi nhỏ của bọn trẻ. Hạ bác ngôn nhìn thấy liền kéo cô nàng sang một bên, cho một cái ảnh mắt cảnh cáo. Hạ tư toàn lẹ lưỡi, cô tò mò thì đã làm sao? Đỗng vấn bình liền nói, tò mò cũng không thể sờ linh tinh. Móng tay con dại như thế, chọc bị thương hai đứa nó thì sao? Hạ tư toàn ngồi lên trên giường, được rồi, cô không sờ nữa, chỉ nhìn thôi, thế là được chứ gì? Vì cả cố nhìn bọn trẻ xong thì ngồi ở mép giường nói chuyện phím với cố tiện. Nghe nói cháu gái sinh con vô cùng thuận lợi, bà rất là kinh nhạc. Cháu gái đúng là đổi vận thật, mang thai lần đầu đã là xong thai, con trai con gái đều có, sau này sinh đứa tiếp là con gái nữa thì cũng chẳng sợ. Không giống như bà, sinh liên tiếp ba đứa con gái, không chỉ bị nhà chồng ghét bỏ mà cả ba đứa con gái cũng bị ghét theo. Sau này, bà sinh được cường cường. Cuộc sống mới tốt lên. Khi đó, bà đã chịu đủ mọi khổ sở vì không có con trai rồi. Cũng may, cháu gái không giống như bà, lập tức có đủ nếp đủ tẻ, thật là song hỷ lâm môn. Vào lúc chạm vạn, một vị sản phụ được đưa vào phòng. Vị sản phụ này khá lớn tuổi, chừng 34 tuổi. Người đó vừa mới vào phòng đã vỡ ối, được chuyển sang phòng sinh. Vị sản phụ này còn sinh con nhanh hơn cố tiện. Không đến một giờ đã được đẩy ra khỏi phòng hồ sinh. Hai người sản phụ, hai nhóm người nhà, trong phòng liền ầm ý cả lên. Hai đứa trẻ lúc này cũng bị đánh thức, mở hai mắt ra. Bọn trẻ không khóc, chỉ mở to mắt đen lúng liếng ngây thơ mà nhìn, dường như đang tự hỏi có chuyện gì lớn hay sao. Cố tiện thấy mà buồn cười, kéo kéo cánh tay hạ bát ngôn để anh nhìn. Ánh mắt hạ bát ngôn tràn đầy ý cười. Cố tiện chợt nhìn mắt anh. Lại nhìn về bọn trẻ, hai đứa có đôi mắt giống hệt anh, trọng mắt đặc biệt đen, không phải màu trà như em. Nghe vậy, hạ bác ngôn liền nhìn chăm chú, sau đó lại nhìn cố tiện, sờ sờ lỗ tai của cô, nụ cười càng tươi, tai thì giống em. Hai người đang nói chuyện, sản phụ bên cạnh đột nhiên lên tiếng, hai người là sinh đôi à. Cố tiện ngẩn người, quay đầu lại nhìn cô ta một cái, đúng vậy. Hạ bác ngôn thì ngồi trên giường trêu đùa hai đứa bé. Sản phụ kia rất hâm mộ, thật tốt quá. Cố tiện cười cười, không nói chuyện, cũng chẳng biết nói thế nào, dù gì cũng không quen. Đỗng Vấn Bình và bà nội thẩm trầm bình giữ ấm đi vào. Đỗng Vấn Bình thấy hai cháu nội đã tỉnh, liền trừng mắt với ông bố bà mẹ trẻ, bọn trẻ tỉnh rồi mà không biết ông một cái à. Cứ để cho chúng nằm ở đó. Nói xong, bà buông đồ trong tay ra, đi tới ông cháu. Bà nội thẩm cũng đã ôm một đứa vào lòng rồi, vừa ôm vừa nói, tiện tiện, các cháu nhanh ăn cơm đi. Cố tiện không nhìn thấy bà ngoại đâu cả. Bà nội thẩm nói, bà ngoại cháu hơi ván đầu, nên bà bảo ở nhà, không cần đến đây. Cố tiện lo lắng, không có chuyện gì lớn chứ ạ. Bà nội thẩm lắc đầu, không việc gì, uống thuốc xong là ngủ luôn rồi. Cố tiện yên lòng, không có việc gì thì tốt. Hạ bác ngôn lấy nước. Cố tiện rửa mặt xong thì uống canh gà mà Trương Ma Ma đã nấu cho. Hạ bác ngôn lại cho cô ăn thêm chút cơm và rau dưa, chứ chỉ uống mấy cái nước canh này thì nhanh đói lắm. Cố tiện ăn cơm xong, nằm lại lên giường nghỉ ngơi. Hai đứa bé tự dưng khóc lên. Cô lại chưa có sữa nên không thể cho bọn chúng ăn được. Bà nội thẩm không dỗ nổi, Đỗng Vấn Bình liền ra ý kiến, pha ít sữa bột cho hai đứa nó đi. Để mẹ đi pha. Hai đứa nhỏ uống xong sữa bột, no bụng rồi thì ở một cái rồi đi ngủ, vô cùng ngoan ngoãn. Bên cạnh lại truyền đến tiếng khóc nhỏ, cố tiện sửng sốt, có chút ngủ không yên. Tiếng khóc bên kia còn chưa ngừng, lại có tiếng người đàn ông nói chuyện, chúng ta đã sinh bốn đứa con gái rồi, mẹ nói đứa này không thể giữ lại, cứ tặng cho người khác đi. Chúng ta tiền gia đình nào có điều kiện tốt mà đưa nó cho họ, có khi lại là phúc phận của con bé cũng nên. Cố tiện nghe được người phụ nữ kia khóc lớn hơn nữa. Cô thở dài. Là người mẹ thì không thể thờ ơ tặng con cho người ta được. Bà nội thẩm nhìn người phụ nữ khóc thúc thích không ngừng, dơ tay lên ý bảo hạ bác ngôn ra ngoài. Hai người thì thầm vài câu, hạ bác ngôn liền tiến vào, hỏi cố tiện, để anh đi hỏi bác sĩ xem có xuất viện được không nhé. Chỗ này âm ý như vậy, tiện tiện với bọn nhỏ đều không được nghỉ ngơi tốt cố tiện rất vui mừng. Lẽ ra họ nên sớm xuất viện rồi, thân thể cô thật sự không có việc gì. Bọn họ nói đi là đi. Hạ bác ngôn đi làm thủ tục, còn Đỗng Vấn Bình và bà nội thẩm thì thu dọn đồ đạc. Đồ không nhiều lắm, dọn một chút là đã xong xuôi. Chờ khi hạ bác ngôn tới đây, bọn họ đã có thể xuất phát ngay. Vì sản phụ bên cạnh nhìn đồ đạc nhà họ thứ nào cũng tinh xảo. Ngay cả chăn nhỏ bọc hai đứa trẻ cũng là kiểu dáng cô ta chưa từng thấy bao giờ. Người nhà này không hề đơn giản. Nghĩ vậy, cô ta nhìn đứa trẻ trong lòng, hạ quyết tâm. Cô ta ôm đứa trẻ từ từ xuống giường, ngăn đường mấy người cố tiện. Hạ bác ngôn vừa xách hành lý vừa đỡ cố tiện, nhìn người phụ nữ này mà khó hiểu. Đổng Vấn Bình không có kiên nhẫn, câu mày hỏi, cô ngăn chúng tôi làm gì? Vị sản phụ kia bỗng ôm con quỳ xuống. Khóc thúc thích khẩn cầu, chị gái à, tôi biết nhà chị không thiếu tiền, cầu xin mọi người hãy nhận nuôi con của tôi đi, tôi cầu xin mọi người. Đỗng Vấn Bình né tránh cô ta, trong lòng bực bội. Chuyện này là thế nào hả? Bà nội thẩm cảm thấy chuyện này thật bình thường, vì lúc trước bà nhận nuôi thẩm Minh Duyệt cũng là như thế ấy. Cách đây đã hơn 20 năm rồi, không ngờ bà lại gặp lại chuyện này. Tuy vậy, bây giờ bà đã có hai đứa chắc. Cần gì phải nhận nuôi con của người khác nữa? Cố tiện khuyên bảo, chị à, chị vẫn nên tự nuôi con thì tốt hơn. Nói xong, cô không nhịn cô ta nữa, cùng hạ bác ngôn tiếp tục đi ra ngoài. Đỗng vấn bình lường cô ta một cái, rồi cùng bà nội thẩm ông cháu đi ra ngoài. Chỉ còn lại vị sản phụ kia quỳ trên mặt đất, ông con mà khóc thúc thích không ngừng. Đỗng vấn bình ông cháu, ngồi trên xe rồi mà còn cảm thấy đen đuổi, thở phì phì, người này là sao chứ? Biết rõ nhà chúng ta mới có hai bảo bối rồi mà còn muốn chúng ta nhận nuôi con của cô ta. Đây là cố ý tiền phiền toái cho chúng ta mà. Đối với việc đưa con cho người khác nuôi, Đỗng Vấn Bình đã nhìn thấy nhiều rồi. Nông thôn có quá nhiều trường hợp như thế, ngay cả thôn họ cũng có. Nhưng mà, ngăn người ta lại, quỳ gối cầu xin người ta nhận nuôi con như thế này thì là lần đầu tiên bà thấy. Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt đi. Bà nội thẩm cuốn chặt chắc trai, lên tiếng, để ý nhiều làm gì, cô ta cầu xin chúng ta nhận nuôi con cô ta thì chẳng lẽ chúng ta phải nhận nuôi sao? Động vấn bình hừ một tiếng, không nói chuyện nữa, mà nhìn cháu gái trong lòng mình. Càng nhìn càng yêu. Về đến nhà, trương ma ma vừa xem bọn trẻ, vừa kỳ quái hỏi, không phải đã nói là ngày mai mới xuất viện sao? Bà nội thẩm liền đưa đứa trẻ cho bà ấy, xoa xoa cánh tay, lớn tuổi rồi. Ông trẻ con một lát đã mệt trả trời. Trương ma ma nhìn đứa trẻ mà tò mò, đứa bé này đẹp thật, giống như ba nó, lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây. Hạ bác ngôn hơi lúng túng, trương ma ma khen con anh là được rồi, còn lôi anh vào làm gì? Cố tiện cười như không cười nhìn anh một cái. Hạ bác ngôn dục cô, nhanh lên giường nằm đi, kẻo bị mệt. Cố tiện mới không mệt, bởi vì cô phát hiện sức mạnh của cô đã quay trở lại thật rồi. Không mệt thì cũng nên nằm đi, em còn đang ở cử đấy. Cố tiện nằm trên giường, còn hóng hớt được mẹ chồng đang kể chuyện ở bệnh viện cho trương ma Cô cười lắc đầu, có loại dự cảm, chuyện này sẽ bị mẹ chồng lôi ra nói đi nói lại qua nhiều năm cho mà xem, vì chuyện này không phải ai cũng gặp được, có thể coi như chuyện xưa mà kể rồi. Cố tiện đang ngủ mơ mơ màng màng liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Cô mở mắt ra lắng nghe, là tiếng của bác dâu. Giáo sư Lý tới đây đưa cho cố tiện mấy rương trứng gà, mấy con gà mái già, còn đưa thêm cả một chiếc tủ lạnh và một cái tivi trắng đen nữa. Tủ lạnh thì Đỗng Vấn Bình không là gì, ở hai cửa hàng cơm đều có. Nhưng tivi thì lạ à nha? Trước khi Đỗng Vấn Bình ở trong thôn từng được xem phim, nhưng chưa bao giờ được xem tivi cả, nên lập tức cho hạ bác ngôn kê và lắp tivi. Thời xưa hay có kiểu chiếu phim cho cả làng cả xóm cùng xem, nhưng không phải qua tivi như bây giờ, mọi người cứ tạm thời tưởng tượng nó giống như đi xem phim ở rạp ấy. Ngay cả bà ngoại Cố cũng lần đầu được nhìn thấy tivi. Đồ mà Đổng Vấn Bình chưa từng thấy thì không có lý nào bà lại từng gặp, cho nên bà liền ngồi dậy vừa ông chắc vừa xem tivi. Cố Tiện đi dép từ phòng ngủ ra. Nhà chính im tiếng người, chỉ có tiếng tivi truyền ra. Cô nhìn thấy một đám người ngồi vây quanh phía trước TV, mắt dán chặt vào TV, ngay cả hạ bác ngôn cũng đứng ở trước TV nghiêm túc mà xem. TV này là bác dâu mua à? Cố tiện ngáp một cái, hỏi bác dâu đang ngồi xem TV. Giáo sư Lý đứng lên, kéo cô ngồi xuống, thế nào, có thích không? Đương nhiên là thích rồi. Đời trước cô không có việc gì liền thích xem TV. Tuy lúc này TV mới là trắng đen nhưng cô lại có cảm giác rất chi là hoài niệm. Giáo sư lý thấy cháu gái thích thì trong lòng thỏa mãn, bác mua cho cháu cả một chiếc tủ lạnh. gà mái già trong sân đều đưa cho Trương Ma Ma mổ hết, cất vào tủ lạnh, lúc nào thích ăn thì lấy ra nấu, không sợ hỏng, miễn cho nuôi chúng nó cứ y phân khắp nơi, lại còn ầm ỉ làm ồn hai đứa trẻ. cố tiện kinh ngạc, gà mái đâu có biết gáy báo thức đâu. Giáo sư lý cũng không thấy xấu hổ. Chẳng lẽ bà còn không biết gà mái không biết gấy, đã là gà thì đều kêu cả, lúc chúng để trứng cũng sẽ kêu. Để không ảnh hưởng đến bọn trẻ thì cứ thịt chúng luôn đi. Cố tiện nghĩ, thế thì thịt thôi, dù sao cũng sẽ ăn mà. Ngày hôm sau, hạ bác ngôn đi học, cố tiện liền cảm giác ngực trướng đau. Động Vấn Bình nói đây là trướng sữa, bèn ông con ra cho cô cho bú. Vừa mới bắt đầu, cố tiện còn ngại nguồn cho con bú, chờ đến khi bà nội cầm khăn lông. Cô lau ngực, con lại khóc nhìn cô thì e lệ ngại ngùng gì đó đã bị vứt ra sau đầu. Lúc hạ bác ngôn tan học trở về là đi ngay về phòng ngủ xem vợ mình và con. Vừa nhìn thấy, anh đứng như trời trồng. Vợ anh đang nằm trên giường, trong lòng ông một đứa, đầu đứa này đang đông đưa trước ngực cô mà hút hút không ngừng. Hình ảnh này vượt ngoài sự tưởng tượng của anh, làm anh mãi chưa kịp phản ứng lại, đôi mắt xuất thần dán chặt vào bộ ngực trắng nõn kia. Cố tiện kêu một tiếng, vội vàng kéo chăn lên đắp, lườm anh cháy mắt. Hạ bác ngôn hoàng hồn, thần sắc tự nhiên mà hỏi, đang cho con bú à? Giọng điệu thanh lãnh không nghe ra bất cứ khác thường gì. Cố tiện lại biểu môi, như vậy rõ ràng là có vấn đề, cô cự tuyệt trả lời. Lấy hiểu biết của cô về người này thì anh tuyệt đối đang làm ra vẻ đó. Hai đứa nhỏ ra đời, tuy làm cho trong nhà có chút thay đổi. Nhưng mà chuyện nên làm thì vẫn phải làm như cũ, hai cửa hàng ăn vẫn buôn bán như bình thường. Để tiện chăm sóc con dâu và cháu trai cháu gái, Đỗng Vấn Bình đã dọn từ nhà thuê sang bên chỗ cố tiện, tự nhiên Hạ Bác Văn cũng dọn tới đây. Cậu vô cùng vui vẻ, vì cuối cùng đã được thỏa mãn mong ước ở riêng một phòng, không cần phải nghe tiếng mẹ ngấy nữa. Bà nội thẩm càng là tính ở đây lâu dài, Trương Ma Ma cũng đóng đô tại đây, chuyên phụ trách nấu cơm cho mọi người. Có trương ma ma, bà nội, bà ngoại chăm sóc, cuộc sống ở cử của cố tiện có thể nói là vô cùng thoải mái thích ý. Hai nhóc con khả năng được di truyền tính cách của ba bọn chúng, ngoài đói bụng hoặc bài tiết tra thì hiếm khi nghe thấy tiếng hai đứa khóc. Có đôi khi, cố tiện đi vệ sinh, sau khi trở về thấy hai nhóc đã tỉnh, lại không khóc, mà chỉ mở to hai mắt đen lấy nhìn chăm chú vào nơi nào đó, an tĩnh giống như tiểu học giả đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Hai khuôn mặt nhỏ xinh không khóc không quấy, đáng yêu làm cho tim người ta mềm nhũng. Cố tiện không nhịn được mà vương tay sờ khuôn mặt hai nhóc, lại xoa ngón tay nhỏ, sau đó mới bế từng đứa lên mà cho bú. Sữa của cô không nhiều lắm, một đứa chỉ có thể ăn một bên, ăn xong phải pha thêm sữa bột, nếu không là không đủ no. Trong nhà không thiếu sữa bột. Thời điểm hai nhóc còn chưa ra đời, bà cố đã chuẩn bị tận vài thùng sữa bột. Sau đó... Cô nhỏ nghe nói hai đứa không đủ sữa để ăn, lại sắm thêm hai thùng sữa xịn đưa tới đây. Cố tiện bên này vừa mới cho hai nhóc bú sữa mẹ, bên kia bà nội thẩm đã pha xong sữa bột. Hai nhóc con nằm núm vú cao su, không ngừng mút. Uống xong sữa bột là lại lăn ra ngủ. Cố tiện buồn cười, nói với bà nội thẩm, hai đứa này giống heo con thật, ăn xong là ngủ. Bà nội thẩm ông chắc gái đặt lên giường, cháu thì biết cái gì. Trẻ con ngủ ngon thì mới lớn nhanh. Tầm này thì hơn nửa thời gian là chỉ có ngủ thôi. Cố tiện kỳ thật cũng hiểu chuyện này, vừa rồi chỉ là nói chơi mà thôi. Ở quê, ông bà nội Hạ nghe nói cháu dâu đã sinh con, liền phát điện báo nói họ muốn tới tỉnh thành thăm chắc. Còn có, gà mái già trong nhà cũng mang đến cho cháu dâu, miễn cho ở tỉnh không mua được gà lại loay hoay. Bà nội thẩm nghĩ, ông bà nội của Hạ bác ngôn đã lớn tuổi. Ngồi xe khách đường dài sẽ không an toàn, nên sắp xếp cho chú Trương về đón họ. Đỗng Vấn Bình vô cùng cảm kích, nắm tay bà nội thẩm không ngừng nói lời cảm ơn. Bà nội thẩm thầm nghĩ, ta có cần cháu phải cảm ơn đâu, đây là ta vì cháu gái với hai đứa chắc thôi. Ông bà nội hạ chuẩn bị rất nhiều quà cho chắc, còn có thân thích ở quê nghe nói vợ bác ngôn sinh con, liền mang tiền biếu và đồ lót cho bọn nhỏ, nhờ hai vợ chồng già mang lên giúp. Đương nhiên. Chất lượng của chỗ quần áo này không tốt bằng của bà nội thẩm đặt mua, nhưng đây là tấm lòng của người ta, chứng tỏ người ta đều nhớ mình. Cố tiện rất cao hứng, nhìn thấy quần áo đẹp liền thay ra cho bọn nhỏ. Căn nhà này của cố tiện rất lớn, có tận mười mấy phòng. Kể cả ông bà nội hạ tới thì vẫn ở đủ. Đang là vào tháng 3 tháng 4, thời tiết không nóng không lạnh, trải chăn mỏng lên giường cho mọi người là nằm được. Ông bà nội hạ rất vừa lòng. Cảm thấy thật đắc ý, kiêu ngạo vì cháu trai đã mua được căn nhà lớn thế này. Cuối cùng Hà Gia cũng có được người tài giỏi thật sự rồi. Ông bà nội hạ vốn tới đây là vì hai đứa chắc, ai dè hai đứa nhỏ này cả ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chẳng buồn biết hai ông bà đang rất muốn ông chắc. Kể cả là lúc tỉnh thì vẫn còn bà nội thẩm và bà ngoại cố tranh nhau ông, ngay cả cố tiện muốn ông con cũng không được, chỉ có thể ngồi trên giường hoặc xuống đất đi bộ một chút để hoạt động gân cốt. Mặc kệ các ông bà vây quanh hai đứa bé. Có các ông bà cố ở đây, hai đứa nhỏ được nâng niu như lão thái gia thời cổ đại, còn ông bà cố thì chính là lão ma ma, lão tổng quản. Bà nội thẩm nghe cháu gái trêu ghẹo thì không để bụng, bà cứ thích làm lão ma ma đấy. Chỉ có ở tuổi ông bà mới có thú vui ngậm kẹo đùa cháu chắc, cháu gái thì biết cái gì. Lúc đầy tháng, hai đứa bé trắng nộn ra, giống như hai búp bê Tây Dương. Lần này thì đã nhìn rõ ngủ quan hai đứa giống hệt ba mình Tiệc đầy tháng được làm tại nhà Ngày đó vừa hay là cuối tuần Cố tiện chỉ định mời mấy nhà thân thiết Cộng thêm bạn học của hạ bác ngôn Chắc tầm bốn bạn ăn Nhưng bà nội thẩm lại kiên quyết không đồng ý Bên bà có rất nhiều người thân thiết không thể không mời Bà thân là bà cố Kiểu gì cũng phải khoe À mà không Phải nói cho bọn họ một tiếng Cố tiện đành phải nghe theo bà Cố tiện thương lượng với Đỗng Vấn Bình, nếu nhà làm tiệc thì ngừng kinh doanh cả hai cửa hàng một ngày luôn đi. Ngày đó là cuối tuần, không đông khách lắm. Đỗng Vấn Bình không cần suy nghĩ gì liền đồng ý, không có chuyện gì quan trọng bằng cháu mình cả. Ngẫm nghĩ sân nhà cháu gái không lớn bằng đại trạch thẩm gia, nên bà nội thẩm không mời quá nhiều người. Kể cả vậy thì tính ra cũng phải đến 8 bàn khách. Bà nội thẩm liền mời đầu bếp chuẩn bị mấy cái nồi to nấu ăn. Hai gian sương phòng thì vừa đủ 7-8 cái bàn ăn lớn. Thời tiết tháng 4 còn hơi lạnh. Buổi sáng lúc tỉnh lại, cố tiện đã lục tung tủ quần áo lên. Trải qua một tháng điều dưỡng, dáng người của cô về cơ bản đã khôi phục, làn da thậm chí còn non mịn hơn cả trước khi sinh con, có mỗi bụng là hơi gồ ghề. Chờ hai, ba năm nữa, chịu khó rèn luyện chỗ bụng thì chắc là không bao lâu có thể khôi phục rồi. Nửa tháng trước. Bác dâu đã đưa cho cô mấy bộ quần áo, nói là chờ ra cử xong thì mặc. Cô tìm một cái áo khoác mỏng màu nâu nhạt, quần sung ống ngắn màu đen, đi với một đôi giày da màu đen, tóc buộc lên thành đuôi ngựa. Cứ để như này mà đi ra ngoài, nói cô mới 18-19 tuổi thì cũng có người tin đó. Hạ bác ngôn đi từ bên ngoài vào, thấy vợ mình rực rỡ hẳn lên thì hai mắt sáng rực. Cô tiện xoay vòng trước mặt anh, dường như đang khoe khoang, anh thấy sao? Hạ bác ngôn nựng mặt cô, vợ anh đẹp nhất. Lời này quá hợp tâm ý, cố tiện đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, thấy không có chỗ nào không đẹp cả thì ngồi xuống bàn, rủ tóc ra, chạy mấy cái thành kiểu đầu công chúa. Hạ bác ngôn đứng nhìn, không tiếc lời khen ngợi, như này càng đẹp hơn. Em kiểu gì cũng đẹp. Cố tiện quay đầu cười với anh, sao hôm nay miệng ngọt thế hả? Hạ bác ngôn đúc tay vào túi quần, anh chỉ nói sự thật thôi. Chẳng liên quan gì đến nói ngọt cả. Nụ cười trên mặt cố tiện càng tăng. Cho dù là thật hay giả thì ai cũng thích nghe lời hay hết. Bọn Thính vương tới tương đối sớm. Sau khi tới nơi liền đến phòng bếp giúp rửa rau hái rau, làm một vài việc nhỏ trong khả năng. Mạnh Cầm và Trịnh Hải Dương ông con tới, nên cố tiện cho họ lên nhà chính ngồi nghỉ ngơi. Lúc này, hai đứa bé đều đã tỉnh. Đổng vấn bình ông cháu gái lên. Để Hạ Tư Toàn đeo vòng bạc vào cho nhóc. Từ khi hai đứa cháu ra đời, Hạ Tư Toàn đã nghĩ xem nên mua quà gì cho hai nhóc này. Bà cố bọn nhỏ chuẩn bị đủ hết cả đồ rồi, nên chị dâu nói, không quần mua quần áo cho hai đứa, còn chưa mặc hết đây, mua thêm lại lãng phí. Nếu mua giày thì bọn nhỏ còn chưa đi giày được, mà kể cả có đi thì làm giày vải là được rồi. Đồ chơi thì bà cố cũng chuẩn bị rất nhiều, nhất là chung nhỏ. Đủ loại màu đến kiểu dáng luôn Hạ tư toàn nghĩ mà đau hết cả đầu Chẳng biết nên mua gì nữa Lúc đi dạo trung tâm bách hóa Cô tình cờ nhìn thấy có đứa nhóc đeo vòng bạc trên tay Linh cơ vừa động Cô dứt khoát đi mua vòng bạc cho hai đứa cháu mình Thật ra bà nội thẩm đã mua sẵn vòng bạc cho hai đứa chắc rồi Nhưng nghĩ bọn chúng còn nhỏ nên chưa lấy ra Hiện tại thấy chắc đeo vòng bạc cô út mua cho thì bà cũng không nói gì dù sao cũng là tấm lòng của cô út bọn nhỏ. Mạnh cầm ông con đi vào, liền nhìn thấy đống vấn bình và bà nội thẫm mỗi người ông một đứa bé xinh đẹp. Cô ngạc nhiên suy xoa, hai cháu nhỏ trọng ví quá. Đống vấn bình để mạnh cầm ngồi xuống nghỉ ngơi, bên kia thì bà ngoại cố lấy kẹo đưa cho mạnh cầm, để mạnh cầm lột vỏ cho con mình ăn. Mạnh cầm vừa bóc kẹo cho con, vừa đánh giá căn nhà của cố tiện. Trong lòng cô rất hâm mộ. Nhà mình đến tỉnh thành đã hơn một năm rồi mà vẫn đang ở nhà thuê, không biết khi nào mới mua được nhà đây. Nhìn lại hai đứa con của cố tiện, cô cảm thán, hai đứa bé này trộm vía thật sự, nhìn một cái là biết chắc chắn rất thông minh. Hai đứa bé được mặc đồ đẹp, cả người sạch sẽ, không ngửi thấy mùi tanh mùi chua nào cả, có thể thấy là được chăm sóc rất tốt. Cô ló mắt nhìn xuống dưới, tả của hai đứa bé đều là đồ mới. Đây phải yêu thương con cháu nhiều như thế nào mới nỡ bỏ tiền ra như thế chứ? Nhìn lại con trai mình, cả ngày chạy lông nhông, móng tay thì đen xì, khuôn mặt lúc mới đi đã rửa sạch sẽ cho nó rồi mà bây giờ đã bẩn rồi, quần áo tuy không nhìn rõ mụn vá, nhưng cũng là đồ đã được mây đi mây lại nhiều lần, thậm chí có bộ còn lại nhặt quần áo cũ của người ta về mà làm lại. Cô bất chợt cảm thấy có lỗi với con trai mình. Cùng là con cái Mà hai đứa trẻ nhà cố tiện được mặc đồ tốt, ăn đồ ngon, còn dương dương nhà cô lại mỗi ngày được ăn bánh bao thịt đã là tốt lắm rồi. Chênh lệch như vậy làm cô hụt hẫn. Người lớn chịu khổ một chút thì không thấy gì lắm, nhưng con mình lại không được sống bằng con nhà người ta thì thật sự đau lòng. Là vợ chồng cô không có bản lĩnh, không cho con có cuộc sống tốt. thím Vương và chị Trương làm việc xong cũng chạy tới đây xem hai đứa bé, cảm thấy hai đứa nhỏ được nuôi dưỡng tốt thật. Thiếm vương thì không ngoại ý muốn. Không nói cố tiện kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần nhìn bà nội cố tiện cứ một thời gian lại mang bao lớn bao nhỏ đồ tới đây, là bà đã biết hai đứa bé vừa sinh ra đã được hưởng phúc luôn. Cả một gia đình lớn như thế này đều vây quanh hai đứa bé, chúng không hưởng phúc thì ai mới gọi là hưởng phúc. Chị Trương lại suy nghĩ khác. Cố tiện có thể bỏ tiền vì con như thế, vậy vì sao con của cô lại phải chịu khổ? Đều là mẹ cả, sao cô lại không bỏ được chứ, hiện tại cô kiếm tiền chẳng phải là để cho con cái có cuộc sống tốt hơn hay sao, vậy vì sao lại còn phải ki bo? Nghĩ như vậy, cô quyết định về nhà sẽ dắt con gái đi dạo chợ, mua cho con bé đôi giày nó mơ ước lâu nay. Khách khứa lục tục kéo đến, cơ bản đều mang quà tới. Hai vợ chồng Triệu Khánh Vĩ và Lưu Lợi Dân đều mua quần áo cho bọn trẻ. Vợ họ đều làm công ở cửa hàng của cố tiện. Biết bọn trẻ đã có nhiều quần áo, nên khi mua thì chọn cỡ lớn hơn, đến 2 tuổi vẫn còn mặc được. Đào Thư Thành không mua quần áo cho trẻ con. Anh tìm được ít phiếu hoa kiều ở nhà, hỏi rõ ràng Hạ Bác Ngôn là hai đứa bé uống sữa bột nhãn hiệu nào, rồi đi mua hai thùng sữa bột tới đây. Lúc Thẩm Minh duyệt tới cũng mua hai thùng sữa bột, còn mua thêm hai thùng sữa mạch nhà cho Cố Tiện. Mạnh Cầm thấy từ Mai và Trịnh Hải Hoa đều mua quần áo cho con của Cố Tiện, Còn cô thì chưa mua gì cả, liền ngại ngùng, nghĩ đợi lát nữa biếu tiền luôn vậy. Ngư Bằng và bà nội Ngư tới khá muộn, gần giữa trưa mới đến đây. Bà nội Ngư đã lớn tuổi, không thể may quần áo được, cho nên mua mấy miếng vải để nhà cố tiện tự làm cho bọn trẻ. Ngư Bằng cảm thấy quà hơi ít, nghĩ năm nay là năm dương, nên tiền người làm cho hai đứa nhóc mỗi đứa một cái Ngọc Dương. Ngọc Dương không lớn lại được chạm trổ tinh xảo, cố tiện rất thích. Liền đeo trên cổ cho bọn trẻ Bà nội thẩm nhìn lại cảm thấy không ổn, mang một lúc cho mọi người nhìn là được, xong cất đi, chờ mấy đứa nó lớn rồi đeo sau Cố tiện cũng biết bây giờ không thể đeo được, liền tiếc núi gỡ xuống Giáo sư Lý và anh trai của bà nội thẩm tới tương đối sớm Lúc ông nội cả tới đây nhìn hai đứa bé như hai búp bê Tây Dương liền ông một đứa không chịu buông, khiến cho ông nội hạ khó chịu đầy bụng Người ta yêu thích trẻ con nhà mình thì đương nhiên là ông thích, nhưng ông một lát rồi trả về thì được, chứ ông mãi không buông như thế làm gì, mà ông lại còn không thể nói gì nữa chứ. Theo lý, có hai đứa nhỏ thì chia nhau mà ông là được, nhưng chắc gái lại cũng đang ở trong lòng người ta, ông chẳng được ôm đứa nào cả. Bác dâu của cháu dâu hình như đặc biệt thích chắc gái. Chỉ cần nó tới đây thì mặc kệ hết mọi chuyện, trừ phi nó về, chứ không thì chờ đấy mà được ông chắc gái. Trong lòng ông nội hạ nghĩ, thật không hổ là người một nhà, tính tình giống nhau y đúc. Ông chửi thầm, nếu thích trẻ con như thế, có bản lĩnh thì bảo con cháu nhà mình đi mà sinh đi, cứ ông mấy đứa bé nhà ông mãi không chịu buông thế để làm gì. Ông nội cả với giáo sư Lý không thèm quan tâm ông nội hạ nghĩ gì. Họ chỉ biết, bọn trẻ mềm như bông, thơm mùi sữa, đáng yêu chết mất. Đưa một ngón tay ra cho chắc, nó liền túng chặt lấy. Bàn tay mềm mại nhỏ xinh làm cho ông nội cả thích không chịu được, càng không muốn cho người khác ôm, hận không thể cướp bọn trẻ mang về nhà mới được. Triệu Khánh Vĩ và Lưu Lợi Dân thấy giáo sư Lý thì không có gì lấy làm lạ, trong lòng chỉ càng thêm khẳng định thân phận của Hạ Bác Ngôn không đơn giản. Hạ Bác Ngôn nhìn ra thắc mắc của hai người họ, bèn nói, giáo sư Lý là bác dâu của vợ em. Hai người bừng tỉnh, hóa ra vợ của Hạ Bác Ngôn mới là người có thân phận không đơn giản. Đúng 12 giờ trưa là khai tiệc. Cố tiện phải cho con bú nên không thể uống rượu. Hạ bát ngôn bèn đi mỗi bàn đều mời rượu cảm ơn. Cũng may, mọi người ở đây còn đáng tin cậy, không ai cố tình chút rượu anh, cho nên kính rượu cả 8 bàn xong mà sắc mặt anh vẫn như bình thường. Sau khi tiệc tan, mấy người thím vương tới đây, mỗi người đưa cho cố tiện 20 đồng tiền. Cố tiện không chịu nhận. Thiếm vương nói. Chúng ta tới đây còn chưa kịp mua quà cho bọn trẻ, cháu cứ cầm chỗ tiền này đi, để mua quần áo gì đó cho chúng. Cố tiện xua tay, thím biết mà, bọn trẻ nhiều quần áo lắm rồi, mặc còn không hết. Thật sự không cần đâu. Cô kiên trì không nhận tiền của họ. Thím vương đưa mấy lần, thấy cố tiện cố chấp không nhận thì đành phải cất tiền về túi, nghĩ sau này lại mua gì đó cho bọn trẻ vậy. Từ mai, Trịnh Hải Hoa cũng tới tạm biệt. Mạnh cầm và mấy người thiếm vương đi cùng họ rời khỏi nhà cố tiện. Ra đến sân, mạnh cầm không nhìn được mà trách móc, mấy người mua quà cho bọn trẻ mà chẳng nói với bọn tôi một tiếng, làm hôm nay phải tới tay không? Đưa tiền cho cố tiện, cô lại không lấy, làm cho họ ngại ngùng quá thể. Từ mai giật giật môi, không nói chuyện. Ai người ta mà đến dự tiệc đầy tháng của bọn trẻ thì đều phải mua quà. Cô còn nghĩ là mạnh cầm biết rồi cơ. Tiền khách đi. Tiệc đầy tháng xem như đã xong. Người ta nói, nhà có một người già như có một bảo vật, cố tiện nghỉ, nhà cô có tận bốn người già liền, xem như có bốn bảo vật nhỉ? Bốn bảo vật lớn thay nhau ông hai bảo bối nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng đến lúc đặt tên cho bọn nhỏ lại thành vấn đề cực lớn. Họ đều có ý kiến của mình, đều muốn đặt tên cho bọn nhỏ, tranh tới tranh đi, cãi tới cãi lui, đến tận lúc bọn nhỏ được hai tháng mà vẫn chưa có tên. Cố tiện chẳng có cách nào, đành bảo hạ bác ngôn ông từ điển lên giường, nghiên cứu từ từ, nhìn thấy từ nào dễ nghe, có ý nghĩa tốt đẹp, thì chép lại vào vỡ, rồi lựa chọn sau. Hai vợ chồng chọn đến nửa đêm mới chọn được tên cho con gái là Hạ Trăng Trăng, con trai là Hạ Cảnh Hành. Cố tiện không ngờ được, sinh con thì không mệt, chăm con cũng không mệt, mà chọn tên cho con thì lại mệt như chó. Cái này vẫn chưa xong. Nếu để bốn bảo vật lớn biết hai vợ chồng cô lén lúc tự đặt tên cho con thì không biết sẽ làm ầm lên như thế nào nữa. Hạ bác ngôn ung dung đặt từ điển về lại tủ đầu giường. Từ sau khi làm đầy tháng, bọn nhỏ liền ngủ ở phòng trẻ con, có bà nội thẩm bà ngoại cố ở bên chăm sóc, cho nên hai vợ chồng tương đối thanh tĩnh. Cố tiện chui vào ổ chăn, mắt không thể mở nổi, còn đang suy nghĩ chuyện đặt tên cho bọn trẻ, hay là chúng ta viết tên bọn trẻ lên hồ khẩu luôn đi xong xuôi rồi thì kể cả họ không muốn cũng không thay đổi được gì, không cần để ý tới họ. Hà Bác Ngôn nói xong, xúc một cốc chăng lên, nhìn cố tiện. Dưới ánh đèn, làn da cô trắng nõn, như có ánh sáng bao phủ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao, cánh môi hồng nhuận. Do đang nằm nghiêng nên chiếc cổ trắng mình lộ ra, bên dưới là xương cánh bướm đặc sắc. Ánh mắt anh tối đi, ông cô vào lòng, cố tiện khẽ hô một tiếng nháy mắt tỉnh táo lại, cánh môi Hạ Bát Ngôn dừng trên đôi môi hồng nhuận, cố tiện hé mở đôi mắt nhìn anh. Hạ Bát Ngôn vươn tay che mắt cô lại, nhẹ nhàng nói: nhắm mắt lại đi. Cố Tiện cảm nhận được xúc cảm trên môi, từ từ khép mắt. Hạ Bát Ngôn tích góp nhiệt tình cả mấy tháng nay, dường như muốn dùng hết ở đêm này. Chờ đến khi hai người sức cùng lực kiệt thì đã sắp bình minh. Buổi sáng, không có gì bất ngờ. Cố tiện dậy rất muộn. Lúc này hạ bác ngôn đã sớm đi học rồi. Các vị trưởng bố nghe nói vợ chồng cố tiện đã đặt tên cho con rồi thì hành quân lặng lẽ. Nếu không quyết định được thì để ba mẹ bọn nhỏ đặt tên cho con cũng là ý hay. Cố tiện cực kỳ ngoài ý muốn. Mấy vị bảo vật lớn này tranh chấp hơn tháng nay, thế mà giờ bảo với họ là đã đặt tên cho bọn nhỏ rồi thì lại không có ý kiến gì. Thế họ còn cãi nhau lâu như thế làm gì? nhàm chán quá nên cãi nhau cho vui à? Hạ Bác Ngôn đi học về, nhìn Cố Tiện hơi lo lắng, người em có khỏe không? gương mặt anh ửng đỏ. tối hôm qua anh hơi càng rỡ rồi, dù sao vợ anh cũng mới sinh con được có hai tháng. Cố Tiện dỗi anh một cái, công người nhẹ nhàng đấm anh. sao tối hôm qua không nghĩ đến thân thể cô đi, bảo anh làm chậm một chút mà anh cứ giả điếc Hạ Bác Ngôn nắm tay cô. Nhìn chăm chú, thấy sắc mặt cô hồng nhuận thì khẽ thở vào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Ngày mai là cuối tuần, lớp anh tổ chức đi du ngoạn ở ngoại ô, có thể dẫn người nhà theo. Em có đi không? Cố tiện nhướng mày, các sinh viên có vẻ nhàng hạ ghê cơ. Cả lớp anh đều đi à? Hạ bác ngôn lắc đầu, chỉ một vài người thôi, nếu em thích đi thì chúng ta cùng đi. Cố tiện lập tức hớn hở mặt mày, hỏi anh. Nếu em không đi thì anh cũng không đi chắc. Chủ yếu là hạ bác ngôn muốn dẫn vợ ra ngoài chơi cho thoáng. Hai tháng nay phải ru rú trong nhà, khổ thân cô ấy. Em không đi thì anh đi làm gì? Thật vất vả mới đến cuối tuần, anh chỉ muốn ở nhà bên cạnh vợ, chơi với con. Cố tiện nghỉ nghỉ, em đi. Đến đây lâu như thế rồi mà còn chưa được ra ngoài chơi. Nhưng mà cũng không thể đi lâu, con còn phải bú nữa tuy sữa của cô không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không? cho bọn trẻ bú sữa một chút thì vẫn tốt cho thân thể. hạ bác ngôn nhíu mày, chờ lúc bọn trẻ được nửa tuổi thì cho cai sữa mẹ luôn đi. vợ vốn không có nhiều sữa lắm, hai đứa nhỏ chẳng bú được bao nhiêu, ngược lại còn khiến vợ mình vất vả thêm, thế thì thà cho chúng uống sữa bột hết luôn. cố tiện có phần không nở, nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện này, đến lúc ấy thì tính sau đi. ngày hôm sau. Lúc hai người dậy thì hai đứa nhỏ còn chưa tỉnh. Cố tiện đến phòng trẻ em xem bọn chúng. Bà nội thẩm phất tay với cô, hai đứa cứ đi chơi đi, trong nhà còn bọn ta, tuổi nhóc đói thì pha sữa bột cho uống, không cần phải lo. Bà nội thẩm cũng có ý muốn để cháu gái cho bọn trẻ cai bú sữa mẹ. Sữa không đủ, lúc ở cử, hai đứa bé còn bú được ít sữa mẹ, nhưng mà bây giờ đã hai tháng rồi, ăn uống nhiều hơn. Chút sữa mẹ kia bú vào chẳng khác gì nước sôi để nguội, chẳng đủ no, mà còn làm bọn trẻ bám dính lấy mẹ. Hai đứa con mới hơn hai tháng, cố tiện không nở cho cai sữa. Kể cả không có nhiều sữa thì cô vẫn muốn cho con bú đến ít nhất nửa tuổi. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để nói chuyện này. Cuối tháng năm, đúng lúc trời nắng nóng nhất, không biết là lớp bác ngôn định đi đâu chơi đây. Hai người ngồi xe buýt tới điểm hẹn, chỗ đó đã có một đám người. Cố tiện còn thấy cả Khương Viện. Cố tiện thần sắc như thường, chào hỏi mấy người quen thuộc, liền hỏi Đào Thư Thành, mọi người định đi đâu chơi đấy. Đào Thư Thành kính như hũ nút, tới nơi là chỉ biết ngay thôi. Cố tiện không truy vấn thêm nữa. Lúc này, Khương Viện đi tới, nhìn kỹ Cố tiện mấy lần rồi hỏi, nghe nói cô xin được một đôi Long phượng thai. Cố tiện không biết cô ta có ý gì, nhưng mà nói đến con thì cô còn cười đáp lại. Ánh mắt Khương Viện tràn đầy ghen ghét, cô may mắn thật đấy. Cô ta nghĩ, nếu không phải người này có thể sinh con, thì dựa vào thân phận và học thức của hạ bác ngôn, việc gì phải cưới một đứa con gái nhà quê chứ. Cố tiện không muốn hiểu Khương Viện có ý gì. Cô may mắn hay không thì liên quan gì đến cô ta. Cố tiện không phải kiểu người rõ ràng chán ghét đối phương lắm rồi mà còn có thể vui đùa làm thân với người ta. Sau khi Khương Viện nói câu, cô may mắn thật đấy kia, cô chỉ cười cười. Không nói thêm gì. Đối phương tỏ rõ thái độ không thèm quan tâm đến mình. Khương Viện bèn cười mỉa. Cố tiện không để ý lắm, nhưng sắc mặt hạ bác ngôn lại khó coi. Từ khi biết cô bạn học này đầu óc có vấn đề, anh liền bơ cô ta luôn, thế mà hiện tại còn dám tới trước mặt vợ anh tìm cảm giác tồn tại. Cô ta cảm thấy anh sẽ không dám làm gì cô ta sao? Khương Viện nhìn ra sắc mặt hạ bác ngôn không tốt, nụ cười trào phúng trên mặt càng tăng. Hạ bác ngôn một lòng che chở cô vợ nông thôn của cậu ta như thế, thật muốn biết tương lai cậu ta có hối hận hay không đây. Hạ bác ngôn có hối hận hay không thì tạm thời không nói, nhưng đào thư thành thì càng ngày càng ghét khương viện. Đầu óc cô ta thế này sao lại thi đổ đại học nhỉ? Dây dưa với đàn ông đã có vợ, đẹp mặt không? Còn có mặt mũi nào không? Thật là làm xấu mặt sinh viên bọn họ. Triệu Khánh Vĩ đi tới hỏi cố tiện, sao giáo sư Lý còn chưa tới? Bác dâu cũng tới sao? Cố tiện không hiểu gì, nhìn hạ bác ngôn. Hạ bác ngôn tỏ vẻ anh cũng không biết, hỏi lại triệu Khánh Vĩ, giáo sư Lý có nói là tới hay không? Đào Thư Thành tùy ý vắt tay lên vai triệu Khánh Vĩ, cười hì hì, bọn tôi đều mời cả giáo sư Trần với giáo sư Lý. Vốn dĩ là giáo sư Trần không đi đâu, mà nghe nói giáo sư Lý có đi là lại đổi ý đi cùng. Nửa giờ sau, giáo sư Lý lái xe đi tới đây. Không chờ mọi người chào hỏi, bà đã nói với cố tiện, bác mới qua nhà các cháu, hai đứa bé còn đang khóc, bà nội cháu dỗ mãi không được. Cố tiện nhìn hạ bác ngôn nóng vội. Lúc cô đi, bọn nhỏ còn chưa tỉnh, nên chưa cho bú được. Chắc chắn là chúng đang đòi bú sữa mẹ rồi. Hạ bác ngôn cũng rất ngoài ý muốn khi hai đứa nhỏ dính mẹ chúng như thế. Anh cau mày, thật vất vả mới đưa được vợ đi chơi cho khoay khỏa. Cố tiện kéo tay hạ bác ngôn. Chơi lúc nào cũng được, nhưng con đang khóc ở nhà thì cô không có tâm tình đi chơi nữa. Hạ bác ngôn nhìn xin lỗi các bạn học. Các bạn học đều hiểu cả, vì con hạ bác ngôn còn bé. Triệu Khánh Vĩ dẫn đầu nói, nếu con đang khóc thì chú cứ về với bọn nhỏ đi. Anh cũng có con, nên càng hiểu hơn ai khác. Giáo sư Lý Tiến lên một bước nói, các em cứ đi chơi đi, tôi đưa hai người họ về nhà cho giáo sư lý lái xe rời đi. Các bạn học còn chưa hoàn hồn, đặc biệt là khương viện. Có vị bạn học nữ tỏ vẻ, tôi hiểu rồi, tôi vẫn cứ nghĩ là tin đồn hạ bát ngôn là cháu trai của giáo sư lý là giả cơ. Không ngờ lại là sự thật. Triệu Khánh Vĩ liếc cô gái, vẻ mặt thần bí, thật sự tin đồn đó là giả. Vị bạn học nữ kia nhìn anh đầy khó hiểu. Triệu Khánh Vĩ cong môi, không nói chuyện. Đào Thư Thành giải thích thay. Đúng là giả đấy, chính xác thì Hạ Bác Ngôn là cháu rể của giáo sư Lý. Bạn học nữ mờ mịt nhìn Đào Thư Thành. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn lại. Đào Thư Thành cảm thấy sao bọn con gái lớp mình đều không thông minh thế này? Anh nói rõ như thế rồi mà còn không có phản ứng gì là sao? Triệu Khánh Vĩ trận trắng mắt, vợ của Hạ Bác Ngôn mới là cháu gái của giáo sư Lý, mọi người nói xem, cậu ta có phải là cháu rể của giáo sư Lý không? Sắc mặt khương viện đột nhiên trắng bệt. Không thể nào, không thể nào, cố tiện rõ ràng là đứa con gái nhà quê, sao lại biến thành cháu gái của giáo sư Lý? Cô ta chấp vấn Triệu Khánh Vĩ, tôi không tin, chẳng phải vợ hạ bác ngôn là gái quê sao? Triệu Khánh Vĩ gục đầu. Tin hay không thì liên quan gì đến cô ta? Nói cứ như người ta nhất định phải được cô ta thừa nhận mới được ấy. Đào Thư Thành nheo mắt, đút tay vào túi quần. Nhìn Khương Viện cảnh cáo, Khương Viện, cùng là bạn học với nhau, đừng trách tôi không nhắc trước cậu. Thân phận của vợ hạ bác ngôn không đơn giản, cậu thu lại hết những tâm tư không nên có kia đi, nếu không cuối cùng chỉ có cậu chịu thiệt thôi. Khương Viện cười sâu thẳm, tâm tư không nên có ư. Giờ phút này cô ta còn có tâm tư gì không nên có nữa. Cô ta hoàn toàn hiểu rõ, vị lão phu nhân lần trước gặp ở cửa hàng Hoa Kiều kia chính là người nhà của cố tiện. Khó trách bà ấy lại nhìn cố tiện tự ái như thế. Lúc ấy cô ta nên nghĩ đến rồi mới phải. Giáo sư Lý không biết là bà vừa xuất hiện đã đánh bay mất tình địch của cháu gái, mà tình địch này còn là học sinh của bà. Lúc này, bà đang nhanh chóng lái xe chạy về nhà cố tiện. Tới cửa nhà, xe vừa mới dừng, cố tiện đã lao ra khỏi xe như một cơn gió, chạy vội về phòng trẻ con. Hạ bác ngôn nhanh chóng đuổi theo sau. Trong phòng trẻ con, hai đứa bé khóc mệt rồi, uống sữa bột là ngủ luôn. Bọn trẻ nằm trong ổ chăn, lộ ra khuôn mặt như phấn, nhìn kỹ còn thấy vài giọt nước mắt chưa khô. Cố tiện như bị ai nhéo tim, chân chính là mẹ rồi mới hiểu được cái cảm giác không muốn con mình phải chịu ủy khuất. Hạ bác ngôn thấy hai đứa nhỏ ngủ rồi thì thở vào, lại có chút mất mát. Hai vợ chồng chạy vội về đây, thế mà bọn trẻ lại ngủ rồi. Kẻ con khóc một chút thì đã làm sao? Bà nội thẩm yêu thương chắc trai có thừa, nhưng với bà, trẻ con khóc là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, chẳng lẽ sau này bọn trẻ khóc một cái là hai đứa đều không làm gì, chỉ lo dỗ chúng. Cố tiện biết bà nội nói đúng, nhưng mà cô không đành lòng. Cô nghĩ, cứ từ từ rồi cô sẽ quen. Cô hai, bọn trẻ khóc đến khản cả giọng rồi, mà cô còn bảo khóc một chút thì đã làm sao? Nếu không biết có khi còn tưởng bọn trẻ là nhặt được ấy. Cố tiện càng nghe càng thấy đau lòng, trong lòng ấy nấy càng nhiều, lẽ ra cháu không nên đi ra ngoài chơi. Con còn nhỏ, cô nên ở nhà với chúng, kể cả đi ra ngoài chơi thì cũng nên đưa hai đứa theo mới phải. Bà nội thẩm thở dài, tiện tiện, sau này cháu còn phải làm việc kiếm tiền, chẳng lẽ lúc nào cũng kề kề bên người bọn trẻ. Cũng nên tạo thói quen cho bọn chúng đỡ bám dính mẹ. Không biết làm sao, cố tiện nghe xong lại càng thấy chua sót. Vì sao bọn trẻ lại phải quen với việc không có mẹ? Vậy thì đáng thương biết bao nhiêu. Cô nói, trời càng ngày càng nóng rồi, đợi lúc bọn nhỏ lớn thêm thì cháu sẽ đi cửa hàng, mang cả bọn nhỏ đi theo. Bà nội thẩm đánh gãy lời cô, chỗ đó vừa bẩn vừa cãi cò ồn ào, sao mà mang con qua đấy được? cố tiện cảm thấy bà nội có ý khác. Cửa hàng ăn ồn ào thì cô đồng ý, nhưng bảo cửa hàng bẩn thì cô không phục. Cửa hàng nhà cô nào có chỗ nào bẩn, nếu thật sự để bẩn thì khách nào dám tới cửa? Cô cực kỳ bất mãn, bà nội, cho dù bà không muốn cháu mang bọn trẻ tới cửa hàng thì cũng không cần phải chửi cửa hàng bọn cháu bẩn như thế chứ. Bà nội thẩm thấy cháu gái oán giận thì chấp chấp mắt, bà chửi cửa hàng nhà cháu bẩn khi nào? Bà nói lúc nào hả? Bà nội làm ra vẻ mất trí nhớ, làm cho cố tiện có lý mà không thể nói rõ, lòng thầm nghĩ, bà nội còn chưa đến 70 tuổi đâu. Thân thể còn khỏe mạnh kìa, không thể sớm mất trí nhớ như thế. Xem trí nhớ ta này, quên mất chưa giặt tả. Đúng là già thật rồi. Các cháu cứ ngồi đi, bà đi giặt tả đã. Bà nội thẩm vỗ đầu, rồi đi ra ngoài ngay. Giáo sư Lý cảm thấy cô hai nhà mình càng ngày càng biết diễn kịch. Bà bất đắc dĩ nói với cố tiện, các cháu cứ ở nhà với bọn trẻ đi, bác phải về nhà, ở nhà còn một đống việc đây. Cố tiện. Tiễn bác dâu đi, cố tiện hỏi Hạ bác ngôn, anh nói xem, có phải bác dâu không muốn tham gia đi du ngoạn với lớp anh nên mới đòi đưa chúng ta về? Em suy nghĩ nhiều rồi, nếu bác dâu không muốn tham gia thì cứ từ chối thôi, việc gì phải công công quẹo quẹo như thế. Cố tiện rủ mi, cũng đúng, cô suy nghĩ nhiều rồi. Nếu không đi ra ngoài chơi thì cố tiện liền ở nhà mang đóng quần áo bông mùa đông ra giặt, lại ông chăn bông ra phơi. Còn chưa xong việc hai đứa nhỏ đã tỉnh, cố tiện liền thay phiên cho bọn nhỏ bú. Có thể là buổi sáng tỉnh lại không được bú sữa mẹ, nên bây giờ bọn nhỏ bú càng hăng say, không mút ra sữa mà vẫn không chịu rời mẹ. Mãi cho đến lúc ba mang bình sữa tới, mẹ đưa núm vú cao su tới miệng, thì bọn nhỏ mới nhả ti ra, ngầm lấy núm vú cao su, miệng không ngừng mút mút. cố tiện buồn cười, còn bé thế mà cũng có thói quen rồi cơ. Sáng sớm không được bú sữa mẹ là khóc thảm thiết như thế. Hạ bác ngôn ở bên cạnh vừa nhìn vừa thuận tay sửa lại quần áo cho vợ. Anh nghĩ tới chuyện khác, có thể cho cai bú không? Cố tiện nhíu mày, nếu không cho cai được thì vẫn để bú tiếp đi. Bọn trẻ dính cô, cô cũng không nở, nếu bọn chúng muốn bú sữa mẹ thì cứ để bú tiếp cũng được. Hạ bác ngôn nhăn mày, không tán đồng, nên cai thì phải cai, không thể vì bọn nhỏ khóc mà không nở được. Anh cảm thấy bà nội nói rất đúng. Bọn trẻ khóc hai tiếng thật ra không có gì. Nếu cứ nuông chiều thì ngược lại sẽ hại chúng. Bọn trẻ nên được tập thói quen không có bố mẹ bên người. Theo lý thì là thế, nhưng cố tiện không nở mà. Cô tức giận lường anh, con không phải anh sinh nên anh đương nhiên bỏ được rồi. Hạ bác ngôn rất vô tội, không sinh được con lại không phải là anh sai. Với lại, anh không tự sinh con. Nhưng chúng lại là hạt giống của anh, sao anh nở được chứ? Vợ à, đương nhiên là anh thương con rồi. Hạ bác ngôn dừng một chút, lại nói, nhưng mà, anh càng thương mẹ bọn trẻ hơn. Cố tiện hiểu ý hạ bác ngôn. Bọn trẻ mới hai tháng, còn nhỏ như thế, mà cứ nhắc mãi cho bọn chúng cai sữa. Đừng nói là làm, ngay cả nghĩ mà cô cũng không đành lòng cơ. Nếu em có nhiều sữa thì cho bọn trẻ bú sữa mẹ không thành vấn đề. Hạ bác ngôn kiên nhẫn giải thích cho cô, nhưng mà, em đâu có sữa mấy đâu. Cố tiện cũng không hiểu, vì sao mỗi ngày cô ăn nhiều cơm như thế, uống nhiều canh bổ như thế, mà vẫn không có sữa. Cô nhìn lại bản thân. Thân thể cô không tính là béo mà. Anh nói xem, mỗi ngày em đều ăn nhiều cơm như thế mà cứ đi đằng nào ấy. Sữa thì không có, người cũng chẳng béo ra. Hạ bác ngôn nhìn cô sâu kín, sức em khỏe. Cô mạnh thật, đến độ anh là đàn ông mà còn phải xấu hổ. Cố tiện im lặng. Cũng chỉ có thể giải thích như này thôi. Xem ra có sức mạnh cũng không phải là chỗ nào cũng tốt. Hạ bác ngôn thấy cô không nói gì bèn an ủi, em đừng nghĩ nhiều, chuyện gì cũng có tính hai mặt cả. Cho bọn nhỏ uống sữa bột cũng được. Cố tiện nhẹ nhàng gật đầu, không thì còn biết làm thế nào được. Có con rồi thì cuộc sống trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới kỳ nghỉ hè. Mấy tháng nay, hai cửa hàng ăn của cố tiện kiếm được rất tốt, mang tới cho cô gần 2 vạn đồng, cộng thêm tiền cô kiếm được năm trước, tiền bán bản vẽ của hạ bác ngôn, tiền mừng tuổi của bà nội thẩm, thì ở ngân hàng cô đã có gần 4 vạn tiền tiết kiệm. Tiền nhiều hơn, để ở nhà chỉ là một chồng giấy, cất vào ngân hàng chẳng qua chỉ là một số liệu. Cố tiện biết khi làm phát thì có bao nhiêu tiền cũng không còn giá trị như cũ, chẳng thà là mang đi mua nhà hoặc cửa hàng còn hơn. Mua nhà hay mua cửa hàng thì đương nhiên là phải tìm tới Ngưu Bằng. Ngưu Bằng thật sự rất bất đắc dĩ, chẳng biết từ khi nào mà anh đã biến thành chuyên gia tư vấn mua nhà chuyên nghiệp rồi, kể cả là vợ chồng anh Hạ hay là bạn bè của mình thì cứ mua nhà bán nhà là tiền đến mình, làm cho mình không thể từ chối. Hôm nay Ngưu Bằng dẫn hai vợ chồng Hạ bác ngôn đi xem một căn nhà kiểu Tây. Đây chính là kiểu nhà mà cố tiện tha thiết mơ ước. Căn nhà này là nhà ba tầng kiểu cũ. Trên nóc nhà là hình tháp, kính cổng cao tường, cửa nhà khắc hoa, cửa sổ hình tròn, lối rẽ được lát đá. Đi vào căn nhà, lại không phải là kiểu xa hoa phương Tây, mà là trang trí đơn giản điều thấp kiểu Trung Quốc. Cố tiện vừa nhìn là ưng ngay, nhưng mà, nhà đẹp như này thì giá cả chắc chắn cũng đẹp theo. Ngưu Bằng cười giải thích với cô, chủ nhân căn nhà này cần dùng tiền gấp, nếu không thì sao nở bán căn nhà lớn như này chứ? Cố tiện không quan tâm người khác vì sao lại bán nhà, mà chỉ quan tâm nhà này bao nhiêu tiền. 12.000 đồng 12.000 đồng với người khác có lẽ là rất nhiều, nhưng với cố tiện thì, ôi trời ơi, quá trẻ rồi. Với 12.000 đồng này ở những năm sau này mà có thể mua được một căn nhà bình thường đã là rất giỏi rồi, nhưng bây giờ lại có thể mua được một căn biệt thự, còn là biệt thự có hoa viên. Cố tiện biết, lúc này sức mua không thể so với đời sau, nên cô không nói gì thêm. Trực tiếp bỏ tiền mua nhà. Ngưu bằng cảm thán, vợ chồng hai người kiếm tiền nhanh mà tiêu tiền cũng nhanh quá đi. Em đã nghĩ mình tiêu xài phung phí rồi, mà hai người còn ghê hơn nữa. So với hai người thì em chả là cái đinh rỉ gì. Anh không thể hiểu nổi vì sao vợ chồng anh hạ lại mua nhiều nhà như thế. Có nhà ở là được rồi, cứ gì phải mua hết nhà này đến nhà nọ rồi để đó chứ. Cố tiện không thể nói với Ngưu Bằng rằng sau này giá nhà sẽ tăng vọt như thế nào. Cô nghĩ nghĩ, liền nói, nhà chị nhiều người, mua thêm nhà thì sau này cưới con dâu không cần phải lo chuyện nhà cửa. Ngưu Bằng thầm nghĩ, con trai chị còn chưa đi được đâu mà chị đã lo lắng chuyện con dâu rồi, nghĩ quá xa rồi đấy bà. Anh xoay người cười hỏi Hạ Bát Ngôn, anh hạ, vợ anh tích cực như thế, anh có biết không? Hạ Bát Ngôn công môi Vợ ưng căn nhà này mà tiền thì không thiếu, thích thì cứ mua thôi, nghĩ nhiều làm gì. Anh kiếm tiền chẳng phải là để vợ tiêu xài hay sao? Huống hồ vợ lại không phải tiêu tiền lung tung. Ngưu bằng bị nụ cười nhếch môi của Hạ Bác Ngôn đã kích một trận. Sau đó, anh lại nghĩ, hóa ra lấy vợ là để thương yêu như thế, cách không được lâu như thế rồi mà anh còn chưa theo đuổi được cô nhóc kia. Cô nhóc kia là em gái anh Hạ? Thường xuyên nhìn thấy anh trai mình thương yêu vợ như thế nào, thì chắc chắn là chứng mắt với người bình thường. Xem ra, anh phải thay đổi sách lược mới được. Cố tiện thấy hai người đều im lặng, cũng biết mấy lời vừa rồi không đáng tin cho lắm, lại nói, so với nhà ở thì chị lại càng muốn mua cửa hàng hơn. Chuyện này thì ngưu bằng tán đồng. Trong tay anh có chút tiền, tính ra cũng phải mua được hai cái cửa hàng. Ở đây có mấy cửa hàng liền. Trong đó có hai cửa hàng ở gần trung tâm Bách Hóa, không lớn lắm, mỗi cửa hàng chừng 150 mét vuông nhưng giá lại không rẻ, tận 6.000 đồng một cửa hàng, chủ cửa hàng không chịu giảm giá. Nếu chị muốn thì có thể đến đó xem sao. Nếu là ở gần trung tâm Bách Hóa thì vị trí tuyệt đối là tốt hơn cửa hàng bên Đại học tỉnh. Nơi đó là khu sầm uất bên cạnh còn có cửa hàng Hoa Kiều. Cố tiện nhìn Hạ Bác Ngôn, Hạ Bác Ngôn cười gật đầu. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Hai cửa hàng này ở vị trí rất tốt, đều là cửa hàng bên đường. Cố tiện lập tức mua ngay. Ngưu bằng đã lười cảm thán, liền hỏi cố tiện, chị đã mua được bao nhiêu nhà, bao nhiêu cửa hàng rồi. Cố tiện nghĩ nghĩ, cửa hàng thì bà nội cho chị ba căn, chị tự mua ba căn, vậy là có sáu căn. Còn nhà ở thì có căn nhà mua lúc mới tới đây, sau có mua thêm một căn nhỏ hơn chút, giờ thêm biệt thự, là có ba căn. Ngưu bằng trận mắt khá hốc mồm, sau này chỉ còn định mua thêm nhà nữa không đấy. Cố tiện tạm thời không suy xét nhiều như thế, nếu gặp được nhà thích hợp thì tính sau. Cửa hàng thì vẫn tiếp tục mua. Nếu chỗ chú có cửa hàng nào thích hợp thì báo chị một câu. Ngưu bằng lau lau mặt, nhìn hai người mua nhiều nhà với cửa hàng như thế làm em cũng muốn mua cửa hàng đây này. Có cửa hàng, sau này kết hôn, cô nhóc kia muốn buôn bán gì cũng tiện ít nhất không cần đi ra ngoài thuê cửa hàng. Công việc làm bánh bao này không thể làm lâu dài được. Cố Tiền không biết anh suy nghĩ gì, có biết thì cũng sẽ nói, chú nghĩ xa quá rồi đấy. Nếu thừa tiền thì chú có thể mua mấy cửa hàng về. Ngưu Bằng khẽ gật đầu, nếu nhìn ưng cái nào thì em sẽ mua. Chỗ chị phải chờ thêm đấy. Cửa hàng ở tỉnh thành rất nhiều, người bán cửa hàng cũng rất nhiều, sớm hay muộn một ngày cũng chẳng sao cả. Cố tiện không nóng nảy. Chú cứ mua đi rồi tính tiếp. Chỗ cửa hàng bây giờ đủ để chị từ từ lăn lộn rồi. Ngư bằng nhiệt tình giúp đỡ như vậy, nên giữa trưa, vợ chồng hạ bác ngôn mời anh đi tới cửa hàng gần đó ăn một bữa ngon nghẻ. Về đến nhà, hai người trước tiên đi nhìn con. Hai đứa bé đang ngủ trưa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cố tiện lại gần hôn lên mặt mỗi đứa một cái, thấy bọn nhỏ nhíu nhíu mũi thì khẽ cười. Đi từ phòng trẻ con ra, mấy người già đã vây quanh. Ông nội Hạ nôn nóng, có mua được nhà không? Hạ bác ngôn lấy hai ly nước, đưa một ly cho cố tiện rồi mới nói, mua được cả nhà cả cửa hàng rồi ạ, mà thủ tục còn chưa làm xong. Chờ khi nào thủ tục xong xuôi thì nhà ta thu xếp về quê một chuyến. Bọn trẻ con đã được bốn tháng mà còn chưa được về quê. Anh định đưa bọn trẻ về nhận tổ tông. Mua được là tốt rồi. Ông nội hạ rất kích động. Cuộc sống của cháu trai càng ngày càng tốt. Ông tới tỉnh Thành Lâu như vậy, cái gì nên xem thì đều xem cả rồi, cũng nhớ nhà, muốn trở về nhà. Từ lúc có hai đứa bé này là bà nội cháu không cho phép ông hút thuốc. Về nhà rồi thì bà ấy không quản nổi ông nữa. Vì chắc trai, ông không hút thuốc lá cũng được, nhưng không ở bên chắc trai nữa thì bà vợ già có muốn quản cũng không quản nổi ông. Ông nghiện thuốc lá đã nhiều năm nay, nói cai thuốc là cai luôn chỉ có thần thánh thôi, còn ông lại là dân thường, cho nên không cai thuốc được. Hạ bác ngôn nhíu mày, không tán đồng, ông hút thuốc lá ít thôi. Tôi không cho ông hút thuốc không chỉ vì mấy đứa chắc mà còn vì sức khỏe của ông đấy. Ông thử nghĩ mà xem, hai tháng nay không hút thuốc lá nên ông ít ho khan rồi còn gì. Bà nội Hạ Trừng mắt, hút thuốc ít nhiều gì thì đều tổn hại sức khỏe, ông cứ hút làm gì hả? Ông nội hà không hé răng, nghiện thuốc rồi thì bỏ sao nổi. Bà nội thẩm lại hỏi cố tiện, cháu mua biệt thự à? Cố tiện gật đầu, hết một vạn hai à, bà nội thẩm dí dí tráng cô, đã bảo chỗ bà có biệt thự mà cháu không chịu nhận, cứ một hai phải bỏ tiền mua cơ. Cố tiện cười cười. Hai chuyện này đâu có giống nhau. Cô mua thêm nhiều nhà nhiều cửa hàng thì đều là do cô và hạ bác ngôn cùng nhau kiếm được. Nếu mà nhận nhà của bà nội thì người khác sẽ nghĩ bác ngôn như thế nào đây? Huống gì, họ đều có năng lực kiếm tiền, việc gì phải nhớ thương đồ của bà nội? Cháu gái có khả năng, người làm bà đương nhiên là vui mừng rồi. Còn những tài sản của bà thì để sau này nói sau, không thể cho người khác chiếm tiện nghi được. Trước ngày bọn cố tiện về quê, cô tính tổ chức một bữa liên hoan ở tiệm cân quốc doanh, thuận tiện mời cả thiến vương và chị Trương. Ý của Đỗng Vấn Bình là nhà mình mở cửa hàng ăn thì không việc gì phải đi nhà khác ăn cả, tự dưng góp doanh thu cho họ. Thà là cố tiện đi mua đồ ăn về còn hơn, muốn ăn gì thì họ tự làm. Cố tiện cảm thấy ý này không tồi, gật đầu đồng ý cô không định mang hai đứa bé đi chợ, nên sau khi cho từng đứa bú sữa mẹ rồi, ông vào lòng dỗ chúng ngủ, đặt lên giường em bé, rồi cô mới cùng hạ bác ngôn đi ra ngoài mua đồ ăn. Vợ chồng gì cả cố đã làm xong việc bên cửa hàng, sớm chạy qua bên cửu trung để hỗ trợ rửa rau. Hôm nay cháu gái có mời khách, nên hai người sợ cháu gái không lo được hết việc. Đây là lần đầu tiên người ở hai cửa hàng được liên hoan với nhau. Cố tiện nói với họ, có thể dẫn cả người nhà đến đây. Bà chủ đã có lời, nên Triệu Khánh Vĩ, Lưu Lợi Dân, Trịnh Hải Dương đều được vợ gọi tới. Nghỉ hè không như nghỉ đông. Kể cả trường học có nghỉ thì cửa hàng vẫn buôn bán như bình thường. Mấy người đàn ông nghỉ, vợ mình đã đi làm rồi, thân làm chồng, dù họ không làm việc gì thì cũng nên ở nhà trong con, làm cho vợ yên tâm đi làm. Mấy người cùng chung ý tưởng, nghỉ hè rồi đều không định về nhà, cho nên vừa nghe được hai vợ chồng hạ bác ngôn mời ăn cơm là họ tích cực tới ngay. Hạ tư toàn tới đây là ngồi xe ngưu bằng tới. Sắc mặt hạ bác ngôn đen thui. Cố tiện cảm thấy cô em chồng như đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh trai mình, chỉ có đống vấn bình là chả hiểu gì sắc. Thằng con mình sao lại đen mặt thế nhỉ? Chờ bà từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy con gái và Ngưu bằng tay nắm tay đi từ trên xe xuống, thì sắc mặt cũng đen thui, ánh mắt nhìn Ngưu bằng sắc như dao, nào còn hiền lành như thường. Hai người họ lập tức nhanh chóng buông tay nhau ra. Ngưu bằng vuốt cánh mũi, xem ra hôm nay phải đánh một trận ác chiến đây. Hạ tư toàn chột dạ, có đầu trục cổ, nhìn trọng chị dâu, hy vọng chị ấy giúp mình. Lúc này cô tiện cũng tức giận. Cô em chồng yêu đương mà không nói gì với cô cả. Đừng nói là giúp đỡ, cô không thêm mắm dặm muối dạy dỗ con bé đã là nể mặt lắm rồi. Hạ tư toàn càng thêm chột dạ, như chim cút trốn phía sau ngưu bằng. Cô nghĩ, chị dâu không giúp cô, anh trai càng không giúp cô. Dưới cơn thịnh nộ của mẹ thì cô còn giữ được cái mạng này sao? Động tác nhỏ của con gái làm động vấn bình càng thêm tức giận, nhìn Ngưu bằng càng thêm không tốt. Thằng nhóc này bình thường cứ một tiếng thím hai tiếng thím ngọc xớt, không ngờ lại là kẻ lòng dạ hiểm độc, âm thầm trộm con gái bà đi. Hạ Mỹ Ngọc thì lén cho Hạ Tư Toàn một nụ cười tươi tắn vui sướng khi người gặp họa. Hạ Tư Toàn liền giơ tay lên, ý bảo chờ đấy. hà Mỹ Ngọc không thèm để ý Hạ Tư Toàn uy hiếp còn rất hứng thú nhìn hai người, trong đầu thì nghĩ hai người này đến với nhau từ khi nào nhỉ? Hạ Tư Toàn không có tâm tư quan tâm Hạ Mỹ Ngọc, lúc này cô chỉ nghĩ xem nên làm thế nào thoát được cơn bạo nộ của mẹ già nhà mình. Trong cô nhóc thấp thỏm bất an, cầu cứu mà không được, Ngưu Bằng có chút đau lòng, bèn lên tiếng: Thím, việc này nên trách cháu. đúng là nên trách cháu. Bình thường đống vấn bình rất quý Ngưu Bằng. Giờ đã biến thành tức giận. Nhưng nghĩ đến bây giờ không phải là lúc hỏi tội, nếu không thì bà đã không tha cho thằng nhóc này rồi, ăn cơm xong ta lại tính sổ với hai đứa. Ngưu bằng sầu khổ, ảo não, giá mà nghe lời bà nội, tới nhà chào hỏi trước với anh hạ, thì đã không bị động như thế này. Động vấn bình tức giận không thôi. Con gái lớn rồi, yêu đương là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là cái loại yêu đương lén lút như thế này, đã thế đối tượng lại còn là Ngưu bằng. Không phải nói là ngưu bằng không tốt, ngược lại, thằng nhóc này mọi mặt đều ổn cả, chỉ có điều, gia đình thằng bé này phức tạp. Con gái bà thì vô tư hồn nhiên, khó mà thích ứng được với gia đình như thế. Động vấn bình ném cho con gái một ánh mắt cảnh cáo, rồi xoay người vào phòng bếp. Hạ tư toàn méo máu. Nghĩ đến lời mẹ nói sau khi ăn rồi tính sổ, ánh mắt cô ảm đạm. Hoảng thi hành hình phạt tới qua bữa cơm chiều thì thà là phạt luôn đi cho rồi. Cố Tiện cho hai người họ ánh mắt tự cầu phúc đi, rồi cũng đi vào bếp. Tiện tiện, hai đứa này ở bên nhau bao lâu rồi? Thời gian này, tâm trí Đổng Vấn Bình đều dồn hết vào cửa hàng và hai đứa cháu, nên lơ là con gái mình, đã lâu rồi không về khu nhà thuê để nhìn một cái. Không ngờ, mới rời mắt một cái mà con bé đã cho mình một kinh hách như thế. Cố Tiện chỉ biết hai người họ có hảo cảm với nhau, còn ở bên nhau khi nào thì cô không biết. Tuy vậy, Hai người này yêu nhau đúng thật là có cô làm chất xúc tác. Cô dò hỏi, mẹ, mẹ cảm thấy hai đứa nó không hợp nhau à? Ngư bằng không xứng với tư toàn sao? Ngư bằng không xứng với con gái mình ư? Động Vấn Bình không thể tự dối lòng mình, tuy con gái mình tốt thật, nhưng ngư bằng cũng không tội. Hai đứa nó đứng chung một chỗ nhìn khá xứng đôi, nhưng mà, việc này không phải cứ xứng đôi là thành được. Bà cao mày! mẹ từng nghe nói nhà ngưu bằng quá phức tạp, tư toàn mà gã qua đấy thì không chịu được họ đâu. cố tiện cảm thấy mẹ chồng mình xem nhẹ cô em chồng quá rồi, huống hồ với tính tình của ngưu bằng thì sẽ không để cho vợ mình bị người ta bắt nạt. có ngưu bằng ở đây thì cha với mẹ kế cậu ta không dám làm gì đâu. ngoài cái này ra thì mẹ còn cảm thấy có gì không được. đống vấn bình tạm dừng động tác rửa rau. bác ngưu nhiệt tình hiếu khách, là người già hiểu lý lẽ hiếm hoi. Ngưu bằng thì lại càng sống biết điều, còn giỏi giang nữa, trẻ như thế mà đã tự phấn đấu mua được nhà rồi, thật không có gì không tốt cả. Bà quay đầu hỏi, ý con là hai đứa này yêu nhau cũng được hả? Chủ yếu là tư toàn thích hay không? Đỗng Vấn Bình ném thức ăn vào trong chậu. Con dâu nói rất đúng, tất cả đều không bằng việc con gái thích hay không, nếu không thích thì đã không dẫn người tới cửa như thế này. Cố tiện lại nói, chuyện này còn phải xem hai đứa nó. Chúng ta cùng lắm chỉ là góp ý thôi. Cái con tranh này, không lúc nào là bớt lo cả. Đổng Vấn Bình hận sắc không thành thép. Chuyện này làm cho bà khá là ngại gặp bác ngưu. Theo con, nếu hai đứa nó muốn ở bên nhau thì cứ đính hôn trước đã, chờ đủ tuổi rồi thì kết hôn. Đổng Vấn Bình thở dài. Không làm như vậy thì còn biết làm sao. Con gái đã dẫn người tới cửa rồi, lại còn là người quá quen. Không đồng ý chuyện của hai đứa nó thì hai nhà còn qua lại được sao? Với cả, thằng nhóc này đúng là không tệ, bà không có lý do để phản đối. Mẹ, nếu mẹ đồng ý chuyện của hai đứa nó thì không cần phải lo nghĩ gì thêm cả, ngưu bằng khác biết nên làm như thế nào. Cố tiện nghĩ, cho dù bọn họ có đồng ý thì chuyện đính hôn vẫn nên là nhà trai chủ động nói ra, nếu không thì ngưu bằng cưới vợ quá dễ dàng rồi. Cứ như vậy đi. Con cái đều là nợ, nuôi chúng nó lớn như thế này mà yêu đương cưới hỏi chẳng bàn bạc gì với mẹ cả. Đỗng Vấn Bình cảm giác được một sự mất mát không hề nhẹ. Cố tiện và dì cả cố chuẩn bị một bàn ăn phong phú, chờ Triệu Khánh Vĩ, Lưu Lợi Dân và Trịnh Hải Dương tới thì liền khai tiệc. Trịnh Hải Dương đã từng làm thanh niên trí thức ở thôn Đại Sơn, nên biết nhiều chuyện về hai vợ chồng hạ bác ngôn nhiều hơn vài vị ở đây. Vì biết nên càng thêm cảm khái, người với người thật sự bất đồng. Anh tự hỏi, có ví dụ vợ chồng hạ bát ngôn mở cửa hàng đấy rồi, nếu vợ anh mà muốn tự làm buôn bán thì anh cũng sẽ không đồng ý, nguy hiểm quá lớn, anh không dám mạo hiểm. Làm công cho người ta, tuy không kiếm được nhiều tiền bằng tự buôn bán, nhưng vẫn kiếm được mấy chục đồng một tháng, nuôi gia đình còn thừa, vừa ăn ổn lại không áp lực, vậy việc gì phải mệt nhọc đi buôn bán chứ? Anh tự dễu, loài người như anh cũng chỉ có thể sống cuộc sống bình thường mà thôi. Ăn cơm được một nửa, Triệu Khánh Vĩ bưng ly rượu muốn mời Cố Tiện để cảm ơn cô đã chiếu cố vợ anh. Cố Tiện còn cho con bú nên không thể uống rượu, Triệu Khánh Vĩ cũng hiểu nên để cô lấy trà thay rượu. Triệu Khánh Vĩ kín rượu xong, Lưu Lợi Dân và Trịnh Hải Dương cũng sôi nổi tới mời rượu Cố Tiện. Cố Tiện cười nói, rượu này phải là tôi mời các anh mới đúng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ vợ mình đi làm. Cửa hàng không thể thiếu các chị ấy. xin mời. Mọi người mời rượu, cảm thấy không đã ghiền, liền sang uống rượu với Hạ Bác Ngôn. Hạ Bác Ngôn làm chủ nhà, đương nhiên là tiếp đón nhiệt tình. Cũng may, mấy người triệu khánh vĩ còn biết chừng mực, chỉ uống hơi say mà thôi, không có ồn ào gì cả. Cả tối nay, Ngưu bằng tương đối trầm mặt, không có chén chú chén anh với mấy người kia, mà không ngừng gắp đồ ăn cho Đổng Vấn Bình và Hạ Tư Toàn. Đỗng Vấn Bình thấy vậy liền dần hết bất mãn, trên mặt lại có ý cười. Ngưu bằng nhìn thấy vậy thì trong lòng sáng sủa lên, không dám chậm trễ chút nào, càng chăm chỉ gấp đồ ăn cho bà hơn. Hạ tư toàn cũng thở vào nhẹ nhõm, cô biết, chắc chắn là vừa rồi ở phòng bếp, chị dâu đã nói không ít lời hay với mẹ mình. Cô nhìn cố tiện đầy cảm kích. Cố tiện lại không thèm để ý, chỉ cười cười. Hạ bác văn ngồi một bên lại bới bới cơm, thất thân. Chờ đợi mãi, cuối cùng đã đến kỳ nghỉ hè. Cậu có thể về quê chơi với các bạn rồi. Không ngờ, chủ nhiệm lớp lại kêu, thành tích tuy tốt nhưng chữ lại hơi xấu, nghỉ hè phải tới nhà cô để luyện chữ. Cậu cảm giác cuộc đời u ám hẳn, về nhà là mặt ủ mày châu. Đỗng Vấn Bình hỏi ra nguyên nhân liền tức giận đập cậu một cái. Có thể gặp được giáo viên tốt như vậy, không biết là đời trước đã tích đức nhiều thế nào, mà còn ở đó oán giận cái gì. Đỗng Vấn Bình bỏ qua chuyện của con gái. Nhìn sang con út thất thần gặm đùi gà, bèn giận sôi máu, cảm thấy con trai không biết tốt xấu gì cả, cô phụ tâm ý của cô giáo, nên quay sang lại nhảy chuyện của thằng con với Từ Mai. Không ngờ, Từ Mai lại rất hâm mộ, bọn trẻ con ham chơi lắm. Ít nhất là bác Văn còn có thành tích tốt, chứ như hoành nghị nhà em thi được có 80 điểm, thấp hơn cả học kỳ trước. Mà chúng nó lớn rồi, đánh thì lại làm tổn thương lòng tự tôn của nó còn không nói gì thì nó lại nghĩ là mình không quan tâm nó học tập thế nào sẽ càng thêm không thích học chị nói xem phải làm gì bây giờ lúc không có con thì cứ ngóng chờ có con rồi lại muốn mọi thứ tốt đều cho nó tóm lại là vất vả mãi không xong Đỗng vấn bình nghe thế lại cảm thấy con mình còn coi như đỡ hơn đầu óc nóng lên liền nói hay là như này đi cho Hoành nghị nhà cô tới đây cùng học với bác văn đi nói xong bà lại hối hận Bác Văn đang ở nhà chị dâu, nếu thế thì liệu có quấy rầy hai đứa cháu của bà không đây? Từ mai tuy rất vui mừng với đề nghị này của Động Vấn Bình, nhưng cũng biết tốt xấu, bà nó nghĩ, nên cứ để bà nó bổ túc cho nó vậy. Bác Văn còn phải luyện chữ với cô giáo, không thể chậm trễ thằng bé được. Tim Động Vấn Bình được thả lỏng. Nếu từ mai thật sự đồng ý với bà thì bà lại không thể cự tuyệt. Cũng may, từ mai không phải loại người tiện thể. Bà âm thầm tác mình một cái, sau này nói chuyện phải chú ý mới được, không thể cứ nói phép thế. Em cứ làm theo cách mà bác ngôn dạy bác văn đi, để thằng bé đọc nhiều sách, luyện nhiều bài, thì thành tích sẽ từ từ tăng lên thôi. Chúng nó trông thì lớn thế thôi, nhưng vẫn cần dạy bảo. Dạy tốt thì bọn trẻ được lợi, nhà chúng ta cũng được lợi. Con của mình có thành tích tốt, mà Đỗng Vấn Bình cũng hy vọng con của người khác học tập tốt. Từ mai chợt động tâm, liền hỏi bác Văn ôn tập hè như thế nào. Đổng vấn bình liền kể chi tiết quá trình học bài của bác Văn. Từ mai nghe xong, trả trách thành tích của bác Văn tưng nhanh như thế, nhìn xem người ta chịu khó rèn luyện như thế, lại nhìn hoành nghị nhà cô mà xem, cả ngày đi ra đi vào, không phải ăn vặt thì là đi vệ sinh, kiểu gì cũng tìm ra cớ để chậm trễ tiến độ học tập. Xem ra. Nghĩ hè năm nay phải đổi phương pháp, không thể nuông chịu nó được. Ăn uống no say, cố tiện lại nói chuyện với gì cả về việc dời hộ khẩu và chuyển trường cho Bảo Cương. Dì cả cố hơi lo lắng chuyện dời hộ khẩu. Cố tiện liền kể chuyện dời hộ khẩu của Hạ Bác Văn, không cần phải lo lắng nhiều, cứ giao việc này cho cô là được. Có cháu gái hỗ trợ xử lý, dì cả cố hoàn toàn yên lòng. Tiến vợ chồng dì cả cố và khách khứa đi, cả nhà lại ngồi vây tròn với nhau, ánh mắt sáng quắc. Hạ Tư Toàn như đứng trên đóng lửa. Ngồi trên đóng thang, trong lòng chỉ có một tiếng nói, rốt cuộc đã đến lúc hỏi tội rồi. Đỗng Vấn Bình thấy con gái không có tiền đồ, hư lạnh một tiếng, gọn gàng dứt khoát hỏi Ngư Bằng, mấy đứa tính thế nào? Ngư Bằng ngồi thẳng lưng, nhìn Đỗng Vấn Bình, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, Tư Toàn còn nhỏ, nên cháu muốn tổ chức đính hôn trước. Ý của thiếng thế nào? Hạ Tư Toàn nẫn phát lên nhìn Ngư Bằng. Vừa mới nói chuyện yêu đương mà sao đã đến giai đoạn đính hôn rồi. Cô còn chưa sẵn sàng đâu. Sắc mặt Đỗng Vấn Bình hòa hoảng, bà nội cháu có biết chuyện này không? ngưu Bằng gật đầu, hôm qua cháu đã nói với bà nội rồi, bà cũng bảo để chúng cháu đính hôn trước đã. Đỗng Vấn Bình không làm ra vẻ ta đây, nghĩ nghĩ bèn nói, xem có hôm nào thì sắp xếp hai nhà cùng nhau ăn cơm, rồi thương lượng chuyện đính hôn, từ từ. Từ từ. Hạ tư toàn đánh gãy lời mẹ mình. Đỗng Vấn Bình và ngưu Bằng cùng nhìn lại cô nàng. Hạ tư toàn cau mày, vẽ mặt kháng cự, đính. Đính hôn cái gì cơ? Còn không đồng ý đính hôn. Động vấn bình ngẩn người, tiện đà hung hăng lường hạ tư toàn. Không đính hôn thì yêu đương làm cái gì? Ngưu bằng có chút tổn thương, cô nhóc này chỉ nói chuyện yêu đương chứ không muốn chịu trách nhiệm gì cả. Thần sắc Ngưu bằng làm động vấn bình khá lúng túng, sao bà lại dạy dỗ ra đứa con gái như này chứ? Ngưu bằng nhìn hạ tư toàn. Sau kính nói, thế ai đã nói là yêu đương mà không dựa trên mục đích kết hôn thì đều là lưu manh. Mặt hạ tư toàn đỏ bừng, ai, ai bảo yêu đương rồi không kết hôn đâu, cô, cô chẳng qua là chưa chuẩn bị tốt mà. Cứ từ từ không được sao. Làm gì mà phải vội và đính hôn như thế? Làm như cô không lấy được chồng ấy. Đỗng vấn bình vỗ mạnh xuống bàn ăn, ngữ khí chém đinh chặt sắt đính hôn, nhất định phải đính hôn. Ba là mẹ. Không thể để người khác cho rằng con gái bà là lưu manh được. Hạ tư toàn giấu miệng. Cô không làm gì được mẹ mình, nhưng có thể làm gì ngưu bằng. Ở một góc độ mọi người không thấy, cô lén lượm anh một cái, đợi lát nữa sẽ tính sổ với anh. Ngưu bằng cười xoa. Chỉ cần hai người đính hôn, thì có đánh anh một trận cũng còn được luôn. Với cả, cô nhóc này là người yêu của anh. Không tính sổ anh mà lại đi tính sổ người khác thì anh mới khóc không ra nước mắt đấy. Hạ bác ngôn ngồi ở một bên không lên tiếng. Chuyện của hai người này, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu đã công khai rồi thì nên đính hôn cứ đính hôn, nên kết hôn thì sẽ đến lúc kết hôn. Cố tiện thì nghĩ, ngoài miệng, cô em chồng tỏ ra kháng cực, chứ trong lòng chưa chắc đã không đồng ý. Chuyện đính hôn của Hạ tư toàn không thể làm ngay và luôn được ít nhất phải chờ hai nhà cùng nhau ăn cơm, chọn ngày đẹp, còn phải tìm bà mối. Xin lễ gì đó vào lúc này không quan trọng, vì kiểu gì Ngưu Bằng cũng không có khả năng bạc đãi người yêu mình. Cô em chồng không gấp gáp chuyện đính hôn, nên hai vợ chồng cố tiện bắt đầu thu dọn đồ đạc để về quê. Có con rồi, đi đâu cũng như chuyển nhà, bao lớn bao bé đều là đồ của chúng. Cũng may, trên đường đi, hai đứa bé tương đối ngoan ngoãn, không ầm ĩ, ăn no là ngủ. Tỉnh ngủ thì chơi với ba mẹ, không nữa thì làm tổ trong lòng ba, túng tay ba vừa chơi vừa chi chi nha nha. Lúc này, hai đứa trẻ đã lộ rõ sự khác biệt. Khi chị gái Trăng Trăng đã thuần thuộc xoay người thì cậu em hành hành còn dẫu mong dùng sức mà đẩy, dưới sự giúp đỡ của ba mẹ mới có thể lật người, hành hành thì thích bắt ngón tay của người lớn mà chi chi nha nha lãm nhảm không ngừng, Trăng Trăng lại thích làm ổ trong lòng ba mẹ mà cười mỉm. Nhìn qua như một thuộc nữ an tĩnh. Mỗi lúc như thế này, cố tiện lại cảm thấy con gái giống tính ba nó thật sự, còn con trai thì tạm thời chưa nhìn ra tính tình, nhưng chắc chắn không phải là đứa ngồi yên một chỗ. Hạ bác Nguyên thấy hai đứa cháu thì tò mò. Tay trái cậu ông một đứa, tay phải một đứa, ông vào trong nhà chính. Ở nhà chính đã trải giường chiếu để đặt hai đứa bé lên. Hai đứa nhỏ ở chung với người chú là mặt nhưng cũng không là người. Cẳng chân không ngừng đẩy đẩy, phun bong bóng với Hạ Bác Nguyên, thỉnh thoảng hứng lên lại nha nha nha nói lạm nhảm với chú mình. Hạ Bác Ngôn nhanh chóng đi vào, trong tay cầm hai cái bình sữa, đưa một cái cho Hạ Bác Nguyên, còn anh thì không lưng ông con gái lên cho con ăn. Hạ Bác Nguyên ngẩn người nhận bình sữa, cậu không biết cho ăn nha. Trong khi Hạ Bác Nguyên sửng sờ thì Hạ Bác Ngôn đã cho con gái ăn xong, mặt vô biểu tình đưa con gái cho Hạ Bác Nguyên mà nói, học đi. Cậu là đàn ông mà sao lại phải học chuyện cho trẻ con uống sữa? Đây không phải là chuyện phụ nữ nên làm à? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hạ bác nguyên lại ông cháu gái lên, động tác rất cẩn thận, ánh mắt không khỏi nhìn anh trai mình, thấy anh trai thuần thuộc ông cháu trai, cho thằng bé ăn thật điêu luyện thì trố cả mắt. Hạ bác ngôn cho con trai ăn xong, nhàn nhạt nhìn hạ bác nguyên một cái, đặt con lên trên giường, rồi cầm bình sữa đi ra ngoài. Lần này... Bà nội thẩm không đi theo về, nên ông bà nội hạ thay nhau đánh xe đến mệt người. Sau bữa cơm chiều, cố tiện để hai ông bà đi nghỉ ngơi, còn cô và hạ bác ngôn thì ông hai đứa nhỏ ngủ. Dường trong nhà không coi là lớn, lại nhiều thêm hai đứa bé nên hơi chen chút. Cố tiện sợ ép phải con nên sai hạ bác ngôn đi phòng khác ngủ. Hạ bác ngôn lại dọn một cái giường đơn ở bên ngoài vào, vừa gần vào giường phòng. Hai đứa bé còn nhỏ buổi tối tắm rửa cho chúng, cho uống sữa, là lăn ra ngủ ngay. Ở quê không có tivi, mà mỗi đêm cố tiện lại có thói quen xem tivi một lát rồi mới ngủ, nên giờ không quen, nằm mãi trên giường mà không ngủ được. Hạ Bát Ngôn tắm rửa xong đi vào phòng. Người đàn ông có vóc dáng thon dài, mặc quần đùi màu đen, khuôn mặt đẹp trai lạnh nhạt, thân trên để trần lộ ra lồng ngực trắng chắc màu đồng, mái tóc đen còn đang ẩm ướt, vài giọt nước thuận thế chảy xuống, lăn đến trước ngực. Lau đầu cho anh đi. Cố Tiện còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị ném một chiếc khăn tới. Cô nhìn lồng ngực của chồng mình, thầm nói, biết là ở nhà rồi nhưng mà cũng không chịu mặc quần áo cho tử tế, thế này dễ dàng dụ dỗ phạm tội lắm nha. Ánh mắt Hạ Bát Ngôn có ý cười, đôi môi khẽ cong lên. Cố Tiện nửa quỳ ở sau lưng anh, dùng sức lau đầu cho anh, làm ra vẻ thật nghiêm túc, hai mắt kiên quyết không nhìn vào chỗ khác. Chờ sau khi lau khô tóc cho anh, cố tiện ném khăn lông sang một bên, thuận thế dựa vào lòng anh, đôi tay mảnh khảnh sờ lên cơ bắp trước ngực anh, thầm mắng mình sao ngốc thế. Đây là chồng mình, nếu muốn sờ thì cứ sờ đi chứ. hầu kết người đàn ông rung động, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, đôi môi mỏng miếng chặt, mày nhíu lại, mà đôi tay nhỏ vẫn còn đang nghịch ngợm ở trước ngực anh. ánh mắt anh lóe lên, xoay người một cái đè cô xuống, cánh tay dài vươn ra lấy chiếc chăn đơn bên cạnh trùm lên trên người cả hai. Chăn đơn phập phòng phập phòng, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên rỉ của người phụ nữ, mãi đến nửa đêm mới ngừng lại. Lần này về quê, cố tiện phát hiện có rất nhiều người tới tìm ông nội hạ để nhờ vả Về cơ bản thì đều là cùng họ hạ, phần lớn muốn cho con cái mình lên tỉnh thành kiếm việc làm. Ông nội hạ có thể cự tuyệt được thì cự tuyệt, nếu không được thì bảo họ đi tìm cháu trai ông mà nói. Bọn họ tìm ông nội hạ thì còn nói ra lời được chứ tiền hạ bát ngôn là họ mới nghĩ đã rung người rồi. Hạ bát ngôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, làm cho người ta không nói ra được dục vọng. Nhưng mà vì con mình, hôm nay có phải căng da đầu thì cũng phải nói chuyện với hạ bát ngôn. Hạ bát ngôn không biết họ nghĩ rối rắm những gì. Đầu tiên, hai vợ chồng dẫn con đến thăm nhà dì cả đổng, rồi lại sang thôn tiểu trương. Nhà dì cả cố ở đây vẫn đóng chặt, hỏi thăm thì mới biết. Sau khi Trương Bảo Cường nghỉ hè thì vẫn ở bên nhà chị cả mình. Hai vợ chồng lại vội vàng chạy sang nhà chị họ cả đón Trương Bảo Cường, dẫn cậu đến đội sản xuất làm thủ tục chuyển hộ khẩu, rồi lại gửi hồ sơ lên tỉnh để bác dâu giúp đỡ xử lý hộ khẩu cho Bảo Cường. Mới vừa xong chuyện thì bên Hạ Bác Nguyên đã xảy ra chuyện. chu Thuyền mang thai, không cần hỏi cũng biết đứa trẻ là của Hạ Bác Nguyên. Cố tiện chỉ nghĩ, làm tốt lắm. Chú em chồng nhà cô có bản lĩnh thật đấy, chưa chi đã ăn cơm trước kẻn, còn để lại sản phẩm nữa. Giờ thì hay rồi, cứ chờ cha mẹ người ta tới hỏi tội nó đi thôi. Cơm chiều ăn trong bầu không khí nghiêm túc. Hạ bác Nguyễn rủ đầu, yên lặng không nói gì. Ông nội hạ uống xong bát nước mì, buông bát đổ xuống, nhìn cháu trai thứ hai, nhíu mày hỏi, mày tính thế nào? Hạ bác nguyên biết ông nội hỏi gì, bèn ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm túc. Cháu muốn lập tức kết hôn. Ông nội Hà khẽ hư một tiếng, khuôn mặt bị chọc tức đến đỏ bừng. Đừng tưởng ông không thấy thằng ranh này trong mắt là ý cười, rõ ràng đã sớm dự mưu. Hà bác ngôn gác đũa, mặc vô biểu tình, chú muốn kết hôn, nhưng cha mẹ nhà gái có đồng ý không? Đã mang thai rồi, không đồng ý cũng không được. Hà bác nguyên tỏ ra rất là vô lại. Cậu đã từng nói, một ngày nào đó cậu sẽ để cho cha mẹ chu thuyền phải tới cửa cầu xin cậu, không phải là chú cố ý đấy chứ? cố tiện nói ra tâm tư của mọi người, thằng tranh này tuyệt đối là cố ý, hạ bác nguyên chột dạ. có cố ý hay không thì chuyện cũng đã rồi, lúc này chỉ có thể để chu thuyền gã cho cậu, chứ chu gia còn có thể có cách gì khác? thằng mất dậy, mặt mũi hạ gia đều bị mày vứt đi hết. ông nội hạ gầm lên, ông thành thật cả đời, mà không hiểu sao bọn đời sau. Đứa này lại đến đứa khác đều tin quái thế chứng, Mất mặt. Mất cái gì mặt. Hạ bác Nguyên không phục. Nếu không phải cha mẹ chu thuyền nói chuyện, làm việc quá đáng thì cậu cũng không ra hạ sách này. Nếu họ ôn tồn gã con gái cho cậu thì có phải là đỡ rồi không? Chỉ cần cưới được vợ vào cửa là được rồi, quan tâm gì đến việc cháu dùng cách ào Hạ bác Nguyên cứng đầu cứng cổ. Không cần biết là mèo trắng hay mèo đen. Có thể bắt được chuột đã là mẹo tốt rồi, đây chính là lời anh trai cậu nói cho cậu. Hạ bác ngôn nhàn nhạt liếc thằng em không nên thân, ngữ khí hơi lạnh, vợ chú có thể vào cửa hay không còn chưa chắc, đừng có khẳng định sớm quá. Nếu Chu gia kiên cường, buộc con gái đi phá thai cũng không cho cô gã cho hạ bác nguyên, đến lúc đó để xem hạ bác nguyên định làm như nào. Rốt cuộc là anh em, hạ bác nguyên lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời anh trai. Sắc mặt cậu trắng bệch. Không phục như cũ, họ bắt phá thai thì cứ phá đi, chú Thuyền có thể mang thai một lần thì có thể mang thai lần hai. Kiểu gì cũng phải ép họ đồng ý, ngay cả cố tiện còn thấy lời này rất thiếu đánh. Cô không vui, nếu chú thật sự thích cô gái kia thì không nên nói như thế. Con gái phá thai hại sức khỏe cỡ nào, chẳng lẽ chú không biết? Húng hồ, kia còn là con của hạ bác Nguyên, sao có thể nhẹ nhàng nói ra lời phá thai thì cứ phá, rất chi là không có trách nhiệm. Hạ bác nguyên gục vai xuống, ủ rũ không hé răng. Ngay cả hai đứa cháu mà cậu đã yêu thích không buông rồi, nói gì đến con của cậu. Nhưng mà, Chu gia không đồng ý hôn sự của họ, cậu có thể làm cách nào đây? Hạ bác ngôn lạnh lùng, chú làm như thế, đổi lại là người làm cha làm mẹ nào thì đều không dễ dàng tha cho chú đâu. Làm khó dễ cũng được, ra yêu cầu cũng thế, chú đều phải nhẫn nhịn. Nếu một hai phải cưới cô gái kia thì cúi thấp đầu đi cầu xin cha mẹ người ta đồng ý cho cưới. Hạ Bác Nguyên nhíu mày. Không phải là cậu chưa từng cầu xin cha mẹ Chu gia, nhưng mỗi lần đều bị họ nói đến kích thích không xuống đài được. Cậu căn bản không muốn thấy người Chu gia. Hạ Bác Ngôn lại nói, cô gái kia mang thai con của chú, đây coi như là ưu thế của chú rồi. Giờ việc chú nên làm là chứng tỏ thành ý, có khi cha mẹ Chu gia có thể đồng ý hôn sự của hai người. Hạ Bác Nguyên nghĩ Gặp phải kiểu cha mẹ ngoan cố không đổi như nhà Chu Thuyền, cho dù cậu thành ý mười phần thì cũng không cảm hóa được bọn họ. Anh à, em vẫn luôn rất thành ý, nhưng mà đâu cả đã động được họ đâu. Hạ bác nguyên trận trắng mắt. Cố tiện cũng muốn trận trắng mắt với cậu, giờ khác rồi, tuy việc chú làm không đạo nghĩa gì, nhưng mà đầy xác thật là biện pháp xoay chuyển càng khôn. Chu Thuyền đang mang thai con của chú, cho dù cha mẹ cô ấy không thích chú thì cũng sẽ suy xét hơn. Đến lúc ấy, chú tỏ ra thành ý, mượn cơ hội đã động bọn họ, thì sớm muộn gì cũng đồng ý hôn sự của hai người. Gương mặt hạ bác nguyên đỏ lên, cái gì mà gọi là việc cậu làm không có đạo nghĩa? Thôi được rồi, cứ coi là thế đi. Hạ bác ngôn nâng mắt lên, chị dâu chú nói đúng, cứ làm theo ý chị dâu chú đi. Huống hồ, anh không nghĩ là điều kiện của em trai mình kém đến mức cho dù cô gái kia đã mang thai rồi mà nhà gái vẫn không muốn gã con gái cho nó. Cuối cùng, ông nội hạ chốt, bác ngôn, ngày mai cháu với tiện tiện đi cùng nó một chuyến đến Chu gia đi. Nhà gái nói thế nào thì chúng ta làm theo thế ấy. Cháu trai làm sai, nên chịu trách nhiệm thì phải chịu. Hạ bác Nguyên có phần không tình nguyện, nhưng nghĩ đến có thể cưới được vợ, thì cho dù Chu gia nói lời khó nghe như nào, cậu vẫn cứ nên nhẫn nhịn đi vậy. Cố tiện cho con bú xong, giao chúng cho ông bà nội. Liên cùng Hạ Bác Ngôn ngồi lên xe bò đưa đậu hũ của Hạ Bác Nguyên. Tới trên trấn, Hạ Bác Nguyên đi đưa đậu hũ, còn Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn thì đến cung tiêu xã mua chút quà. Tới cửa làm mai không thể đi tay không? Cố Tiện cho rằng có thể gặp được chị Trương, ai ngờ hôm nay chị Trương nghỉ phép. Nếu vậy thì hai người mua ít đồ, rồi đến chợ bán thức ăn. Ở chợ đợi một lát, Hạ Bác Nguyên chậm rì rì đánh xe bò tới đây. Bán xong đậu hủ, mấy người cùng đi đến chu gia. Hạ bác Nguyên dừng xe bò ở trước cửa một căn nhà nhỏ. Cửa gỗ căn nhà này đang mở, hiển nhiên là có người ở nhà. Từ ngày con gái xảy ra chuyện, mẹ Chu liền bệnh không dậy nổi, nằm trên giường hai ngày không đi làm. Vợ bị bệnh thì cần phải có người chăm sóc. Còn con gái, hai ngày nay, hai ông bà đều không muốn nhìn thấy con bé, nào có thể để nó chăm sóc, nên cha Chu xin nghỉ với sưởng để ở nhà chăm vợ. Làm cho hai người họ tương đối cảm thấy may mắn chính là việc này không ẩm ỉ mọi người đều biết, nếu không thì họ cũng không dám ra cửa, quá là mất mặt. Trong sân im ắng, hạ bác Nguyên xách kẹo và rượu đi ở phía trước, vợ chồng hạ bác Ngôn đi theo sau. Vào trong sân, hạ bác Nguyên lớn gan, gọi thật to, có người ở nhà không? Ai đấy? Trong phòng truyền đến tiếng đàn ông trung niên ôm ôm. Cố tiện đoán, đây chắc là cha của Chu Thuyền. Là cháu. Hạ bác Nguyên lớn tiếng đáp xong, một người đàn ông chừng 50 tuổi đi ra, nhìn thấy hạ bác Nguyên thì sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận, cậu còn dám tới. Hạ bác Nguyên sắc mặt khẽ biến. Kể cả trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lúc gặp mặt kiểu gì cũng bị quát tháo, nhưng giờ lại không lấy ra nổi thành ý, vốn dĩ tính cậu đã không tốt rồi. Cố tiện thấy sắc mặt cậu không ổn liền kéo vạt áo cậu. Hạ bác Nguyên hít một hơi thật sâu, vì cưới được vợ phải nhìn. Lúc này, Chu Thuyền nghe thấy tiếng liền chạy từ trong phòng ra, mặt mũi tươi cười. Bác Nguyên, sao anh lại tới đây? Lại nhìn thấy Hạ Bác Ngôn và cố tiện ở phía sau, cô gọi anh, chị dâu. Mặt cha Chu đen như đít nồi. Ông không hiểu, thằng tranh này có gì tốt mà con gái cứ sống chết muốn ở bên nó? Hạ Bác Nguyên tiến lên một bước, đứng trước mặt cha Chu, nghiêm túc nói, chú, hôm nay cháu tới đây là định thưa chuyện với chú, biến. Cha chu quát lên, chỉ vào mũi hạ bác nguyên, gương mặt tức giận đến đỏ bừng, cậu biến đi cho tôi. Chú à, cháu, tôi bảo cậu biến, cậu không nghe hiểu à. Hạ bác nguyên còn chưa nói xong đã bị cha chu nổi giận đùng đùng đánh gãy. Hạ bác nguyên miếng môi, định xoay người rời đi, mà nhìn thấy sắc mặt Chu thuyền ảm đạm, liền dừng bước. Cố tiện và hạ bác ngôn nhìn nhau, rồi lên tiếng, chú Chu, chuyện của chú thuyền với bác nguyên kiểu gì cũng phải tìm cách giải quyết. Bác Nguyên ở đây, chú muốn đánh muốn mắng thì cứ việc, chỉ cần hết giận thì tùy chú xử lý, hạ gia chúng cháu sẽ không nói một lời. Cha chú nhìn cố tiện, hừ một tiếng, trầm giọng, chúng tôi không quản tốt con gái là do chúng tôi không có bản lĩnh, tôi đánh nó làm gì? Tôi chỉ cầu xin nhà các người quản người nhà cho tốt đi, đừng để nó dây dưa mãi với con gái tôi. Hạ bác Nguyên không thể tin được có người làm cha mẹ lại cố chấp như thế. Cậu không kiên nhẫn. Chu Thuyền đã mang thai con của cháu rồi mà chú còn không định gả cô ấy cho cháu à? Cha Chu tuyên bố đanh thép, tôi có phải nuôi con gái tới già cũng không gả nó cho cậu? Hà Bác Nguyên tuổi trẻ khí thịnh, rất muốn quay đầu rời đi, nhưng càng nghĩ càng không cam lòng. Sao lại không thể gả con gái cho cậu chứ? Cậu đâu có kém cỏi đâu. Chu Thuyền khóc nức nở, bà, sao bà không hỏi xem con có đồng ý để ba mẹ nuôi đến già không? Là con đòi gả cho Bác Nguyên. Tương lai có tốt hay xấu thì cũng là chuyện của con. Ba mẹ có thể tôn trọng quyết định của con không? Mẹ đồng ý gã mày cho nó. Trong phòng truyền ra một tiếng nói. Chu Thuyền vui vẻ, mẹ cô rốt cuộc đã đồng ý rồi. Hạ bác Nguyên cũng hơi thả lỏng. Hạ bác Ngôn và cố tiện lại cảm thấy không đơn giản như thế. Cha Chu trầm mặt, hết nhìn hạ bác Ngôn lại nhìn cố tiện, chần chừ hỏi, hai người là chúng cháu là anh trai và chị dâu của bác Nguyên. giọng điệu Hạ Bác Ngôn rất thẳng nhiên, vừa không lấy lòng vừa không ngạo mạn. cha Chu hơi ngẩn người, đánh giá hai người trước mặt cũng không giống mấy. cuối cùng ông lại nhìn Hạ Bác Nguyên vào nhà rồi nói. đoàn người nối đuôi nhau đi vào nhà. sau khi ngồi xuống, mẹ Chu mới đi từ trong buồng ra. mấy người Hạ Bác Ngôn lại đứng lên chào hỏi, chờ mẹ Chu ngồi xuống thì mới ngồi vào. Mẹ chu không nói lời vô nghĩa, trên mặt không nhìn ra cảm xúc, gọn gàng dứt khoát nói, chỉ cần các người thỏa mãn được điều kiện của tôi thì tôi đồng ý hôn sự của hai đứa nó. Nói xong, bà không lên tiếng nữa, cha chu cũng rủ đầu không nói gì. Trong phòng im lặng hẳn. Thím cứ nói điều kiện trước đi. Cố tiện đánh vỡ sự im lặng. Điều kiện hợp lý chứng tỏ đối phương có thành ý kết thân, bọn họ đương nhiên vui sướng, điều kiện mà hà khắc. Chứng tỏ đối phương cố ý khó xử, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Hôn sự này có thành hay không đều phải nhìn thái độ của đối phương như thế nào. Mẹ Chu đánh giá họ một vòng, mặt vô biểu tình, 5000 đồng. Đưa sính lễ 5000 đồng, tôi sẽ đồng ý gả con gái cho Hạ Bác Nguyên. Hạ Bác Nguyên không tin nổi, trận trừng mắt. Hạ Bác Ngôn và Cố Tiện lại rất bình tĩnh, làm cha mẹ Chu kinh ngạc không thôi. Chu Thuyền lớn tiếng, con không đồng ý mẹ mẹ đang bán con gái chứ không phải là gả con gái mà giọng cô nghẹn ngào nhìn mẹ mình thất vọng mẹ chu bình tĩnh nhìn con gái tùy mày nghĩ sao cũng được đây là điều kiện của mẹ cố tiện cười hỏi mẹ chu xính lễ a nếu có xính lễ thì sẽ có cô hồi môn chỉ là không biết thiếu chu định cho con gái bao nhiêu hồi môn đối phương không khách khí như thế cô cũng không cần thiết phải giảng đạo lý. Mẹ chu híp mắt, đây hình như không phải chuyện nhà trai nên hỏi nhỉ. Nhà gái có bao nhiêu hội môn đúng là không đến lượt nhà trai hỏi đến, nhưng mẹ chu vừa há mồm đã đòi 5.000 đồng tiền xính lễ, hiển nhiên là đang khó xử, chẳng lẽ còn không cho cô phản kích. Nói một câu không dễ nghe, giờ này họ không phải vào thế yếu, người nên khó xử là đối phương mới đúng, bởi vì con gái họ mang thai, mà họ còn không nóng nảy thì cô gấp cái gì? cố tiện nghĩ nghĩ, nói... Nhà chúng cháu là nhà ngói khang trang, cái này ở trong mắt chú Thiến không tính là gì. Nói vậy hẳn chú Thiến không biết, bác Nguyên có một căn nhà ở trên tỉnh, phải lớn ít nhất gấp đôi căn nhà này của chú Thiến, bất cứ lúc nào cũng có thể rời hộ khẩu lên tỉnh. Điều kiện như vậy thì muốn tìm người vợ thế nào chẳng được. Huống hồ, bác Nguyên mỗi tháng bán đậu hũ kiếm được không ít tiền, đừng nói là nuôi được gia đình, ngay cả để vợ mỗi ngày ở nhà không cần làm gì, chỉ chơi thôi cũng vẫn nuôi được tốt điều kiện của bác Nguyên bày ra ở đây có muốn đồng ý hay không thì tùy chú thím cố tiện nói tương đối rõ ràng nếu thành tâm kết thân thì họ tiếp tục ngồi nói chuyện còn nếu không muốn thì họ lập tức chạy lấy người ngay cả hạ bác Nguyên lúc này cũng nghĩ như thế đương nhiên là cậu thích chu thuyền nhưng để anh chị vì mình mà bị xin bỉ thì cậu không làm được cha mẹ chu cảm thấy cô gái này chỉ toàn nói điêu Họ không tin Hạ Bác Nguyên chỉ bán đậu hũ mà mua được nhà ở tỉnh Thành. Mẹ chu không vui, không lấy ra tiền thì cứ nói thẳng, không cần thiết phải ăn không nói có như thế. Cố tiện vừa định mở miệng thì Hạ Bác Nguyên đứng bật dậy, nhìn chu Thuyền, giọng điệu ủ rũ, Thuyền Thuyền, xem ra hôn sự của hai ta không thể thành rồi. chu Thuyền miếm môi. Hôn sự có được hay không không phải là do ba mẹ cô nói mà được, cũng không phải do Hạ Bác Nguyên, mà do chính cô làm chủ. Mẹ chú nẫn người, nhìn hạ bác Nguyên không thể tin nổi. Hạ bác Nguyên không để ý tới bà, tiếp tục nói với chu Thuyền, anh thật sự xin lỗi em, khi nào em phá thai thì anh sẽ tới đưa em đi. Nói xong, cậu xoay người định rời đi. Mẹ chu kinh hải, vội đứng bật dậy quát lớn, đứng lại. Hạ bác Nguyên dừng chân, quay đầu nhìn bà ấy, mặt đầy chăm chọc, thím cứ yên tâm đi, cháu sẽ không dây dưa với chu Thuyền nữa. Chu Thuyền nặng nề nói với mẹ mình, "Mẹ, nếu mẹ còn muốn đứa con gái này thì mẹ đồng ý hôn sự của chúng con đi, nếu không thì coi như mẹ chưa từng sinh ra con." Mẹ Chu không thể tin được, cô con gái lúc trước còn ra vẻ đã làm sai chuyện, lúc này lại quyết tuyệt như thế. "Nó đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày cứ khăng khăng đi theo nó thế hả?" Mẹ Chu hận không thể rèn sắt thành thép, "Dĩ trán Chu Thuyền, mày muốn làm mẹ tức chết mới được đúng không?" Chu Thuyền quỳ xuống trước mặt mẹ Chu, khóc lóc: "Mẹ, mẹ đồng ý cho chúng con ở bên nhau đi. Chẳng lẽ mẹ thật sự nhẫn tâm nhìn con phá thai, rồi bị người ta ghét bỏ hay sao?" Mẹ Chu ngẩng đầu, không lên tiếng, nước mắt tuôn rơi như suối. Chu Thuyền tiếp tục nói: "Mẹ, mẹ nghĩ là người khác biết con phá thai rồi thì còn cưới con hay không? Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đồng ý cho chúng con ở bên nhau đi." Mẹ Chu quệt nước mắt, Ông đầu chu thuyền mà nức nở, sao mày lại không biết cố gắng thế hả con? Cố tiện tra hiệu cho hạ bác Nguyên, ý bảo cậu đi trấn an hai mẹ con họ. Hạ bác Nguyên tiến lại gần hai người, thiếm, đúng là cháu có một căn nhà ở tỉnh Thành, nếu không tin thì cháu có thể chứng minh cho chú thiếm xem. Chú thiếm cứ yên tâm đi, kể cả cháu không làm công ăn lương nhà nước thì vẫn có thể cho chu thuyền một cuộc sống sung túc. Mẹ Chu tức giận. Cậu thì lấy cái gì mà cho nó một cuộc sống sung túc? Chỉ bằng chút tiền cậu bán đậu hũ ấy hả? Hạ bác Nguyên không nói với mẹ Chu cậu bán đậu hũ kiếm được bao nhiêu tiền, mà chỉ nói, thím cứ việc nhìn là được. Mẹ Chu thở dài, không nói chuyện. Đoàn người một lần nữa trở lại phòng. Mẹ chú quể oải ngồi trên ghế, một lúc lâu sau, bà ngồi thẳng thân mình, nếu muốn kết hôn thì không thể thiếu xính lễ được, cho dù không có năm ngàn thì cũng phải một ngàn đồng không phải bà công phu sư tử ngoạn. Nếu thằng nhóc này thật sự lấy ra được một ngàn đồng làm xính lễ thì chứng tỏ là nó có bản lĩnh, như vậy bà gả con gái đi cũng có thể yên tâm. Huống hồ, tiền này đưa bà rồi bà vẫn lấy làm hồi môn cho con gái mà thôi. Một ngàn đồng là rất nhiều, nhưng lấy tình hình hạ bát nguyên bây giờ thì hoàn toàn có thể ra tay. Cậu nói, được, một ngàn thì một ngàn đi. Mẹ chu không nghĩ thằng nhóc này chẳng thèn nghĩ đã đồng ý. Bèn truy vấn, cậu thật sự đồng ý. Hạ bác Nguyên cười lạnh trong lung. Tuy mẹ Chu đã đồng ý hôn sự của họ, nhưng cậu vẫn không thích bà ấy nổi, vì con của cháu thì cháu cũng phải đồng ý, mẹ Chu hai tay xoắn lại, trong lòng hơi mong lung. Kể cả cưới vợ ở trên trấn này cũng không có nghe nói nhà ai đòi xính lễ nhiều như thế, nên đối phương bực mình cũng rất là bình thường. Chu thuyền miếm môi, hơi bất mãn, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Có bất mạng đến mấy cũng phải chịu. Con trai chuẩn bị kết hôn, chắc chắn Đổng Vấn Bình phải về, còn Hạ Bác Văn Hạ Tư Toàn thì bận việc của mình nên không về. Đỗng Vấn Bình cũng không cưỡng ép. Về đến nhà, bà tức giận cả người. Kiểu gì bà cũng không nghĩ tới Hạ Bác Nguyên lại gây chuyện cho bà dọn như thế này. Kể cả là cưới con dâu về thì bà vẫn không vui, đây mà là kết thân sao. Khác gì kết thù đâu. Dù vậy đổng Vấn Bình vẫn tập trung xử lý lo liệu hôn sự cho Hạ Bác Nguyên. Hôn sự này tương đối gấp, so với Hạ Bác Ngôn và cố tiện ngày xưa còn gấp hơn, vì phải canh thủ bụng chu thuyền chưa lớn mà tổ chức, chứ nếu để người ta nhìn ra manh mối thì đến lúc ấy lại nói khó nghe. Hạ Bác Nguyên cũng biết chuyện mình làm chẳng quan minh chính đại gì cả, nên mẹ mắng như nào thì cậu cũng không dám cãi lại. Chi phí tổ chức cho hôn lễ đều do cậu bỏ ra hát ép. Chờ đến khi cưới chu thuyền vào cửa đã là giữa tháng 7. Đỗng Vấn Bình làm xong hôn sự cho con thứ hai, liền định về lại tỉnh thành. Cho dù là hạ bác văn hay cửa hàng ăn thì đều không rời bà được. Cố tiện và hạ bác ngôn ở trong nhà ngay người hơn 10 ngày, cũng nên trở về rồi. Mọi người dọn dẹp đồ đạc rồi cùng nhau về tỉnh. Lần này cố tiện lên tỉnh thành có dắt theo cậu em họ. Hai vợ chồng gì cả cố đã mấy tháng chưa gặp con. Nên buổi tối làm xong việc ở cửa hàng, cơm cũng chưa kịp ăn đã chạy tới nhà cố tiện, nhìn thấy con trai mà hận không thể ôm nhau khóc lóc thảm thiết, cũng may là còn kiềm chế được, chỉ ngồi với nhau thân mật mà ríu rít không ngừng. Trương Bảo Cường tuy là học sinh cấp 3, nhưng mới chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi, mấy tháng không được thấy cha mẹ cũng rất nhớ họ. Chủ yếu là, cha mẹ không ở nhà, mỗi cuối tuần trở về, cậu không có nơi nào để đi cả. Người nhà chị cả đối xử với cậu khá khách sáo, không có ghét bỏ gì nhưng mà khách sáo quá lại thành ra không thân thiết. Muốn nói là ủy khuất thì chắc chắn là không có, nhưng mà tùy tiện ở nhà người ta, quấy rầy người ta, có cảm giác ăn nhờ ở đậu thì không thấy tốt cho lắm, những lúc ấy, cậu rất nhớ cha mẹ. Vì cả cố nắm tay con trai, hộ khẩu đã dời đến đây, để chị tiện tiện của con tiền trường cho. Nghỉ hè này con cứ yên tâm ôn tập ở nhà. Có gì không hiểu thì hỏi anh bác ngôn. Chúng ta không thể khiến cho chị tiện tiện mất mặt được. Con nhìn bác văn mà xem, từ lúc tới tỉnh thành, hai kỳ thi này đều đạt điểm tuyệt đối. Trương Bảo Cường miếm môi không nói gì, ra sức gật đầu. Khai giảng tới là cậu học năm hai rồi, cố gắng hai năm tới chăm chỉ học hành rồi thi đỗ đại học như anh bác ngôn. Mình trở thành sinh viên rồi thì cha mẹ sẽ không phải nhọc lòng. Lão hổ không ở nhà thì khỉ con xưng bá vương. Đỗng Vấn Bình trở về quê, Hà Mỹ Ngọc dẫn đầu đám con gái, cũng không phải muốn làm gì là làm. Trong cửa hàng, ngoài mạnh cầm ra, thì đều là những cô gái trẻ tuổi nhanh nhẹn. Đám thanh niên ở gần đây biết ở cửa hàng này có mấy cô gái xinh đẹp thì trong lòng ngứa ngáy, nhưng lúc Đổng Vấn Bình ở đây thì họ không dám có động tác gì. Đỗng Vấn Bình vừa đi, đám thanh niên liền kéo đến ăn bữa sáng. Cố tình vô tình mà trêu ghẹo mấy đứa con gái. Chu tỉnh văn lớn tuổi một chút, không quen nhìn đám thanh niên này, nên vừa thấy họ liền tránh đi. Hà tỉnh thì vốn dĩ thẹn thùng, lại càng không đáp lời họ. Chỉ có Hạ Mỹ Ngọc không sợ trời không sợ đất, bọn thanh niên thấy cô ta lớn gan nên thường xuyên nói nói cười cười với Hạ Mỹ Ngọc, lắm khi còn nói mấy lời không đàng hoàng, chọc cho Hạ Mỹ Ngọc cười khanh khách. Mạnh cầm nhìn không nổi, ngầm cảnh báo Hạ Mỹ Ngọc. Hạ Mỹ Ngọc còn không kiên nhẫn nói dối ngược lại. Trong ba đứa con gái, Hạ Mỹ Ngọc xinh nhất, tính tình bạo nhất. Lúc thả thính nhau thì cô gái có tính cách như thế này sẽ hấp dẫn ánh mắt bọn con trai nhất. Có Hạ Mỹ Ngọc đáp lời, đám thanh niên làm gì còn quan tâm hai cô gái kia có để ý họ hay không nữa. Nhưng mà, đóa hoa kiều diễm có thể thu hút bướm sinh đến vườn, còn có khả năng là ông mật, cũng có thể lại là ông vạn lớn mang theo gai độc một khi không chú ý sẽ bị đốt sưng người. đã về tỉnh thành rồi thì chắc chắn là cố tiện muốn đến xem cửa hàng một chút. với cả, hôm nay ngưu bằng dẫn cô em chồng đi mua đồ đính hôn, mẹ chồng muốn đi theo, không tới được cửa hàng, nên cô tới đây hỗ trợ. chờ đến khi dỗ hai đứa bé xong xuôi, lúc ra cửa thì đã là 7 giờ rưỡi. lúc còn cách cửa hàng mấy chục mét, cô liền thấy phía trước cửa hàng vây chật như nêm cối, toàn người là người. cố tiện trầm mặt xuống. Bước nhanh chân, chen vào dòng người náo nhiệt. Khi bước vào cửa hàng, cô nhìn thấy bàn ghế đổ đầy đất, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Nhìn Hạ Mỹ Ngọc ở bên cạnh đang rụt cổ, cả người run rẩy cô nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Trực giác nói cho cô biết chuyện này không thoát được liên quan đến Hạ Mỹ Ngọc. Hạ Mỹ Ngọc khóc mắt đỏ ửng vừa chột dạ vừa sợ hãi, nhìn thấy chị dâu tới rồi thì thở vào, thân mình mềm nhũng ngã xuống đất. Chu tỉnh văn thấy tình thế không đúng, vội chạy tới đỡ, thì phát hiện hạ Mỹ Ngọc Trung lẫy bẫy, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cố tiện lại hỏi, ai có thể nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Mạnh cầm thở dài, xua đám người xem náo nhiệt đi, rồi mới từ từ kể ngọn nguồn sự tình cho cố tiện. Cô nói rất quyển chuyển, vì còn cân nhắc đến tâm trạng của hạ Mỹ Ngọc. Dù vậy, cố tiện vừa nghe đã đoán được đại khái mọi chuyện rồi. Đổng Vấn Bình vừa đi thì người tới cửa hàng càng nhiều thêm. Ban đầu, Hạ Mỹ Ngọc giật vào đắc ý, "Đấy nhìn đi, nhìn đi, kể cả không có thiếm hai thì họ vẫn có thể làm cho cửa hàng phát đạt." Mạnh cầm nhiều hơn mấy tuổi, đã phát giác ra có gì không đúng. Cô làm ở cửa hàng lâu như vậy rồi, khách hàng là những ai thì về cơ bản cô biết rõ, gồm có học sinh, cư dân sống gần đây, xa hơn một chút thì có công nhân các nhà máy đạp xe tới đây ăn. Những người này Vừa nhìn là biết làm người chính trực. Đỗng Vấn Bình đi ngày hôm trước, hôm sau liền có một đám thanh niên đi tới, ăn mặc dáng vẻ lưu manh, nói chuyện cực nhã. Mạnh cầm nhìn một cái là biết đây không phải người làm việc đứng đắn, còn sợ họ ăn cơm không trả tiền, nên lo lắng mãi không thôi. Kết quả, cơm nước xong, bọn họ sẵn khoái trả tiền, cô mới thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy mình nghĩ oan cho họ rồi. Lúc ấy, cô còn nghĩ rằng, mặc kệ là người gì. Chỉ cần trả tiền thì có thể bán cho họ. Ngày thứ hai, nhóm người này lại tới nữa. Bọn họ cũng chỉ ăn uống mà thôi, sau đó thành thật tính tiền. Có một cái khác chính là, họ thường xuyên bắt chuyện với mấy cô gái. Chu Tĩnh Văn và Hà Tĩnh vốn ngại giao tiếp với người lạ, nên không để ý tới họ. Hà Mỹ Ngọc thì lại như tìm được chuyện mới mẻ, nói mấy câu liền quen thân với họ. Trong xã hội có rất nhiều thanh niên lăn lộn, Không chỉ có đám người này. Mấy ngày sau lại tới thêm một nhóm người nữa. Bọn họ khá là khách khí với người khác trong cửa hàng. Mạnh cầm lại nhìn ra, đám thanh niên này có gì đó giống giống đám thanh niên lưu manh kia, lại khá quen thuộc với Hạ Mỹ Ngọc, sau đó cứ thường xuyên đi tới cửa hàng ăn cơm, hiển nhiên là tới vì Hạ Mỹ Ngọc. Cô sợ có chuyện lạ, nên ngầm nhắc nhở Hạ Mỹ Ngọc vài câu. Không ngờ, Hạ Mỹ Ngọc lại cảm thấy cô quản quá nhiều. Nên cô cũng mặc kệ Ai ngờ, sáng nay, nhóm người đó lại tới nữa Các cô vẫn chiêu đãi họ như thường Sau khi dùng bữa xong, trong đám bọn họ có một thanh niên tên là Hồ Khải ồn ào nói muốn Hạ Mỹ Ngọc làm người yêu của hắn Hạ Mỹ Ngọc lúc ấy liền nẫn người Cô ta không ngây thơ, đương nhiên biết nhóm người này là như thế nào Nếu nói chuyện phím treo đùa với họ thì còn được, chứ yêu đương cái nổi gì Vì thế Hạ Mỹ Ngọc trực tiếp cự tuyệt. Hồ Khải thả thính Hạ Mỹ Ngọc đã nhiều ngày rồi, tự hỏi mình đã đủ kiên nhẫn, không ngờ Hạ Mỹ Ngọc lại cự tuyệt. Tuy trong lòng không vui, nhưng hắn vẫn nhẫn nại dỗ dành, nói là chỉ cần Hạ Mỹ Ngọc đi theo hắn thì tuyệt đối không lo sống khổ sống sở. Hạ Mỹ Ngọc chẳng phải người tốt tính gì cho cam. Từ trước đến nay, cô ta luôn coi mình ở trên cao, đám người như này lấy tư cách gì mà mơ ước cô ta. Hơn nữa... Đối phương nói chắc như đinh đóng cột, làm như cô ta chắc chắn sẽ đồng ý với hắn vậy. Dưới cơn thẹn quá hóa giận, Hạ Mỹ Ngọc liền mắng hồ khải là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ giữa ban ngày. Vừa lúc này lại có một đám lưu manh đi vào cửa hàng. Bọn họ chính là đám thanh niên ngày hôm trước tới đây, trong đó cũng có thanh niên coi trọng Hạ Mỹ Ngọc, nên vừa nghe Hạ Mỹ Ngọc nói vậy liền bắt đầu châm biếm đối phương. Không bên nào chiều thu bên nào. Hai bên lập tức lao vào đánh nhau. Đám thanh niên trẻ tuổi đánh nhau là biết có bao nhiêu khủng bố rồi. Bên ngoài, người xem náo nhiệt nhìn thấy đồ đạc, bàn ghế trong cửa hàng bị họ quăng cuộc, ném nhau, liền nổi lên lòng tốt, hô to công an tới. Đám thanh niên kinh hãi, vội vàng bỏ chạy. Họ chạy hay không không quan trọng, còn cửa hàng lại gặp phải tai họa. Từ lúc nghe mạnh cầm bắt đầu kể chuyện là cố tiện đã nhăn tích mặt. Chờ sau khi mạnh cầm nói xong, cô càng cảm thấy đau đầu. Hạ Mỹ Ngọc đúng là chuyên gia gây họa. Cô xoa bóp giữa tráng, nhìn Hạ Mỹ Ngọc nói quyết định của mình, em không thể làm ở cửa hàng này nữa. Hạ Mỹ Ngọc vừa mới bị kinh sợ, tâm thần còn chưa yên, thình linh chị dâu lại nói như thế, không chỉ làm cho cô ta kinh hồn bạc vía, mà cả người còn như rơi vào hầm băng. Cô ta cắn môi, nhìn cố tiện, thấy mặt cố tiện đang tỏ ra nén giận, thì không khỏi chột dạ khó khăn mở miệng, "Chị, chị dâu, chị không cho em làm ở đây nữa ư?" Cố Tiện mặt trầm như nước. "Nếu còn để cô ta làm việc ở đây thì cửa hàng của cô trực tiếp đóng cửa luôn đi." Trong lòng cô còn chưa hết giận, cười lạnh mà hỏi, "Hạ Mỹ Ngọc, có phải em cảm thấy được người ta tân bốc, xung xoe quanh mình thì rất đắc ý sắc mặt Hạ Mỹ Ngọc trắng nhợt, cúi đầu." Cố Tiện thấy như vậy thì cơn giận tiêu đi không ít. Nếu không cho một bài học lớn thì vĩnh viễn không thể trưởng thành, em không có đầu óc, hay là không có tâm thế hả? Người khác bốc phép mấy câu là em đã bay lên mây rồi. Sớm biết con bé này không thành thật, nhưng nhìn mấy tháng nay nó giữ khuôn phép, nên cô còn cho rằng nó đã sự tính nết. Ai ngờ, vừa mới không chú ý một cái là đã chọc phải thì phi. Cố tiện nói xong, chỉ chỉ mặt đất, mấy thứ này thì phải làm sao? Cửa hàng còn muốn buôn bán hay không? Em nói xem, hôm nay có còn muốn buôn bán hay không? Nước mắt Hạ Mỹ Ngọc trào ra. Cố tiện không giao động. Cô cũng không phải là đám thanh niên choai choai kia, không nhìn được con gái khóc. Với cả, lúc này biết khóc thì trước còn gây chuyện làm gì? Hạ Mỹ Ngọc lau nước mắt lung tung, ngẩn đầu nhìn Cố tiện, khục khiệt, chị dâu, em không đi đâu. Đã đến lúc này rồi, Cố tiện không xử lý thêm gì nữa. Mà phân phó mấy người chu tỉnh văn dọn dẹp cửa hàng Bát đũa tuy bị quăng quật nhưng đa phần vẫn còn tốt, rửa sạch là có thể dùng Hạ Mỹ Ngọc kéo vạt áo lên lau nước mắt, đứng lên hỗ trợ cùng. Cố tiện nhìn cô ta, cái gì cũng không nói, tiếp tục thu dọn bát đũa Hạ Mỹ Ngọc vui vẻ, chị dâu không đuổi mình đi nữa rồi nhỉ Sao có thể không đuổi chứ? Có thể nói Hảo cảm tích lũy mấy tháng nay của cố tiện với hạ Mỹ Ngọc đã biến mất hầu như không còn. Hiện tại cô không nói gì, là vì chờ mẹ chồng tới đây giải quyết. Cũng may, Đổng Vấn Bình tới rất nhanh, đi theo còn có bà cháu Ngưu bằng, hạ tư toàn mang bao lớn bao nhỏ vào cửa hàng. Cho dù có thêm người thì không khí trong cửa hàng cũng không vui vẻ lên nổi. Đều là người tin ý, Đổng Vấn Bình lập tức nhận ra ngay có gì không đúng. Bà híp mắt, nhìn quanh một vòng. Bất động thanh sắc mà hỏi, "Hôm nay buôn bán tốt chứ?" Cố Tiền đỡ bà nội Ngưu ngồi xuống, lấy nước cho bà, rồi mới đáp lời, "Tạm được." Trong lòng động vấn bình sáng như gương. Tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhìn thấy hai bà cháu Ngưu bằng còn ngồi đây, bà không tiện hỏi nhiều, chỉ chờ họ đi rồi lại nói sau. Hai bà cháu Ngưu gia ngồi một lát, thống nhất ngày mai lại đi mua đồ gì đồ gì rồi ra về. Cố tiện cũng không chờ mẹ chồng hỏi nguyên do, chỉ nói Hạ Mỹ Ngọc không thể làm ở cửa hàng nữa, muốn về nhà hay đi tìm công việc khác thì tùy. Hạ Mỹ Ngọc trợn tròn mắt. Không phải chị dâu đã tha thứ cho cô ta rồi ư? Sao vẫn còn muốn đuổi cô ta đi thế? Đổng Vấn Bình cũng trợn tròn mắt, nhìn Hạ Mỹ Ngọc mang theo tức giận hận sắc không rèn thành thép. Con bé này lại gây ra chuyện gì rồi, để mà chị dâu nó tức giận muốn đuổi nó đi? Ánh mắt thím hai quá rõ ràng, nên dù Hạ Mỹ Ngọc chột dạ, thì vẫn kể hết mọi chuyện. Hạ Tư toàn nghe xong Hạ Mỹ Ngọc nói thì bội phục con bé này to gan lớn mật. Nhìn xem, người ta lợi hại chưa kìa, có thể chuyện trò với đám lưu manh, có thể không bội phục được sao? Hiểu hết mọi chuyện, sắc mặt động vấn bình nặng nề cả lên. Đúng thật là cháu gái không thể làm ở cửa hàng nữa, nhỡ đâu ngày nào đó con bé lại gặp phải chuyện gì, thì xui xẻo vẫn là cửa hàng của họ. Sắc mặt thiếm hai làm cho Hạ Mỹ Ngọc biết, cô ta không có khả năng ở lại cửa hàng. Nhưng cô ta không muốn về nhà đâu. Nghĩ đến đây, Hạ Mỹ Ngọc nhìn Hạ Tư Toàn, rất là vô lại, cháu đi làm bánh bao giúp Tư Toàn. Hạ Mỹ Ngọc vừa nói xong, Hạ Tư Toàn còn chưa kịp phản ứng gì, thì Chu Tĩnh Văn đã phản ứng đầu tiên, rất chi là không thích. Mẹ cô đang làm bánh bao, làm nhiều thì có nhiều tiền. Mỗi ngày chỉ có ngần ấy việc. Ba người chia nhau làm là vừa đủ. Nếu thêm người vào, dù họ nhẹ nhàng hơn, nhưng tiện cũng ít đi. Có ai vui vẻ khi bị chia tiền cho người khác đâu? Việc này có tiền không thèm quan tâm. Nếu đã đưa việc làm bánh bao cho em chồng thì đây chính là chuyện của nó, nó muốn cho Hạ Mỹ Ngọc làm bánh bao hay không thì tùy nó quyết định. Hạ Tư Toàn đang đắm chìm trong niềm vui sướng của việc đính hôn. Nhưng cũng không có nghĩa là muốn dây vào mấy chuyện rắc rối này của Hạ Mỹ Ngọc. Với cả, lực phá hoại của Hạ Mỹ Ngọc cứ như động đất cấp 8, cô lại gan bé, rất sợ cô nàng này, càng không muốn nhận. Tuy vậy, sau một lúc suy nghĩ, cô vẫn đồng ý. Có hai nguyên nhân, một là, cô sợ nếu cô không đồng ý thì con nhỏ này lại ăn và chị dâu mãi không đi, cuối cùng người khó xử vẫn là chị dâu, hay là, cô muốn nhốt con nhỏ này trong nhà làm bánh bao. Ít tiếp xúc với người ngoài thôi, đỡ phải gây chuyện. Dù gì, hai người vẫn là chị em họ, không thể mặc kệ con nhỏ đó được. Nếu nó xảy ra chuyện thì người đau lòng vẫn là ông bà nội mà thôi. Cố Tiền không ngoài ý muốn với việc cô em chồng đồng ý, kể cả Hạ Mỹ Ngọc đầy khuyết điểm ra đấy, nhưng hai người lại lớn lên cùng nhau, nếu thật sự bỏ mặt Hạ Mỹ Ngọc thì chắc chắn là không đành lòng. Nhưng mà, cố Tiền vẫn lạnh giọng cảnh cáo Hạ Mỹ Ngọc. Nếu tư toàn đã đồng ý thu nhận em thì cứ ở đó thành thật mà làm bánh bao đi, nếu lại gây chuyện thì không ai giúp được đâu. Hạ Mỹ Ngọc không ngừng gật đầu. Lúc này, cô ta thật sự sợ hãi, nào còn dám đi ra ngoài săn bậy. Người khác tân bốc có thể làm cho lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn, nhưng mà lại mang đến hậu họa khiến cô ta càng sợ hãi hơn. Chuyện lần này đã làm cô ta nhận thức rõ ràng, Lưu Manh thì không phải là trừ ôn nhu. Mà là con sói sẵn sàng đi săn bất kỳ lúc nào Cô ta không muốn làm con mồi Chỉ có thể tránh họ thật xa Chị dâu để cô ta rời khỏi cửa hàng là đúng quá rồi Nếu cô ta còn ở đây thì khó mà giảm bảo đám người kia không tới cửa dây dư tiết Đến lúc ấy cô ta phải làm thế nào đây Cố tiện thấy Hạ Mỹ Ngọc như chim cúc Lại đi cảnh cáo Hạ Tư Toàn Nếu em đã đồng ý nhận con bé rồi thì nhìn con bé cho kỹ vào Đừng để nó không sửa được tính còn em lại học hư theo. Đến lúc ấy thì hai đứa không cần ở tỉnh nữa, cứ cuốn gói mà về quê đi. Hạ tư toàn không cảm thấy mình sẽ bị học thói xấu. Cô chuẩn bị đính hôn rồi thì học cái xấu kiểu gì? Đổng Vấn Bình nghe vậy lại rùng mình, nhìn cháu gái, lại nhìn con gái, hiếp mắt lại. Hạ Mỹ Ngọc và Hạ Tư toàn thấy vẻ mặt này của bà thì tê dại hết cả da đầu hai người liên tục đảm bảo sẽ không gây chuyện thì Đỗng Vấn Bình mới không nhiều lời, cũng không biết là bà có tin lời đảm bảo của hai người này không nữa. Mặc kệ Đỗng Vấn Bình có tin không, thì chuyện này của Hạ Mỹ Ngọc coi như đã qua. Còn mấy kẻ lưu manh kia, cố tiện không định buông tha cho họ. Cô chống mắt mà xem đám đó có lớn gan dám mò tới đây nữa không? Việc này không tính là lớn. Cũng không coi là nhỏ cố tiện nghĩ mình có thể tự giải quyết được nên không muốn kinh động người nhà lúc tối trở về nhà cũng không kể gì cho hạ bát ngôn với bà nội bà ngoại cố tiện gạt người trong nhà không có nghĩa là động vấn bình cũng có suy nghĩ này bà lo lắng ngày mai đám lưu manh lại tới gây chuyện nên về đến nhà còn chưa kịp ông cháu đã kể lại chuyện cho con trai sắc mặt hạ bát ngôn trầm xuống nhìn sang cố tiện cố tiện bất đắc dĩ Hạ Bác Ngôn biết thì có nghĩa là bà nội, bà ngoại cũng đã biết. Cô giải thích, lúc em đến thì đám lưu manh kia đã bỏ chạy rồi, em không có việc gì mặc hạ Bác Ngôn lạnh như mùa đông, không vui, con tranh này thiếu giáo huấn, lúc trước lẽ ra không nên quan tâm đến nó. Cố tiện thở dài, nói thay cho Hạ Mỹ Ngọc, con bé bị sợ lắm rồi. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh như thế cơ mà. Là nó tự tìm chứ ai, xứng đáng. Đổng Vấn Bình oán hận nói. Lại cảm thấy việc này bà cũng có trách nhiệm Nếu không phải lúc trước bà làm chủ Giữ Hạ Mỹ Ngọc lại Thì đã không có chuyện phiền phức này Bà chưa hạ giận Chó không đổi được thói ăn phân Đúng là không sai mà Con bé Hạ Mỹ Ngọc này từ nhỏ Đã không phải đứa ăn phận Nếu mà ăn phận thì lúc trước đã không lén lúc Đi theo họ tới tỉnh thành Quả nhiên, mới thành thật được nửa năm Con bé đã chọc phải chuyện lớn như này rồi Không được Bác ngôn Con viết thư về nhà, tiện thể viết thêm bức thư cho bác dâu con, để chị ta biết con gái mình ở tỉnh Thành đã gây thêm phiền toái cho chúng ta như thế nào. Chị ta nuôi ra đồ tai họa, xong mình thì mặc kệ, không hỏi hang gì, cứ thế quan cho nhà mình, sao mà thế được. Động vấn bình không cam lòng. Cố tiện khẽ khụ một tiếng, muốn cười mà lại thôi. Xem ra đúng là con bé Hạ Mỹ Ngọc đã làm mẹ chồng tức giận không nhẹ, nhưng mà, chuyện đã phát sinh rồi. Cứ trách với mắng thì có ít lợi gì đâu. Mẹ, việc này đúng là nên nói với bác dâu, nhưng mà không vội lúc này làm gì. Với cả, việc này không thể cách mẹ được. Con bé là em họ của tụi con, cùng đi theo lên đến tỉnh thành, không thể thật sự mặc kệ nó được. Chỉ mong là qua chuyện này con bé có thể sửa đổi, nếu không thì tương lai cũng xảy ra chuyện. Nói đến đây, cô nhíu mày. Tính tình của Hạ Mỹ Ngọc có khả năng gây chuyện cực kỳ lớn, nói không chừng vào lúc nào đó, con bé này lại làm ra chuyện gì ngoài dự kiến, chọc cho người ta tức giận hơn nữa. Hạ Bác ngôn lặng lẽ nắm tay cố tiện, nhẹ giọng, "Em đừng lo. Nếu Tư Toàn đã để con bé hỗ trợ làm bánh bao thì cứ để nó làm đi. Sau này mà còn tái phạm thì anh sẽ quản nó." Anh không tin, không ai quản được Hạ Mỹ Ngọc. Bà nội thẩm nghe một lúc lâu, Từ một tiếng, trị an của tỉnh Thành quá kém, lưu manh cứ nường nượt mà chính phủ lại chẳng làm gì. Cũng không biết đám người bác cả cháu mỗi ngày bận rộn cái gì nữa. Cố tiện vội đánh gãy lời, việc trị an là trách nhiệm của đội trị an, đâu liên quan đến bác cả. Sao lại không cách thẩm trình khải được? Chuyện liên quan đến cháu gái thì bà nội thẩm quan tâm gì liên lụy hay không? Húng hồ, một phó tỉnh trưởng của tỉnh ủy chẳng lẽ còn không quản lý nổi đội trị an. Trì an của tỉnh kém, là do đám bọn họ lãnh đạo kém. Bà nội thẩm có thể trách móc bác cả, nhưng hạ bác ngôn lại không thể, ngày mai anh cũng đến phụ giúp ở cửa hàng. Vốn dĩ, vợ đi hỗ trợ ở tiệm cơm, thì anh cứ ở nhà mà trông con. Nhưng đã xảy ra chuyện này rồi, anh không yên tâm để vợ đi đến đó, chỉ có thể để con cho bà nội bà ngoại trông. Cũng may còn có trương ma ma hỗ trợ, hai đứa bé cũng không ầm ý gì lắm. Nên ba người họ trông coi như là nhẹ nhàng. Cố tiện biết hạ bác ngôn lo lắng cho mình nên không nói gì. Cô nghĩ, cho dù hạ bác ngôn không đi thì cô cũng chẳng sợ đám lưu manh kia. Nếu mà đánh nhau thật thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Ngày thứ hai, hai vợ chồng cùng đến cửa hàng từ sớm. Đám lưu manh khả năng là biết mình đã gây chuyện, nên hôm nay không tới đây ăn sáng. Không chỉ vậy, mấy ngày sau cũng không thấy bọn họ tới cửa hàng. Mấy người mạnh cầm khẽ thở vào. Kể cả không kiếm được tiền từ những người đó thì cũng được, chỉ cần họ không tới đây gây sự là được, quá đáng sợ. Cố tiện lại vẫn không thả lỏng. Cô không cảm thấy đám người kia có thể dễ dàng buông tha cho Hạ Mỹ Ngọc. Chỉ hy vọng họ tới sớm một chút để cô giải quyết sớm. Cũng may, bọn họ không để cố tiện và Hạ bác ngôn chờ lâu. Khoảng 7-8 ngày sau, đám người kia lại tới cửa hàng. Cố tiện lạnh lùng cười. Quả nhiên là đủ lớn gan, bọn họ nhiều người ở đây như thế mà vẫn dám vác mặt tới. Mạnh cầm, chu tỉnh văn, hà tỉnh bị dọa sợ, tránh trong phòng bếp không đám ra. Động vấn bình lại chẳng sợ gì cả, cứ chiêu đại bọn họ như bình thường. Bà muốn nhìn xem đám tranh con chưa mọc đủ tóc như bọn này có thể làm gì bà? Bọn tranh con chưa đủ lông đủ cánh vừa vào cửa hàng đã nhìn quanh nhìn quốc, hiển nhiên là đang tìm hạ Mỹ Ngọc. Không nhìn thấy hạ Mỹ Ngọc, chúng lại nhìn sang cố tiện. Cố tiện so ra còn xinh đẹp hơn hạ Mỹ Ngọc nhiều. Tuy rằng đã sinh con, lại lớn hơn hạ Mỹ Ngọc vài tuổi, nhưng chỉ thấy sự ổn trọng, không nhìn thấy nét già nu nào, còn có một khí chất thần bí mê người. Ánh mắt chúng sáng ngời. So với hạ Mỹ Ngọc còn non nớt, thì cố tiện thành thuộc ương nhã càng hấp dẫn ánh mắt của chúng hơn. Ánh mắt bọn chúng quá lộ liễu, mắt hạ bác ngôn lập tức lạnh như băng đổng Vấn Bình cũng tức giận vô cùng. Đúng là hay thật, mắt đám tranh con này đang nhìn đi đâu đấy. Bà bưng sủi cảo lên, đặt thật mạnh trước mặt chúng, giọng nói thô thô, đã có sủi cảo. Chúng thu hồi ánh mắt. Ăn xong sủi cảo, Hồ Khải ngày đó thổ lộ với Hạ Mỹ Ngọc lại hỏi, Hạ Mỹ Ngọc đi đâu rồi? Cố tiện cười lạnh. Còn dám hỏi Hạ Mỹ Ngọc đi đâu rồi, lá gan lớn thật. Chẳng lẽ chúng cho rằng đây là xã hội hỗn tạp, không ai làm gì được chúng? Cô móc một tờ giấy trong túi ra. Hạ bác ngôn kéo tay cô, nhưng cô lắc đầu, để anh đừng hoảng hốt. Hạ bác ngôn nhíu mày, nhưng vẫn thả lỏng tay cô ra. Cô tiện đặt tờ giấy ở trước mặt Hồ Khải, mặt vô biểu tình, đây là tổn thất mấy người đánh nhau hôm trước làm hỏng bát đĩa, cũng vì các người đánh nhau mà làm tổn hại việc kinh doanh của cửa hàng chúng tôi. Sau khi tính toán thì các người phải bồi thường cho chúng tôi 200 đồng. Các người nhìn xem có chỗ gì sai sót không, không thì hôm nay trả tiền luôn đi. Hạ bác ngôn không biết đã đứng sau lưng cố tiện từ khi nào. Hồ Khải há hốc mồm không thể tin được. Từ nhỏ hắn đã là hỗn thế ma vương, đánh nhau vỡ đầu bao nhiêu lần hắn còn không nhớ rõ, chuyện đánh nhau làm vỡ bát đũa của người ta thì càng nhiều không kể xiết, mà có ai dám đòi hắn bồi thường đâu. Ai dám tiền hắn đòi bồi thường? Hắn cười một tiếng, không ngờ hôm nay lại gặp một người không sợ chết vứt tờ giấy trước mặt hắn đòi tiền bồi thường, lại còn là một chị gái xinh đẹp nữa chứ. Hắn rất muốn tức giận, nhưng nhìn thấy chị gái này xinh như vậy thì hắn cũng không nở trút giận lên người ta. Hắn đứng lên, tiến đến gần cố tiện. Cố tiện lạnh lùng, lui về phía sau một bước, mà hắn vẫn không thèm để ý, muốn tôi bồi thường à. Có thể, nhưng phải là bạn gái tôi mới được, tôi sẽ đưa tiền ngay. Nói xong, hắn định kéo tay Cố Tiện. Sắc mặt Hạ Bát Ngôn lạnh như băng. Nhưng Cố Tiện lui về phía sau, cánh tay Hồ Khải ra hiệu cho chồng mình không cần sốt ruột. Hạ Bát Ngôn nhíu chặt mày, hiển nhiên là bất mãn. Hồ Khải thấy người đàn ông duy nhất trong cửa hàng không dám làm gì hắn thì cười đắc ý, động tác càng thêm lớn mật, lại tới định kéo tay Cố Tiện. Cố Tiện cười khỉnh một cái, cánh tay mảnh khảnh kéo tay hắn, quay một cái Quăng cả người hắn ra ngoài. Bịch. Hồ Khải bị ném đi ra ngoài cửa hàng như quả bóng cao su. Tứ chi hắn quỳ đạp trên đất, mồm toàn cho bụi. Một màn này quá kinh người. Cũng may lúc này trong cửa hàng không có khách hàng, nếu không cũng sẽ bị dọa sợ. Ba người mạnh cầm ở trong phòng bếp thì kinh ngạc khá hốc miệng. Động vấn bình lại hò reo, làm tốt lắm. Ánh mắt hạ Bát ngôn chứa ý cười, đồng thời không khỏi cười khổ. Vợ mình quá có năng lực, không có chỗ cho anh phát huy. Nhưng mà, tính ra thì anh vẫn hy vọng vợ mình lợi hại một chút, ít nhất sẽ không bị người ta khi dễ. Mấy thằng nhóc bên cạnh cũng bị dòa sợ. Chờ phản ứng lại thì đâu còn dám ngồi, vội cầm bát lên ném vào cố tiện. Hạ bác ngôn đứng bên cạnh cố tiện, mấy đá đã đá chúng sang một bên, bát đổ trong tay chúng rơi loãng soảng xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Mấy tên nhóc ánh mắt co chặt. Đã trúng ván sắt rồi. Hồ Khải nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, từ từ ngồi dậy, nhìn cố tiện mà hoảng sợ. Quái vật, đây chắc chắn là quái vật. Thử hỏi có người đàn bà nào có thể nhẹ nhàng ném một thanh niên ra ngoài như ném bóng thế này? Ngay cả một lao động nam thanh niên cũng không có bản lĩnh này. Hắn ngẩn đầu nhìn tình hình trong cửa hàng, dùng tay lau lau miệng, ánh mắt trung sợ. Tuy chúng là lưu manh thật. Nhưng chỉ dám đánh kẻ yếu không dám báo án, chiếu đụng phải ván sắc thì cũng chỉ có đường trốn tránh. Cố tiện nhướng mây, đi đến trước mặt Hồ Khải. Cô biết, tên này chính là kẻ cầm đầu đám lưu manh. Bây giờ có thể nói chuyện bồi thường được rồi chứ? Hồ Khải mở to mắt, sao hắn lại xui xẻo như này, gặp phải một nữ quái vật giả mang. Cố tiện vẫn nhìn hắn, thấy hắn trận mắt không nói năng gì thì quay lại phía sau không chút để ý mà nói với hạ bác ngôn. Nếu họ không muốn giải quyết riêng thì chúng ta đi báo án thôi, cũng không biết cục công an sẽ. Có, có, tôi bồi thường, tôi bồi thường mà. Hồ Khải vội đánh gãy lời cố tiện. Vì vừa mới thổ huyết nên còn khó nói. Hắn thầm hận, đây đâu phải mỹ nữ, mà rõ ràng là một con rắn độc. Cố tiện cười cười, hỏi hạ bác ngôn, lần trước, lúc tính sổ thì chúng ta có tính đến chuyện đám bọn họ không có công việc. Nên tính rẻ chỗ bác đổ bị hỏng. Nhưng mà hôm nay em thấy không thể tính như thế được, lại còn vừa làm vỡ thêm bác đổ nhà mình, chắc chắn là họ không thiếu tiền rồi. Vậy thì cứ dựa theo giá gốc mà bồi thường đi. Anh thấy sao? Hạ bác ngôn gật đầu, nhàn nhạt nói, cứ làm như thế đi. Mấy người mạnh cầm thấy bà chủ khống chế được tình hình, mới dám đi ra khỏi bếp. Cố tiện lại hỏi động Vấn Bình, mẹ, bác đổ nhà mình bao nhiêu tiền một cái? Lâu lắm rồi con không nhớ nổi, hai mươi hay ba mươi đồng vậy. Nói xong, cô gãi gãi đầu, dường như tự hỏi. Không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Lúc này, kể cả cố tiện cười đẹp như tiên nữ, thì ở trong mắt hồ khải cũng như một ác ma. Một cái bát mà hai mươi đồng á. Cô ta coi đây là bát vàng à? Ngay cả bát vàng có khi chẳng đắt như thế. Động vấn bình cười ha hả, lớn tiếng nói không đắt như thế đâu. Hồ Khải nhìn Đổng Vấn Bình mà cảm kích. Vẫn là bác gái này tốt hơn. Đổng Vấn Bình nhìn hắn một cái, tiếp tục, chỉ chừng 18-19 đồng thôi. Hồ Khải ngạc nhiên, nhìn Đổng Vấn Bình mà không thể tin nổi. Bà bác này giỏi thật, cả nhà đều tiểu nhân, đang rõ như ban ngày mà lừa bịp tống tiền đám thất nghiệp bọn chúng. Người nhà này chẳng lẽ không sợ gặp phải báo ứng sao? Hắn run run rẩy hỏi. Bác gái, bác đũa này bác mua ở đâu, tôi mua tới cho có được không? Đỗng Vấn Bình hiếp mắt, bác nhà chúng ta mua, cậu không mua được đâu, vẫn nên bồi thường tiền đi. Lúc trước Đỗng Vấn Bình đã chẳng sợ chúng rồi, lúc này con dâu còn chế phục bọn chúng, bà càng không sợ. Cố tiện hư một cái, xét thấy nhà chúng tôi đã dùng bác đổ một thời gian rồi, cũng có hao tổn, nên cứ bồi thường 15 đồng một cái đi. Hồ Khải thầm chửi trong lòng. Chẳng thà các người cứ lấy giá bồi thường ban đầu đi còn hơn, ít đi được mấy đồng tiền thì làm gì được. Nhưng mà, hắn cũng biết, cho dù hắn có oán giận như thế nào thì vẫn phải bồi thường. Giá trị vũ lực của đối phương cao hơn bọn hắn quá nhiều, quá khủng bố, nên chỉ có thể nhận mệnh. Thật mẹ nó đen đuổi mà, lần này vừa tiền mất vừa tật mang. Có điều, cho dù muốn bồi thường thì hắn cũng không có nhiều tiền như thế, kể cả móc túi cả đám ra cũng không đủ. Phải làm sao đây? Không có tiền hả? Cũng được thôi. Không có tiền thì vẫn có sức, vậy thì làm thuê gán nợ cho cửa hàng đi. Cố tiện không sợ bọn chúng phá hoại cửa hàng, cô có rất nhiều cách thu thập chúng. Để xem, có đám người này làm bài học, sau này còn có ai dám tới cửa hàng gây sự không? Nếu dám đến ấy hả, cũng được, cứ nhìn đám lưu manh này là biết. Làm thuê gán nợ. Mệt cho bọn họ nghĩ ra được Có thể nói là như này Đám thanh niên choi choai này lớn ngần ấy rồi mà không học hành gì Không nghề ngỗng gì Tiền trong túi đều là móc mỗi chỗ một ít Nơi nào có tiền năng lừa tiền là chúng tới lừa Bây giờ bảo chúng làm việc ư Thà đánh chúng một trận còn hơn Có tiền mặc kệ bọn chúng bồi thường kiểu gì Chỉ cần bồi thường là được Nếu không muốn làm thuê gán nợ thì đưa tiền đi Đám người hồ khải ngay dạy. Chúng thật sự không có tiền, nếu không cũng không đến mức như thế này. Hồ Khải ấp úng, có thể viết giấy vay nợ không? Thấy cố tiện lắc đầu, hắn nhanh chóng thề thốt bảo đảm, cô yên tâm, tôi tuyệt đối không quỵt nợ. Cố tiện nghĩ thầm, nhìn mặt mấy người như này là biết không đáng tin rồi, bảo đảm không đáng một xu. Cô thờ ơ, hoặc là đưa tiền, hoặc là làm thuê gán nợ, các người chọn đi. Một phân tiền cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán. Hồ Khải từ trước đến giờ dù không có nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ phải nôn nóng vì lo thiếu tiền cả. Lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của tiền. Mồ hôi hắn chảy đầy đầu. Nếu bọn chúng thật sự đồng ý làm công gán nợ ở đây, để cho người ta biết, thì sau này còn lăn lộn ngoài xã hội thế nào đây? Còn không bị người ta cười chết à, không được, nhất định không thể đồng ý, chị gái, tôi gọi chị là chị gái còn không được sao? Hay chị gái cho tôi viết giấy vay nợ đi. Hồ Khải nóng nảy, gọi cố tiện là chị gái luôn. Đừng nói gọi là chị, gọi là tổ tông cũng không được. Hốc mắt Hồ Khải đỏ lên. Được rồi, làm công gán nợ thì làm. Cùng lắm là bị người ta chê cười chiếu gì. Hồ Khải hắn làm người làm việc luôn đội trời đạp đất, bị người ta cười nhạo mấy câu thì có là gì. Cố tiện liếc hắn một cái, đồng ý sớm có phải xong rồi không? Nếu không sợ tôi tìm được nhà mấy người, vậy thì ngày mai mấy người có thể không cần tới. Cố tiện cười tủm tiễn. Tới, sao lại không tới chứ? Nếu biết người phụ nữ này khủng bố như thế thì nói gì hắn cũng không tới đây gây sự làm gì. Nhưng trên thế giới lại không có từ, nếu như, thường là phải mắc bẫy, ăn mệt, chịu khổ rồi mới có thể học ngoan. Hồ Khải gục bả vai xuống, không có tinh thần gì hỏi cố tiện, bọn tôi phải làm ở đây bao lâu? Các người có sáu người, làm nửa tháng là được. Hồ Khải thở vào nhẹ nhõm. Cũng còn được, thời gian không lâu lắm. Hắn còn tưởng phải làm một tháng trời cơ, vậy thì ngẹn chết mất. Hà Mỹ Ngọc nghe nói chị dâu đưa đám lưu manh tới giúp việc ở cửa hàng thì hoảng sợ. Đám người kia là một đám du thủ du thực, gây chuyện sinh sự, làm chuyện xấu nhiều như mây, sao lại cho chúng tới làm ở cửa hàng chứ? Đây không phải là nhàn rỗi sinh nông nổi đấy chứ. Hạ Tư Toàn nghe Hạ Mỹ Ngọc oán giận thì cho cô ta một cái nhìn xem thường. Ai gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Nếu không phải cô đi treo chọc đám người kia, làm hỏng đồ đạc ở cửa hàng, thì chị dâu cần phải làm như thế sao? Hạ Mỹ Ngọc mím môi, cũng biết mình oán giận không đúng, nhưng mà, cô ta lo lắng cho chị dâu mà. Lực phá hoại của đám người kia lớn thế nào, không ai rõ hơn cô ta. So với việc lo lắng cho chị dâu thì cô lo hối cải bản thân cô đi đã, miễn cho tương lai lại gây ra chuyện gì xấu rồi chị dâu lại phải đi dọn dẹp tàn cuộc cho cô. Tôi chẳng hiểu nổi, lá gan cô lớn thế hả dời. Người gì cũng dám trêu chọc. Sao cô không lật trời luôn đi? Hạ tư toàn đồng ý để Hạ Mỹ Ngọc ở đây làm bánh bao cho cô, nhưng không có nghĩa là cô từ bỏ việc chế nhạo Hạ Mỹ Ngọc. Con bé chết tiệt này. Mặc kệ khi nào thì cô đều không dám thả lỏng, luôn trong trạng thái cảnh giác, sợ không chú ý tới Hạ Mỹ Ngọc một cái là có thể gây ra chuyện phiền toái kinh thiên động địa nào đó. Hạ Mỹ Ngọc nằm xoài trên ghế, cô đừng có mắng tôi nữa có được không? Tôi biết sai rồi. Lúc ấy, cô ta tuyệt đối là bị quỷ ám, nếu không cũng sẽ không vui đùa với đám người kia. Hạ tư toàn biểu môi, cô cho là tôi không biết cô à. Từ nhỏ cô đã ý mình xinh xắn. Thích chơi đùa với đám con trai, còn thường xuyên khinh thường tôi, làm cho tôi tự ti mãi. Hạ Mỹ Ngọc giật giật khóe miệng, hơi xấu hổ. Đúng là trước kia cô ta từng ý mình xinh xắn nên rất chi là khinh thường Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn liếc sang, thấy Hạ Mỹ Ngọc cả người không được tự nhiên, liền biết mình nói trúng tim đen cô ta rồi. Cô hừ một tiếng, cô nghĩ giờ tôi còn phải để ý mấy cái nhỏ mọn này hả? Hạ Mỹ Ngọc kinh ngạc. Sao lại không thèm để ý? Hạ Tư Toàn khinh thường một cái, chị dâu tôi nói là, con gái sinh thì tốt đấy, nhưng phải tốt tính thì mới được người ta yêu thích. Tôi không sinh bằng cô, nhưng mà tôi tốt bụng, nên tôi được nhiều người quý hơn cô. Hạ Mỹ Ngọc không tin. Lúc chị dâu chưa gã cho anh bác ngôn thì tính tình Hạ Tư Toàn không được như bây giờ. Con nhỏ này không chỉ lười biếng, còn thích điệu đà, cả người như một con nhím. Hai năm nay nó sửa tính tình, nếu không thì vẫn giống như ngày xưa, khiến người ta không ưa. Nghĩ đến đây, hạ mỹ ngọc quể oải. Trải qua mấy tháng nay nỗ lực, cả Thiến hai và chị dâu đều rất quý mình, nhưng vì một chuyện như này mà hảo cảm tích lũy mấy tháng nay đã bay sạch. Trách ai bây giờ? Chỉ cách bản thân cô ta không tự trọng. Cũng không biết phải nỗ lực bao lâu thì chị dâu mới nhìn cô ta với ánh mắt khác. Hạ Tư Toàn chẳng quan tâm đến chuyện Hạ Mỹ Ngọc có tin mình hay không, cũng chẳng có tự ti như trước kia. Hiện tại cô có tiền, có nhà, còn chuẩn bị đính hôn, hạnh phúc cỡ này thì tự ti cái nổi gì? Nên là Hạ Mỹ Ngọc tự ti mới phải. Lại nói một đám lưu manh hồ khải, không dám có chút chậm trễ nào, ngày hôm sau, từ sáng sớm đã tới cửa hàng của cố tiện để giúp đỡ rửa bát đũa, sợ tới trễ thì bị cố tiện tính sổ. Trước không nói sức mạnh khủng bố của cố tiện, ngay cả tư thế của ông chủ kia cũng làm bọn chúng sợ hãi. Cố tiện thấy bọn chúng còn giữ lời thì âm thầm gật đầu. Người xưa nói rất đúng, đứng trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất kỳ thủ đoạn nào đều phí công cả thôi. Động Vấn Bình thấy có đám choai choai này tới hỗ trợ thì thời gian này bà không tới cửa hàng nữa, ở nhà trong cháu, thuận tiện trao đổi chuyện đính hôn của con gái với bà nội ngư. Để mà nói... Ai là người vui mừng nhất khi Ngưu Bằng và Hạ Tư Toàn đính hôn? thì chắc chắn là bà nội Ngưu. Trước kia cháu mình cả ngày bận rộn bên ngoài, cho dù bà muốn tìm vợ cho nó thì cũng không thấy bóng dáng người đâu. Đang vào lúc bà cho rằng mình đã không còn hy vọng gì ông chắc trai, thì Ngưu Bằng lại nói mình đã tìm được đối tượng, còn là nha đầu Tư Toàn mà mình rất thích. Bà có thể không cao hứng sao? Bà cao hứng đến mức hận không thể để hai người họ kết hôn ngay và luôn, cho bà còn ông chắc trai. Mặc dù muốn như vậy, nhưng bà nội ngư biết, Hạ Tư Toàn còn chưa đủ tuổi kết hôn. Mà không sao, hai năm sau kết hôn cũng được, bà chờ được, còn hơn là cháu trai không muốn lấy vợ, ít nhất hiện tại bà còn có cái trông chờ vào. Mắt thấy đã tới cuối tháng 7, sắp tới ngày đính hôn của Hạ Tư Toàn và Ngư Bằng, mà Đổng Vấn Bình vẫn không tìm được bà mối thích hợp. Cố tiện nhíu mày, đây không phải là quê nhà, người mà họ quen biết không nhiều, nên khó tìm bà mối thật. Ngưu bằng đề nghị để anh tìm bà mối, bị cố tiện từ chối. Nếu là người không quen biết thì nói chuyện lại khó ra. Bà nội thẩm thấy họ vào đầu bức tai mà tìm bà mối thì chấp chấp mắt, chỉ vào mình, có người to lù lù ở đây mà sao mấy người lại không nhìn thấy. Ánh mắt động vấn bình sáng lên. Bà nội thẩm làm bà mối quá là được luôn. Bà nội ngưu cũng vui vẻ. Chỉ có cố tiện nhíu mày, bà nội đã lớn tuổi rồi, không ổn cho lắm. Đỗng Vấn Bình và bà nội ngưu nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, lại bắt đầu đau hết cả đầu vì bà mối. Bà nội thẩm bất đắc dĩ, bà không được thì vẫn còn bác dâu cháu cơ mà. Để bác dâu cháu làm bà mối là được chứ gì? Có mỗi chuyện bà mối mà cứ suy nghĩ mãi, mất thời gian thế này, chẳng đáng tí nào. Đỗng Vấn Bình và bà nội ngưu nhìn nhau, đúng vậy. Hai người nghĩ quá nhiều, nên quên mất nhân vật lớn này rồi. Đám côn đồ trước đây mỗi lần nhắc tới là dân cư gần đây sợ mất mật, bây giờ lại thành thật quy củ ra ra vào vào cửa hàng lau bàn, rửa bát, không biết còn tưởng đây là những thanh niên thật thà chịu khó cơ đấy. Tình cảnh này làm cho các khách hàng vào cửa hàng dùng bữa thấy mà giật mình, ngay cả mấy ông chủ cửa hàng kế bên thấy vậy cũng kinh dị không thôi. Không vì cái gì khác. Đám lưu manh này thường xuyên lượn qua lượn lại trên đường, đánh nhau ẩu đả, gây chuyện sinh sự, danh tiếng thối ung lan xa, cư dân quanh đây không ai là không biết tới. Nếu chẳng may trên đường gặp phải đám người này thì mọi người đều cố gắng tránh thật xa, nếu suối quậy tránh không được thì sẽ nịnh bợ lấy lòng, mua đồ cho chúng, hoặc không dám nhận tiền cơm. Sợ chọc phải chúng thì lại không làm ăn gì được. Hiện tại... Đám lưu manh được họ cung phụng như tổ tông lại đang như chiếm cút trục đầu làm việc vặt ở cửa hàng nhà bên, thật sự chọc cho họ mắt mọc cường, đồng thời âm thầm cảnh giác, cửa hàng nhà này thật sự không đơn giản. Có thể thu thập đám côn đồ này trở nên dễ bảo thế này thì không phải là người họ có thể chọc tới. Không chỉ có bọn họ kinh ngạc, mà cố tiện cũng rất là ngoại ý muốn. Đám thanh niên này không làm ẩm ý lên, xem ra cũng không phải săn bậy ngu si như tưởng tượng, ít nhất còn biết nhìn. Mấy người hồ khải nào có biết nhìn gì đâu. Chúng chỉ là bị sức mạnh khủng bố của cố tiện đe dọa, không dám có hành động khác, chỉ mong nửa tháng này trôi qua thật nhanh. Để chúng chạy cách thật xa cái nhà này. Ngày thường, chúng có vẻ như tung hoành ngang dọc khắp nơi, nhìn rất chi là ghê gớm, đó là vì chúng biết tránh né những người không thể treo vào, nên mới yên ổn mà xưng hùng xưng bá. Giờ đá chúng phải ván sắc thì đành phải chấp nhận số phận thôi. Cố tiện trong mắt bọn chúng chính là tấm ván sắt kia, không thể làm gì được cô cả, mà chúng lại tự nhận là mình không ngốc, biết lấy cứng đối cứng thì sẽ có kết cục gì, cho nên đành phải cam chịu. Có chuyện này, cửa hàng nhà cố tiện cực kỳ yên bình, không có ai dám tới gây sự. Cố tiện và Đổng Vấn Bình đều thở vào nhẹ nhõm. Mở quán ăn, kiếm ít tiền một tí không sợ, chỉ sợ mỗi có người tới gây chuyện. Cứ âm ý cả lên thì buôn bán thế nào được. Hạ Tư Toàn và Ngư Bằng làm lễ đính hôn ở nhà họ Ngư. Hai vợ chồng cô cả của Ngư Bằng, cha Ngư Bằng, mẹ kế mang theo Ngư Vận đều tới. Từ khi cha của Ngư Bằng biết con dâu tương lai là một đứa nhà quê thì không hài lòng chút nào. Không phải là vì ông ta quan tâm thằng con trai, mà vì có một đứa con dâu là đồ thôn quê thì không chỉ con trai ông ta mất mặt, thể diện của người làm cha này cũng sẽ khó coi. Đặc biệt, mối quan hệ của ông ta với người khác trong xưởng không được tốt. Nghĩ cũng biết cái đám người kia sẽ cười sau lưng ông ta như thế nào. Tuy vậy, ông ta vẫn tự mình biết mình, biết con trai lớn cánh cứng cáp rồi, không để người cha này vào mắt. Kể cả ông ta tỏ vẻ bất mãn đến mấy thì thằng con này cũng toàn coi như gió thoảng bên tai. Ông ta chỉ có thể âm thầm tức giận mà mắng thằng mất dậy, còn lại chả làm được gì. Lúc nhìn thấy đứa con trai cả với mẹ già nhà mình mặt mũi tràn đầy vui mừng, có vẻ như rất vừa lòng với đứa con gái nhà quê kia. Ông ta lại càng tức giận mà không phát ra nổi. Ngại em gái, em trẻ đều đang ở đây, ông ta còn phải cố gắng nặng ra nụ cười tiếp đãi bọn họ. Nghĩ đến một lát nữa nhà gái sẽ tới cửa, tâm tình ông ta càng không tốt. Mẹ kế ngưu bằng lại rất vui vẻ. Như bà ta thấy, thằng con riêng đi kết hôn với một đứa con gái nhà quê chính là đắm mình trụy lạc, tự mình tự bỏ. Xem ra, đứa trẻ không có mẹ dạy đúng là có khác. Muốn làm gì là làm cái nấy. Con trai bà ta không dám làm như vậy đâu à nha. Thật ra thì, bà ta với Ngưu Bằng không có thù hận gì cả. Nhưng ai bảo bà ta lại là mẹ kế của Ngưu Bằng chứ? Con riêng với dì ghẻ không có khả năng chung sống hòa bình với nhau. Nếu đã thế thì Ngưu Bằng sống không tốt, bà ta không đốt pháo chúc mừng thì cũng sẽ vỗ tay tán thưởng. Bà ta nghĩ, đứa con gái nông thôn không có kiến thức gì, sẽ dễ dỗ. bà ta có thể làm gì đó từ giữa. Đến lúc đó, đứa con gái nhà quê kia hướng về ai còn chưa biết đâu. Còn cậu em trai cùng cha khác mẹ với Ngưu Bằng, Ngưu Vận, tuy nhỏ tuổi hơn Ngưu Bằng, nhưng hắn lại thông suốt từ rất sớm, đã sớm có người yêu. Cô người yêu này lớn tuổi hơn Hạ Tư Toàn, sang năm đã có thể kết hôn, chỉ còn thiếu một căn nhà cưới. Ban đầu thật sự hắn không có ý nghĩ gì với căn nhà này của bà nội. Nhưng khi nói chuyện yêu đương, Người yêu có yêu cầu hắn phải có nhà thì mới đồng ý kết hôn, lúc này hắn mới lúng cuốn. Được người yêu nhắc nhở, hắn nhớ tới căn nhà này của bà nội. Cùng là cháu trai nhà họ ngư, căn nhà này nên có một phần của hắn mới phải. Nhưng, đồng thời, hắn cũng biết, chỉ cần có ngư bằng ở đây, dù hắn có thèm nhỏ giải căn nhà thì cũng không đến lượt hắn. Thế giới này có rất nhiều chuyện không thể phân chia công bằng, mà còn phụ thuộc vào tình cảm. Từ đầu, Bà nội đã đứng về phía anh trai, nên vừa bắt đầu là hắn đã thua rồi. Nghe nói bà nội đã sang tên căn nhà cho anh trai, hắn cười khổ một tiếng. Hắn không nên đánh chủ ý gì đến căn nhà này mới phải. Nhưng mà, hắn cũng không có oán giận. Từ bé, cha mẹ đều ở bên cạnh hắn, bao bọc hắn lớn lên, còn anh trai lại chỉ có bà nội. Vì thế, mọi bất bình của hắn cũng buông xuống. Ba hắn thiên vị hắn. Bà nội lại thiên vị anh trai, cũng khá là cân bằng. Không thể chuyện gì tốt đều dồn trên một người cả. Bên hạ gia đã thu xếp thỏa đáng. Khi ngưu bằng lái xe tới đây, cả nhà đều muốn đi, ngay cả hai đứa nhỏ trăng trăng, hành hành cũng không chịu cô đơn, muốn đi tham gia tiệc đính hôn của cô út. Một chiếc xe không thể ngồi đủ, nên hạ bác ngôn mượn xe nhà bà nội mới đủ để đi. Động vấn bình tuy đã đồng ý hôn sự của con gái với ngưu bằng. Nhưng vẫn có thái độ với cha và mẹ kế của Ngưu Bằng. Có điều, tận mắt chứng kiến Ngưu Bằng không để cha mình vào trong lòng, bà lại nhẹ nhàng thở ra. Bà biết, suy nghĩ này là không đúng, nhưng mà vì con gái mình, Ngưu Bằng cứ nên có thái độ này với cha nó thì hơn. Cháu trai đã đính hôn, bà nội Ngưu thật sự vui vẻ không ngừng. Gừng càng già càng cay, đừng tưởng bà không nhìn ra con trai không vui, miễn cưỡng cười nói. Không biết thì còn tưởng nó nghĩ nhiều thay cho bằng tử cơ đấy. Hừ, cho dù nó có không vui thì cũng phải chịu nghẹn đi. Bằng tử là mình nuôi lớn, mình định đoạt. Nhìn cháu dâu tương lai ngoan ngoãn ngồi cạnh cháu trai, một đứa mềm mại nhỏ xinh, một đứa mạnh mẽ cường tráng, vô cùng xứng đôi, trong lòng bà nội ngưu lại càng hài lòng. Con trai kiến thức hạn hẹp, nếu mà ghét bỏ cháu dâu thì cứ về mà kén vợ cho thằng con út ấy. Tốt xấu thế nào thì kệ nó, bà già rồi, không quản được nhiều. Mẹ kế ngưu bằng nhìn thấy biểu tình của mẹ chồng, nụ cười không tươi lắm trên mặt lại càng phai nhạt. Từ lúc bà ta gã vào ngưu gia, mẹ chồng chưa lần nào hòa nhã với bà ta. Bây giờ, thằng cháu trai bảo bối đính hôn, tâm nguyện ông chắc trai của mẹ chồng xem như đã hoàn thành một nửa, sẽ càng không thèm ngó ngàng gì đến con trai mình. Nghĩ đến đây, tâm tư muốn mượn sức đứa con gái nhà quê kia dần tiêu tan. Bà ta đã nhìn ra, đứa con gái kia tuy là người nông thôn, nhưng nhà không nghèo, mà nhìn nó cũng không ngốc. Bà ta đã nói mà, ngư bằng nhìn không khéo dảo hoạt như thế, sao có thể tự dưng đi cưới một đứa nông thôn. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngoãn cái đã tới năm 82. Hạ bác ngôn sắp tốt nghiệp đại học, hai đứa con cũng đều hơn 2 tuổi. Trong lúc này, cửa hàng bán đồ ăn sáng của cố tiện lại tăng thêm 3 căn. Công việc làm bánh bao của Hạ Tư Toàn đã thất bại ở năm 81. Tuy vậy, cô không có gì tiếc nuối cả. Công việc này đã cho cô hai căn nhà và một khoản tiết kiệm lớn, vậy là đủ rồi. Cửa hàng đồ ăn sáng của chị dâu còn thiếu người, cô liền đến giúp chị ấy quản lý. Thiếm vương và chị Trương mấy năm nay làm bánh bao cho nhà xưởng, kiếm được không ít tiền. Thình linh không còn việc để làm nữa, các cô thật sự không quen. Cũng may. Cố tiện lại mở thêm cửa hàng, đồng ý cho các cô đến làm giúp, kể cả tiền lương có ít đi một chút, nhưng vẫn có thể tạm nuôi sống gia đình là được rồi. Còn Hạ Mỹ Ngọc, bởi vì chuyện với đám côn độ năm xưa, cô ta dường như thật sự bị đả kích, kiếm được mấy trăm đồng liền trở về quê tiếp tục đọc sách, năm trước đã thi đổ một trường trung cấp ở thành phố, cũng coi như được thành ước nguyện, được trở thành người đọc sách. Mấy năm nay, quán ăn của cố tiện kiếm được không ít tiền. Nhà với biệt thự đã thêm được vài căn, có điều cả nhà cô vẫn lựa chọn ở trong căn nhà đầu tiên. Căn nhà này hoàn toàn yên tĩnh, đông ấm hè mát, người lớn trẻ nhỏ đều đã ở quen, quan hệ với hàng xóm tương đối thân thiết, nếu đột nhiên dọn đi thì lại luyến tiếc. Mặc dù có mở tận 4, 5 cửa hàng ăn, nhưng mỗi tối, cố tiện vẫn kiên trì về nhà nấu cơm. Người lớn ăn cái gì cũng được, còn cơm canh của hai đứa bé lại không thể tùy tiện. Đang vào tuổi ăn tuổi lớn, từ lúc mới sinh, cố tiện đã chăm bẩm cẩn thận, hiện giờ hơn 2 tuổi, cô vẫn nhẫn nại nấu cơm cho bọn trẻ. Trẻ con 2 tuổi là cái tuổi hiếu động, căn nhà của họ lớn như vậy cũng không đủ cho bọn trẻ nghịch ngợm, hơi không chú ý là chạy ra khỏi nhà ngay. Bà ngoại cố, bà nội thẩm đã lớn tuổi, thường xuyên bị dọa đến thoát tim, cuối cùng đành phải khóa kỹ cửa nhà, phòng ngừa lũ trẻ chạy loạn. Lòng hiếu kỳ của trẻ con rất mạnh, cứ đóng cửa mãi không phải biện pháp. Cố tiện chỉ có thể dời lực chú ý từ cửa hàng sang hai đứa con, chờ cho đến khi chúng đi nhà trẻ thì tốt rồi. Có cố tiện làm bạn, hai đứa nhóc được giải phóng. Cô thường lái xe chở mấy bà cháu đi ra ngoài chơi. Mới mấy tháng mà chỗ nào trong tỉnh cũng đi cả rồi. Thật sự không có chỗ đi nữa thì cố tiện dẫn bọn nhỏ về quê, để đám nhóc đi chơi cùng em trai nhà chú hai. Chờ đến khi hai đứa bé bị mẹ tống cổ đi nhà trẻ thì lại xảy ra chuyện lớn. Từ năm thứ ba, Hạ Bác Ngôn đã được viện nghiên cứu chiêu mộ. Mắt thấy anh sắp tốt nghiệp, viện nghiên cứu xét thấy năng lực của anh rất xuất sắc nên đề cử anh đi du học. Có thể xuất ngoại học hỏi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Hạ Bác Ngôn lại do dự. Anh đi rồi thì vợ con phải làm sao? Thời buổi này, có thể đi du học đều là người có năng lực, bản lĩnh, sao phải do dự chứ? Cố tiện không nói nhiều, cố gắng duy trì ủng hộ chồng mình đi du học. Còn cô với bọn trẻ ấy hả, hạ bác ngôn là đi học chứ có phải là đi định cư đâu, nghỉ đông với nghỉ hè vẫn trở về được, căn bản không phải lo. Không chỉ có cố tiện ủng hộ hạ bác ngôn đi du học, mà bà nội thẩm cũng cảm thấy, cháu rể có bản lĩnh như thế thì vì cái gì không đi. Học thêm kiến thức luôn là điều tốt. Nếu vợ đã ủng hộ anh đi du học thì hạ bác ngôn không băng khoan nữa. Là đàn ông thì đều có giả tâm, anh cũng muốn nỗ lực vì vợ vì con. Chồng đi du học, bọn nhỏ thì đi nhà trẻ, mỗi ngày chỉ việc đón đưa, nên cố tiện lại một lần nữa dời lực chú ý sang cửa hàng ăn. Năm căn cửa hàng, mở ở những nơi khác nhau, cũng khó quản lý. Cố tiện không nghĩ ra, đành đi đọc sách tìm hiểu thêm, đọc không ra gì lại đi cầu cứu bà nội. Trước giải phóng, thẩm gia vốn là thương hộ, tìm bà nội thẩm là hợp lý. Vì chuyện làm ăn buôn bán này cần phải tìm người thật chuẩn, bà nội Thẩm không tự mình ra trận, chỉ giới thiệu một nhân tài quản lý cho Cố Tiện. Đây là một người đàn ông 60 tuổi, họ trâu. bà nội Thẩm bảo Cố Tiện gọi ông ấy một tiếng, ông nội trâu. Đừng khinh người ta đã già. Nghe bà nội Thẩm nói, ông nội Châu đã từng quản lý hơn mười mấy cửa hàng thay cho Thẩm gia, còn từng sống ở nước Pháp một thời gian. Lúc trước ông ấy bị hãm hại, Thật vất vả mới giữ được cái mạng, nhưng sức khỏe đã hao tổn cực nhiều. Theo ý của bà nội thẩm, ông Trâu cứ ra chủ ý cho cháu gái, việc này không mệt cho ông ấy, cũng có thể giúp cháu gái nhẹ nhàng hơn, một công đôi việc, mà ông ấy cũng đỡ phải ở trong nhà mãi mà nhìn sắc mặt con dâu, sống những ngày không quá thông thuận. Cố tiện lại thấy, để ông Trâu làm cho cô là đang dùng người tài năng lớn vào việc nhỏ rồi. Người ta còn từng đi học ở nước ngoài, Giờ đúng lúc quốc gia đang cần nhân tài thì sao phải sợ không có việc? Bà nội thẩm thở dài, bóng gió ám chỉ ông nội trâu tính tình cứng đầu cứng cổ, đắc tội với người ta, nhưng không muốn cúi đầu, nên thà không có công việc còn hơn. Với cả Sức khỏe của ông ấy đúng là không thể chịu đựng được mệt nhọc, cho nên bỏ qua ý định đi làm. Bà nội thẩm lại nói, tuy ông trâu không còn khỏe lắm, nhưng vẫn thoải mái ra chủ ý cho cửa hàng được. Không quá mệt cho ông ấy, còn kiếm được ít tiền Cố tiện bừng tỉnh, bảo đảm khẳng định không bạc đại ông trâu Cho đến khi được chứng kiến năng lực của ông trâu Cố tiện mới cảm thán đúng là mắt nhìn người của bà nội thật sự độc đáo Dưới sự trợ giúp của ông trâu, cô đã mở được cửa hàng ăn thứ 6, thứ 7 Thậm chí sau này mọi cửa hàng tiếp theo đều được khai trương thuận lợi Cho đến năm 86, Hạ Bác Ngôn chuẩn bị kết thúc du học trở về thì đã hình thành một chuỗi các cửa hàng ăn lớn bao trùm khắp tỉnh thành. Con về rồi mẹ ơi! Mẹ ơi, con về rồi! Hai tiếng gọi trong kẻo, non nớt vang lên ở ngoài sân. Cô tiện miễn cười, giơ tay nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc tan học ngày thường của bọn trẻ. Cô tiếp tục thái cà chua. Trăng trăng thích ăn canh xương sườn cà chua, mà phải là do cô tự làm, nếu người khác nấu thì lại kêu là không có hương vị của mẹ làm. Cô cũng chẳng hiểu hương vị của mẹ là hương vị gì nữa, nhưng mà con gái thích ăn thì cô làm cho con bé. Thái xong cà chua, cô đổ vào nồi, đập nắp lên, rửa tay rồi mới ra khỏi bếp. Hai đứa bé đeo cặp sách màu xanh lục chạy từ ngoài vào, khuôn mặt vì nóng mà ửng đỏ, mặt nhảy nhại mồ hôi, nhìn thấy mẹ đều sáng mắt mà gọi. Cố tiện cười cười, trên nhà chính có trái cây gọt rồi đấy, các con đi ăn một ít, đi, mẹ đi nấu cơm. Hai đứa nhỏ lại mắt sáng ngời. Trong nhà không thiếu ăn thiếu uống, cơ mà hai nhóc vẫn thích cơm mẹ nấu. Có điều, mỗi ngày mẹ đều bận rộn công việc, căn bản không có thời gian nấu cơm. Ai về hôm nay mẹ lại tự mình xuống bếp. Hai đứa bé nhìn nhau, có lộc ăn rồi. Hành hành tiếng lại gồm ôm tay mẹ. Nhóc con mới 7 tuổi mà đã cao 1 mét khối, sắp lớn nồng rồi. Mẹ ơi, con muốn ăn sườn heo chua ngọt. Tôm cây, chân gà rán, cánh gà chiên coca. Trăng trăng cũng vội vàng chạy tới ông tay mẹ. Cô nhóc so với những đứa trẻ cùng tuổi đã là rất cao rồi, nhưng vẫn thấp hơn hành hành một chút. Mẹ ơi, con muốn ăn canh xương sườn nấu với cà chua, gà xào xả ớt, bò kho, với cả với cả. Cố tiện buồn cười dí tráng hai nhóc, nhiều như thế các con có ăn hết được không? Ăn hết. Ăn hết. Hai đứa nhóc gật đầu như giả tỏi. Cố tiện kéo hai đứa đến nhà chính, kể cả có ăn hết thì mẹ cũng không làm được nhiều như thế. Hai nhóc kêu trên một tiếng, biết ngay mà, mẹ sẽ không đồng ý mà. Cố tiện cười cười, đừng có thăm ăn thế, tuy là không thể thỏa mãn hết các món mà các con thích, nhưng mẹ đã nấu canh sườn cà chua, tôm cây với bò kho rồi đấy. Hai đứa bé lúc này mới vui vẻ. Hai đứa đi ăn quả đi, xong thì làm bài tập. Mẹ đi nấu cơm. Cố tiện dặn dò một tiếng rồi đi vào phòng bếp. Từ trước đến nay, hai đứa nhỏ vẫn tương đối tự giác làm bài tập. Chúng biết, mẹ bận việc, ba lại đang đi học ở nước ngoài, nên thường là sẽ hỏi hang mọi thắc mắc với các thầy cô giáo, vì vậy bình thường cố tiện không phải để ý nhiều. Cố tiện nấu cơm xong, đi đến thư phòng, thấy hai đứa bé đang bò trên bàn mà viết, mặt mũi nghiêm túc thì vui mừng cười cười. Bọn trẻ còn chưa biết ba nó chuẩn bị về rồi, nếu biết thì đã chẳng có tâm tình đi làm bài tập, vẫn nên chờ chúng làm xong bài đã rồi mới tiết lộ tin tức tốt này. Cuối tuần, cố tiện dẫn hai đứa bé định đi ra ngoài chơi. Vừa mới thay xong quần áo, thu xếp một vài thứ mang đi du lịch thì Hạ Tư Toàn lái xe tới đây. Hai đứa nhỏ đồng thời chào cô út. Hạ Tư Toàn cười đáp lại, nhu hòa sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, đưa túi ăn vặt cho hai đứa. Chờ hai nhóc nhận quà chạy vào trong phòng. Hạ tư toàn mới nhìn sang cố tiện, thần sắc hơi mất tự nhiên, chị dâu. Cố tiện nhìn thấy mặt mũi hạ tư toàn tối tâm thì nhíu mày, có chuyện gì đấy? Hạ tư toàn không nói chuyện, kéo cái ghế ngồi xuống, thở dài. Cố tiện nhíu mày, cũng kéo cái ghế ngồi sang bên cạnh hạ tư toàn, thấp giọng hỏi, cãi nhau với bằng tử A. Hạ tư toàn nhìn chị dâu, lại thở dài, không có tinh thần gì, nếu anh ấy mà cãi nhau với em thì đã không phiền như thế này thật đúng là cãi nhau với bằng tử rồi. Cố tiện yên lòng. Nhiều năm như vậy, cô đã nhìn ra, hai cái người này có cãi nhau thì cũng không thể chỉ do ngưu bằng sai, mà hơn phân nữa là cô em chồng gây ra chuyện gì đó, chọc phải ngưu bằng. Dù vậy, lấy kinh nghiệm của cô thì cuối cùng người xin lỗi vẫn là ngưu bằng. Vì thế, cô lại hỏi, lần này lại là chuyện gì? Hạ Tư Toàn biểu môi, không tình nguyện, nhà nhà đang đi nhà trẻ rồi bà nội muốn tụi em lại sinh thêm đứa nữa, nói là để nha nha còn có bạn chơi đùa. Làm gì có kiểu để ra cho có bạn có bè thế được? Sinh con mà không vất vả a? Em không muốn sinh, nhưng mà ngưu bằng lại cũng có ý như bà nội. Cố tiện cười cô, em không muốn có thêm con. Hạ Tư toàn mím môi, vẻ mặt đau khổ. Nếu mà nha nha ngoan ngoãn được bằng một nửa trăng trăng, hành hành thì để thêm đứa nữa cũng được. Nhưng con nhóc kia tính không khác gì thằng con trai cả, lại còn không chịu nghe lời em. Nó còn bé như thế mà đã biết cãi lại em, làm trái ý em rồi, nếu lại sinh thêm đứa như thế nữa thì em tổn thọ luôn quá. Nhà nhà đáng yêu mà, cũng chỉ có mình người làm mẹ như em là ghét bỏ con bé, bảo sao nó không nghe lời em. Nếu đổi lại là em, mỗi ngày mẹ đều tỏ ra ghét bỏ em thì em còn muốn nghe lời mẹ không hả? Cố Tiện rất thích nha nha. Miệng ngọt, mỗi lần nhìn thấy cô là lại gọi mợ, làm trái tim cô mềm nhũng. Hạ Tư Toàn lặng lẽ cười hai tiếng, sau đó lại hư hư, cho dù không muốn sinh con nữa, nhưng em cũng chả có cách nào khác. Cố Tiền ngẩn người, kinh ngạc nhìn chầm chầm Hạ Tư Toàn, ý là gì? Là như chị nghĩ hả? Hạ Tư Toàn gật đầu, chính nó đó. Trong lúc bất tri bất giác, cô đã có thai lần nữa. Cố Tiền vỗ vỗ cánh tay Hạ Tư Toàn mà cười. Em đấy, có thai rồi thì cứ sinh thôi. Dù gì thì hai đứa đều không phải làm trong nhà nước, nộp chút tiền phạt là giải quyết được thôi." Hạ Tư toàn gật đầu. Đã mang bầu rồi, nếu còn định không sinh ra, ngay cả Ngưu bằng với bà nội Ngưu không nói gì thì mẹ cô cũng sẽ không buông tha. Vì sự an toàn của mình, kiểu gì cũng phải sinh đứa bé này. Có cái em nghĩ không ra, lúc trước rõ ràng đã dùng biện pháp tránh thai rồi, mấy năm nay có sao đâu?" Tự dưng bây giờ bằng tử với bà nội muốn có đứa thứ hai một cái là em đã mang bầu luôn. Đây chắc chắn là do Ngưu bằng làm, ngoài anh ta ra làm gì còn ai khác. Hạ tư toàn thề song sắc. Cố tiện vừa cười vừa bực. Cô em chồng nói hay thật đấy, hai đứa nó là vợ chồng, nó mang bầu không phải của Ngưu bằng thì còn của ai. Cho dù thế nào thì đã có con rồi, không cần phải so đo nhiều thế làm gì. Em cứ tức giận thì đều không tốt cho cả em cả thai nhi. Hạ tư toàn dẫu miệng. Đúng là chỉ có mình cô chút bực vào thân. Trong lúc cô không chú ý một cái là đã bị ngưu bằng tính kế rồi. Cố tiện bật cười. Đã chuẩn bị có đứa con thứ hai rồi mà tính tình như con nít. Cô rất muốn nói, với đầu óc của ngưu bằng, nếu muốn tính kế hạ tư toàn thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ nha nha đi nhà trẻ rồi, em không cần phải lo nghĩ gì nhiều, ngày thường cũng do bà nội ngư đưa đón con gì. Lúc nào sinh đứa bé này, hai năm đầu em để ý một chút, sau này lớn lên cho đi nhà trẻ là nhẹ nhàng ngay. Với cả, còn có bằng tử nữa mà còn có câu cô chưa nói ra, lúc nha nha sinh ra, cô em chồng chẳng chăm con bé được mấy ngày. Giờ đến đứa thứ hai, cô cảm thấy, Ngưu Bằng với bà nội Ngưu cũng chẳng trông cậy gì vào Hạ Tư Toàn chăm con cả. Hạ Tư Toàn cũng biết điều này, chẳng qua là bị Ngưu Bằng tính kế, trong lòng khó chịu. Nên mới muốn tìm người để xã thôi. Cô em chồng tới, nên kế hoạch đi du ngoạn của ba mẹ con bị hủy bỏ. Vì Hà Tư Toàn đang mang thai, nên cố tiện thịt một con gà, mang đi hầm canh. Nấu xong cơm, cô lại ra ngoài mua một ít thức ăn mà bọn trẻ thích. Cơm nước xong xuôi, mọi người ăn uống no say, Hạ Tư Toàn lại chạy ra xe mang một túi quần áo vào trong phòng dành cho khách, rất có dáng vẻ sẽ thường trú ở đây. Cố tiện cười lắc đầu. Hai vợ chồng này thường xuyên như thế, cô nhìn đã quen Quả nhiên, lúc chàng vạn, Ngưu bằng dẫn nha nha tới đây Cố tiện chỉ chỉ phòng dành cho khách, đang ở trong đó đó, mau vào dỗ con bé đi Ngưu bằng chạy nhanh về hướng phòng dành cho khách Cố tiện bế nha nha lên, nha nha ngọt ngào gọi, mở, cố tiện lại hôn má con bé một cái Ông con bé vào nhà chính để chơi với hành hành và trăng trăng, lại cầm ít điểm tâm, trái cây ra Dặn dò hai đứa trăng trăng, hành hành trong em cẩn thận, rồi cô mới vào bếp, chuẩn bị cơm chiều. Ngưu bằng tới đây, đợi lát nữa mẹ chồng cô phát hiện ra có gì đó không thích hợp thì kiểu gì cũng tới đây cho mà xem. Nhiều người hơn thì phải chuẩn bị thêm mấy món ăn nữa mới được. Đồ ăn vừa mới bưng lên bàn, quả nhiên động vấn bình tới. Đi vào phòng, bà nhìn con gái đang ngồi một chỗ chờ ăn cơm, thấy sắc mặt hồng nhuận thì mới thả lỏng tinh thần. Đồng thời không quên trừng mắt hạ tư toàn một cái Con ranh này, đã kết hôn rồi, làm mẹ rồi mà còn như trẻ con, chẳng biết bao giờ mới lớn được đây Cũng may là bà thông gia với bằng tử đều hiền lành, nếu không thì với cái tính này của nó, đổi sang nhà chồng khác thì xem nhà người ta có dạy dỗ nó lên bờ xuống ruộng không Trừng con gái xong, lại thấy con dâu đi đi lại lại bận rộn bưng đồ ăn lên bàn, bà lại lượm con gái Chị dâu mày thì bận như thế mà mày cũng không biết đường giúp đỡ, cứ ngồi chực chờ ở đấy. Ai dạy mày thói xấu này đấy hả? Cố Tiện buông bát, cười. Ai dạy Hạ Tư Toàn thói xấu này ấy hả, là Ngưu Bằng chứ ai? Trước khi Hạ Tư Toàn kết hôn, những thói lười tật xấu ngày xưa đã sửa được 8, 9 phần. Sau khi kết hôn, sinh con, lại quay về lười biếng tật xấu, không phải do Ngưu Bằng thì còn do ai? Hạ tư toàn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Ngư bằng vội lên tiếng, tư toàn không thoải mái nên mẹ cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi, còn tới giúp đỡ chị dâu. Đổng vấn bình thấy con rể nói con gái mình không được khỏe thì vội nhìn lại, thấy rõ ràng con ranh này có tinh thần hơn cả mọi ngày, có chỗ nào giống bệnh đâu. Trong lòng bà biết, chỉ sợ là con rể đang lấy cớ biện minh cho cái thói lười biến của con gái. Bà tức không được, không tức cũng không được. Thật bó tay với hai cái đứa này. Cố tiện sợ mẹ chồng phát hỏa, bèn ghé vào bên tai nói nhỏ vài câu với bà. Đỗng Vấn Bình vui vẻ, gào to, thật á. Cố tiện mỉm cười gật đầu. Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Đỗng Vấn Bình nói xong, đôi mắt xoay chuyển, nhìn về phía bụng con dâu. Con trai đang ở nước ngoài, không biết bao giờ mới trở về đây. Bà thất vọng thở dài. Xem ra khó mà trông cậy vào việc con dâu cả sinh đứa tiếp theo. Cũng may là đã có trăng trăng với hành hành, bà đỡ tiếc núi. Trăng trăng, hành hành đâu rồi? Thấy con gái với con rể không cãi nhau, Đỗng Vấn Bình liền yên tâm. Bà ơi, con ở trong phòng nè. Con ở trong đây bà ơi. Ay chà, các bảo bối của bà. Bà nhớ các con quá, mau ra đây cho bà xem nào. Đỗng Vấn Bình cười tự ái, đi về phòng bọn nhỏ. Trăng trăng, hành hành đã chạy ra, dẫn theo cả cô em gái nhỏ nha nha. Ôi nha nha của bà ngoại cũng tới rồi à, có nhớ bà ngoại không? Đỗng Vấn Bình ngồi sổng xuống ông cả ba đứa bé vào lòng, hỏi bọn nhóc có nhớ bà không, được đáp án khẳng định mới ông ba đứa đến bàn ăn, lấy bát cơm cho chúng. Bên này, cố tiện tiếp đón vợ chồng ngư bằng. Người một nhà không cần khách sáo, nên ngư bằng xới cơm cho vợ trước, rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Đang ăn cơm, ngoài sân vang lên tiếng đập cửa. Cố tiện buông chén, để chị đi mở cửa. Ngưu bằng vội xua tay, chị cứ ngồi ăn đi, em mở cửa cho. Nói xong, anh chạy ra ngoài ngay. Cố tiện lại ngồi xuống bàn cơm. Vừa mới ăn được hai miếng cơm thì trăng trăng, hành hành hét lên một tiếng rồi chạy như bay ra ngoài. Cố tiện nhíu mày, hai cái đứa này làm sao thế nhỉ? Vừa nhìn ra ngoài. Đôi đũa trên tay cô rơi xuống bàn. Cô đứng bật dậy, đôi mắt nhìn thẳng tắp về bóng hình cao lớn tuấn giật ở ngoài sân kia. Là bác ngôn. Bác ngôn đã trở lại rồi. Trăng trăng và hành hành chạy bình bịch đến bên ba mình, vừa chạy vừa gọi ba, sau đó một trái một phải ông eo ba của hai nhóc. Ánh mắt hạ bác ngôn tràn đầy ý cười, đặt hành lý xuống đất, vương tay ông chặt hai nhóc, đôi mắt lại không khỏi hướng về phía nhà chính. Chờ đến khi nhìn thấy gương mặt mình ngày đêm nhớ mong kia thì ý cười trên mặt càng tăng. Được rồi, được rồi, đừng ông nữa, để ba các con vào nhà mà nghỉ ngơi đi đã. Ngồi máy bay lâu như thế chắc mệt lắm rồi. Đỗng Vấn Bình vừa nói vừa cười. Hai đứa nhóc lúc này mới không tình nguyện mà buông ba ra. Nhìn đến hành lý ở bên cạnh, trăng trăng xoay người cầm lên, cười với ba bé, ba mau vào nhà cho mát đi. Nhà vừa mới lắp điều hòa, mát lắm. Hành hành làm mặt quỷ với trăng trăng, rồi nói với ba, ba ngồi máy bay lâu như thế chắc chắn là chưa ăn cơm rồi. Mẹ làm nhiều món ngon lắm. Ba con mình vào nhà ăn cơm đi ba. Nói xong, bé liền kéo tay ba chạy vào. Anh cả, anh đã về rồi. Hạ bác ngôn nắm tay con trai, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngưu bằng đỡ hạ tư toàn đi ra, phía sau thì cố tiện ông nha nha theo tới. Hạ Tư Toàn nhận thấy ánh mắt của anh trai, quay đầu chớp chớp mắt ái mùi với chị dâu. Anh chị ấy kết hôn nhiều năm như thế rồi mà vẫn dính lấy nhau. Cô đụng khuỷu tay vào cánh tay Ngưu Bằng, ý bảo mau ôm nha nha lại đi, miễn cho quấy rầy anh trai nhìn chị dâu truyền tương tư. Hai anh chị đã lâu như vậy còn chưa gặp nhau mà. Cố tiện coi như không thấy ánh mắt của cô em chồng, đặt nha nha vào lòng Ngưu Bằng, tiến lên đón hành lý trong tay trăng trăng. Rồi mới ôn nhu nói với hạ bác ngôn, chắc anh đói bụng lắm rồi. Nhà vừa mới ăn cơm, anh rửa mặt mũi đi rồi vào ăn cơm luôn. Trăng trăng xung phong ngay, để con đi lấy nước cho ba rửa mặt. Hạ bác ngôn nhìn vợ, lại nhìn sang cô con gái đang nhảy nhót chạy đi, thì vừa cảm động vừa không tránh khỏi chua sót. Vào lúc anh không biết thì con gái anh đã lặng lẽ trưởng thành, hiểu chuyện, thậm chí còn biết giúp cha mẹ làm những việc trong khả năng cho phép. Cố tiện thấy ánh mắt của chồng thì cười nói với anh, hai đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, từ học tập đến sinh hoạt, chưa bao giờ phải khiến em nhọc lòng. Đổng Vấn Bình theo sau cũng rất chi là tự hào, cái khác mẹ không dám nói, chứ hai đứa nhỏ nhà mình thật sự rất tuyệt vời đấy. Bao nhiêu năm nay mà mẹ chưa thấy đứa trẻ nào lại đáng yêu như thế. Mỗi lần tới đây, bọn nhỏ không phải lấy trà cho mẹ thì cũng là lấy trái cây, còn dục mẹ ăn nhiều một chút. Sợ mẹ bị đói. Hạ bác ngôn vừa cười vừa nghe mẹ mình thao thao bất tuyệt về mấy đứa nhỏ, nghe còn vào đầu hơn rất nhiều so với các bài giảng của giáo sư, lại còn hứng thú hơn nữa. Những gì anh đã bỏ lỡ thời gian qua, anh luôn muốn biết càng nhiều, càng nhiều hơn nữa. Hạ bác ngôn vừa trở về, đúng lúc ăn cơm, nên cả nhà vô cùng vui vẻ, ngoại trừ hạ tư toàn đang mang thai, còn lại đều bưng chén rượu lên, ngay cả nhà nhà cũng được ba bé cho uống mấy ngụm bia tượng trưng. Hạ tư toàn âm thầm lường mấy lần, nhưng nghĩ đến anh trai vừa mới trở về, mọi người đều vui mừng, nên cô không nói gì. Cơm no rượu say, Ngưu bằng tính đưa vợ con về nhà. Động Vấn Bình không đồng ý, vừa mới uống xong rượu mà lái xe cái gì. Bà xăm mặt, tối nay ngủ ở đây đi, mai hẳn về, cũng không vội gì. Mẹ vợ lên tiếng nên Ngưu bằng không phản đối được. Cũng may, mấy năm nay, kinh doanh buôn bán thuận lợi. Trong nhà đều lắp điện thoại, cứ gọi điện thoại về nói với bà nội một tiếng cho bà đỡ lo lắng là được. Mấy đứa trẻ chơi rất vui vẻ, cầm đồ chơi mà hạ bát ngôn mua ở nước ngoài về không nở buông tay. Nhìn thấy đã 10 giờ đêm rồi mà không đứa nào chịu đi ngủ, Đỗng Vấn Bình không nhịn được nữa, quát lớn một tiếng, thì bọn trẻ mới thành thật lên giường ngủ. Ở nhà, nhà nhà đều ngủ với mẹ, đêm nay lại không cần bám mẹ nữa. Ông cái gối nhỏ đáng yêu mà mở cả chuẩn bị cho bé, đã đôi dép lê nhỏ đi, gỡ biến tóc sừng dê xuống, xoắn mông nhỏ, thở hỗn hển bò lên trên giường trăng trăng, tuyên bố muốn ngủ cùng chị gái. Hạ tư toàn cười nhìn đứa con gái không bớt lo nhà mình. Quan tâm mày ngủ với ai, chỉ cần không ngủ cùng mẹ là mẹ thoải mái rồi. Động vấn bình liếc con gái mình, lòng thầm nói, mẹ không quản được mày thì sẽ có người khác đến chế phục được mày. Tiểu nha nha đây là đang báo thù cho bà ngoại con bé đó. Hạ tư toàn chẳng thèm quan tâm mẹ mình nghĩ gì, chỉ nghĩ, đêm nay con gái không đòi ngủ với mẹ thì mình có thể ngủ ngon rồi. Nằm trên giường, tầm mắt Hạ bác ngôn cứ nhìn theo bóng dáng vợ mình đi tới đi lui, mãi cho đến khi vợ nằm xuống bên cạnh, anh vẫn nhìn cô không rời. Nằm lấy đôi tay nhỏ dài mịn màng, anh cảm thấy thật nhiều ấy nấy, mấy năm nay vất vả cho em rồi. Cố tiện nắm lại tay anh, khẽ lắc đầu, em không thấy vất vả. Còn cái ngoan ngoãn nghe lời, công ty đã đi vào quỹ đạo, cô chỉ cần nắm chắc phương hướng là được, cho nên, cô thật sự không thấy vất vả. Hạ bác ngôn vương tay giữ bả vai cô, ông chặt lấy cô. Lúc anh còn chưa về nước, người của Viện nghiên cứu Quốc gia đã tìm anh nói chuyện, hy vọng anh có thể về làm ở Viện nghiên cứu Quốc gia. Anh rất động tâm. Vào viện nghiên cứu của quốc gia thì anh mới càng có thể phát huy năng lực. Nhưng mà, nghĩ đến vợ con, anh chưa lập tức đồng ý với đối phương. Cố tiện nhận ra anh đang chần chừ, anh sao vậy? Hạ bác ngôn từ từ kể lại chuyện cho cô nghe. Cố tiện ngồi dậy, sao anh lại không đồng ý? Là do viện nghiên cứu bên này sao? Hạ bác ngôn lắc đầu. Hay là vì mấy mẹ con em? Không phải đâu, em đừng nghĩ nhiều. Là anh không định đi. Cố tiện không tin, ngần ấy năm người này đều không nói dối, nói cái là lộ. Mấy năm nay, anh không ở nhà, mẹ con em vẫn ổn mà. Tuy lời cố tiện nói không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật. Hạ bác ngôn đã có bản lĩnh như vậy, vì cái gì cô không ủng hộ anh chứ? Với cả, bọn trẻ dần lớn lên, tuy cần phải có bố mẹ bên cạnh, nhưng phần lớn thời gian vẫn là do mấy đứa tự phấn đấu. Trong học tập, cũng không cần phải mỗi ngày giám sát bọn trẻ. Chỉ cần ngày nghỉ có thể chơi với hai đứa là hai chị em đã vô cùng thỏa mãn. Nháy mắt, hạ bác ngôn cứng đờ, ngơ ngẩn nhìn cố tiện, anh xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra, anh không biết nên nói gì khác. Cố tiện nhìn anh oán trách. Nhiều năm như vậy, diện mạo anh vẫn tuấn mỹ, trẻ tuổi như thế, nhưng so với quá khứ thì càng thêm ổn trọng và cơ trí, xem ra. Những năm đi du học này đã làm cho anh nhanh chóng trưởng thành Chúng ta là vợ chồng, nói mấy lời này làm gì? Có lẽ là vì đời trước độc thân quá lâu, nên cố tiện không phải là kiểu phụ nữ không rời được đàn ông Huống hồ, người đàn ông này là chồng cô, là cha của mấy đứa con cô, là người cô yêu, cô hy vọng anh có được hạnh phúc với gia đình, đồng thời cũng hy vọng anh đạt được thỏa mãn trong sự nghiệp Cô nghiêm túc, anh nhận lời với họ đi, trong nhà còn có em Hạ bác ngôn nhíu mày, nếu đi viện nghiên cứu quốc gia thì sau này có lẽ anh càng không có thời gian ở bên em với con. Mấy năm nay đi du học, anh đã bỏ lỡ thời kỳ máu chốt nhất đối với sự trưởng thành của bọn trẻ. Sau này, anh không muốn lại tiếp tục bỏ lỡ. Cố tiện trận trắng mắt, em thấy, so với việc được chơi với ba, thì bọn trẻ càng hy vọng ba có thể làm cho tụi nó cảm thấy tự hào. Hạ Hà bác ngôn nhăn mày. Anh đến viện nghiên cứu làm chứ có phải không về nhà đâu. Lúc nào có thời gian thì anh lại chơi với con, sẽ không chậm trễ quá nhiều. Địa điểm công tác là ở thủ đô. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà anh không đồng ý với đối phương. Cố tiện không để bụng, ở thủ đô cũng không sao cả. Năm trước bác cả đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ tài vụ. Điều kiện dạy học ở tỉnh không thể bằng thủ đô được, nên em đã nghĩ từ trước sẽ mở khách sạn ở thủ đô. Mà vì nghĩ anh chưa về nước nên mới không quyết ngay. Bây giờ anh về rồi, đi điểm làm việc ở thủ đô, thế thì cả nhà ta dọn đến thủ đô đi thôi. Cô dừng lại một chút, lại nói, với cả, bác Văn đang học ở thủ đô, chúng ta dọn đến đấy thì cả nhà vẫn chiếu cố được nhau. Hạ bác ngôn gật đầu, chuyện nhà cửa không phải lo, viện nghiên cứu sẽ cấp cho chúng ta. Cô tiện một lần nữa nằm vào trong lòng anh, cười nói. Em đã mua hai căn tứ hợp viện ở thủ đô rồi, không phải lo lắng nơi ăn trốn ở hạ bác ngôn cười khổ bóp khuôn mặt trắng nõn của vợ. Có một người vợ giỏi giang như thế này, anh nên vui vẻ. Anh còn định nói gì đó, cố tiện đã ôm cổ anh, hôn lên môi anh, anh còn muốn nói gì nữa. Lâu rồi không về mà anh không nghĩ đến em sao? Người vợ yêu dấu ngày đêm nhớ mong đang nằm trong lòng mình, hạ bác ngôn sao lại không nghĩ? Ánh mắt anh trở nên thâm thúy, xoay người một cái đèn người dưới thân. Mấy người chị em đi theo cố tiện từ lúc gây dựng sự nghiệp, biết hạ bác ngôn đã trở lại liền ồn ào đòi cố tiện mời khách, để mọi người được tụ họp bên nhau. Cố tiện vui vẻ đồng ý, từ lúc mở cửa hàng đồ ăn sáng đến mở nhà hàng, rồi mấy năm nay lại mở khách sạn, cô đều được những người chị em này giúp đỡ và ủng hộ rất nhiều. Do vậy, nhiều đề nghị của các chị em, cô đều sẽ đồng ý, cùng là mời khách. Nên cố tiện bảo hạ bác ngôn gọi những người bạn tốt của anh tới đây, mời một lần cho nhanh. Chờ sau khi liên hoan xong, cô dự định về quê một chuyến. Cả nhà họ sẽ phải đến thủ đô, cho nên một vài chuyện trong nhà cần phải thu xếp. Tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn nhà mình. Cố tiện sai người để lại mấy cái ghế lô. Người tới đầu tiên là hai vợ chồng Trịnh Hải Dương và Mạnh Cầm, phía sau còn dẫn theo Dương Dương. Nhiều năm trôi qua. Hai người họ vẫn chỉ có một đứa con là Dương Dương. Cũng không phải là họ không muốn sinh nữa, mà do mấy năm đầu thì vội vàng kiếm tiền, không có thời gian sinh con. Mấy năm nay điều kiện tốt hơn, nhà cũng đã mua được, thì lại quốc gia lại kế hoạch hóa gia đình. Trịnh Hải Dương cười ha hả vỗ bả vai Hạ Bác Ngôn Mấy năm nay, thế giới biến hóa quá nhanh, vừa không để ý một cái mà Hạ Bác Ngôn đã trở thành du học sinh. Lại chuẩn bị đi làm ở Viện Nghiên cứu Quốc gia Còn có cố tiện, vợ anh đang làm nhân viên của cô ấy Nên anh càng chính mắt chứng kiến quá trình cô ấy làm giàu Người phụ nữ này gan lớn, dám nghĩ dám làm Trong lòng anh rất bội phục người như vậy Ngay cả đàn ông đàn an như anh cũng lấy làm xấu hổ, thúc ngừa không kịp Đang nói chuyện thì Đào Thư Thành và Thẩm Minh Duyệt đã tới Không biết từ khi nào mà hai người này lại chấp vá tới với nhau Vào năm 84, Thẩm Minh Duyệt tốt nghiệp đại học, hai người liền lặng lẽ đi đăng ký kết hôn. Tới tận lúc tổ chức lễ cưới thì cố tiện mới biết. Lúc ấy chuyện này vô cùng chấn kinh, hai người quan tám cái sao cũng không tới mà lại kết hôn với nhau, có thể không khiếp sợ sao. Tuy là như thế, nhưng dù sao Thẩm Minh Duyệt cũng là em gái của cô. Thẩm Minh Duyệt tìm được hạnh phúc thì cô cũng cao hứng thay cô ấy, trong lòng hy vọng hai người họ sống tốt bên nhau. Cũng may, hai người họ kết hôn hơn hai năm nay, tuy chưa muốn sinh con, nhưng cuộc sống quả thật không tồi. Tới lúc dùng cơm, hai vợ chồng Trịnh Hải Hoa, vợ chồng Từ Mai đều tới. Hiện tại, cuộc sống của hai nhà này cũng tốt hơn. Bọn họ lớn tuổi hơn, nên khi con của Hạ Bác Ngôn còn đang học tiểu học thì con của họ đã thi đại học rồi. Mấy năm nay, Trịnh Hải Hoa và Từ Mai đi theo cố tiện làm việc, tiền lương hàng năm đều tăng. Ngay cả chồng các cô là sinh viên tốt nghiệp đại học mà còn không nhiều tiền lương như các cô đâu. Mấy năm nay, cố tiện cứ mua hết nhà này đến nhà nọ, ngay cả cô cũng không biết mình có bao nhiêu căn nhà. Để tiện quản lý thì bất động sản trong nhà cô đều giao cho công ty tài chính quản lý, ngày thường cô chỉ hỏi đến một chút mà thôi. Đám người từ mai, Trịnh Hải Hoa đi theo cố tiện đã lâu, có quan hệ tốt với cô, nên cô có hành động gì thì họ đều rất rõ ràng đều biết bà chủ thích mua nhà. Các cô thân là nhân viên ít nhiều bị bà chủ ảnh hưởng, cho nên trong nhà đều đã mua hai căn, mạnh cầm thậm chí còn định mua căn thứ ba rồi. Chờ đến khi Thiến Vương, chị Trương, hai vợ chồng gì cả cố tới đây, liền khai tiệc. Hai năm trước, con gái Thiến Vương quen biết một ông chủ trẻ tuổi, nên sau khi lấy chồng liền từ chức. Còn Thiến Vương, tuy rằng con gái gả được cho nhà tốt, mỗi tháng cho bà không ít sinh hoạt phí. Nhưng bà vẫn kiên trì đi làm. Với bà, tiền con gái đưa cho cũng không thoải mái tiêu như tiền mình tự kiếm. Bà tự nhận mình thật kiên cường. Mấy năm nay, bà không giống mấy người kia, có tiền là mua nhà, còn bà thì tiết kiệm lại, mỗi năm tiền tiết kiệm lại không ngừng tăng lên, được một khoản lớn. Chờ khi bà già rồi, bà chẳng cần dựa vào con cái cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Chưa kể... Hiện tại sức khỏe của bà vẫn còn tốt, làm thêm 5 năm 8 năm không thành vấn đề. Chị Trương lại càng không cần phải nói. Từ lúc cô dựa vào bản thân kiếm được tiền mua nhà, liền hoàn toàn thẳng lưng ở nhà chồng. Mẹ chồng, em chồng cố tình xa lánh cô, không sao cả, tôi có tiền thì mua nhà, dắt theo con đi ra ngoài ở, không cần phải hầu hạ mấy người nữa, có được chưa? Con chồng ấy hả, muốn dọn ra theo thì dọn. Còn không dọn thì thôi, cứ ở lại mà sống với mẹ với các em của anh ta đi, xem họ có thể nấu cơm cho anh ta, giặt quần áo cho anh ta, và rồi dưỡng lão cho anh ta không. Có rất nhiều chuyện, nếu mình không tự trải qua thì vĩnh viễn không biết ở giữa có bao nhiêu khổ sở. Quả nhiên, chưa bao lâu, chồng cô xách hành lý đến căn nhà nhỏ của cô. Còn mẹ chồng có gây sự hay không ấy hả? Lúc này, chị Trương không để ý nhiều như thế nên hiếu thuận bố mẹ già thì tiền dưỡng lão cô đưa không thiếu một xu. Còn chuyện cô em chồng lấy chồng, chú em chồng lấy vợ, thì người làm anh làm chị dâu như cô không quản đến được, cũng chẳng muốn quản. Kể cả có lôi chuyện này ra tổ dân phố thì vẫn là bọn họ không có lý, cô chẳng sợ. Hạ bác ngôn trở về, vì cả cố rất là vui mừng. Dù vậy, thời gian này nhà bà có nhiều chuyện, làm cho trên mặt bà ít nhiều gì biểu hiện ra. Ngay cả vui cười cũng không được tươi tắn như bình thường. Cố tiện nhíu mày nhìn dì cả cố mấy lần. Mấy năm nay, nhà dì cả sống ngày càng tốt hơn, mua được mấy căn nhà, còn mua cho cả ba người chị em họ của cô mỗi người một căn nhà ở tỉnh. Như dì cả nói, lúc trước các chị ấy lấy chồng, nhà còn nghèo nên không có của hội môn. Bây giờ, trong nhà có tiền rồi, thì bổ sung của hội môn đi thôi. Chuyện này làm cho ba người chị em họ được nở mày nở mặt với nhà chồng. Cường tử thì cũng đã tốt nghiệp đại học, có công việc rồi. Vậy thì còn chuyện gì đáng để dì ấy phải sầu lo như thế? Cố tiện nghĩ tới đời trước cường tử yêu đương liền rũ mi, chẳng lẽ là vì chuyện này? Đúng thật là vì cả cố đang buồn rầu chuyện con dâu. Cường tử đời này vẫn đổ đại học như kiếp trước, cũng yêu đương ở trong trường. Cô gái này là con gái duy nhất trong nhà. Nghe nói điều kiện gia đình rất tốt. Theo ý của cha mẹ cô gái này, sau này sinh con thì sẽ theo họ ngoại, còn chuyện kết hôn, mua nhà, tổ chức tiệc cưới, họ đều có thể bỏ ra. Những thứ này đều do nhà gái mua thì có khác gì ở rễ đâu. Vì cả cố cực khổ bao lâu mới nuôi thằng con trai không lớn, sao có thể đồng ý với điều kiện này chứ? Ai thèm cần nhà họ mua nhà cho, khi dễ nhà bà không có nhà ở tỉnh đó hả? Nhưng đúng lúc này... Cô gái kia lại mang thai, câu chuyện liền trở nên rối rắm. cố tiện nghe dì cả nói xong, có chút hoài nghi cô gái này chính là người yêu của Bảo Cường kiếp trước. Sau khi xác nhận với dì cả cố, cô, cô chỉ có thể cảm tháng, bọn họ đúng là trời sinh có duyên phận làm vợ chồng, trốn cũng không trốn được. Cô hỏi dì cả, ý Bảo Cường thế nào? Dì cả cố hừ một tiếng, thằng ranh này xảo quệt như ranh, chẳng nói ý nó thế nào, chỉ muốn gì với dượng cháu ra mặt cho nó. Cái thằng này, muốn thế nào thì cứ nói ra. Nếu nó thật sự đồng ý điều kiện của đối phương thì coi như dì đã phí công nuôi thằng con này. Nào có nghiêm trọng như vậy đâu gì Cố tiện buồn cười. vì cả cố kiên trì, nếu nó thật dám làm như thế, thì những bất động sản với tiền tiết kiệm dì làm nhiều năm nay không có phần của nó đâu. Dựa vào mấy thứ này, dì không tin về già dì với dưỡng cháu có thể đói chết. Tiền là đồ tốt. Ai có tiền thì người đó thẳng sống lưng. Vì cả cố nói vậy không sai chút nào. Bảo Cường nếu thật sự mặc kệ gì với dường thì vẫn còn ba chị họ với cháu mà. Với cả, Bảo Cường lại còn là đứa hiếu thuận. Lúc này dì cả cố mới cười, đắc ý, ai bảo gì có một đứa cháu gái giỏi giang làm gì. Đúng thế, có cháu ở đây, không ai bắt nạt được gì. Cố tiện ông cánh tay dì mà kiêu ngạo nói. Được cháu gái dỗ dành mấy câu, vì cả cố buông lỏng tâm tư, vỗ cánh tay cháu gái, thở dài, mặc kệ như thế nào thì chuyện này vẫn phải giải quyết, không thể bỏ mặt chúng nó được. Con trai mình thì mình đau, có tức đến mấy thì cuối cùng nhọc lòng vẫn phải nhọc lòng. Cố tiện cân nhắc. Đời trước, cô gái kia có thể lừa gạt gì cả, dựng cả, để đứa con theo họ cô ta trên hộ khẩu, chẳng qua là vì lúc trước gì với dựng đều ở quê, không quản được sai như thế. Hiện tại, Bảo Cường và cô ta đều làm việc ở tỉnh thành. Đến lúc sinh con, dì cả có thể học theo chuyện bọn họ làm ở đời trước, đi trước một bước viết tên lên hồ khẩu. Dựa vào thân phận và địa vị của bọn họ ở tỉnh thành bây giờ, chuyện viết trước vào hồ khẩu dễ như trở bàn tay. Cố tiện nói ý tưởng này ra, dì cả cố liền vỗ tay lớn tiếng tán thưởng. Sau đó, bà lại hỏi, vậy hôn lễ của chúng nó thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại tổ chức ở nhà gái thật? Như thế thì họ lấy mặt mũi đâu mà nhìn người khác? Cố tiện nhàn nhạt nói, cho dù là gả con gái hay cưới vợ thì đều phải tổ chức tiệc rượu. Chuyện này bình thường thôi. Cha mẹ cô gái kia muốn tổ chức tiệc cưới thì họ cứ làm đi, nhưng mà họ làm là tiếc gã con gái, còn chúng ta làm là tiệc cưới vợ, ai làm của nhà nấy, không chậm trễ ai cả. Không chỉ vì cả cảm thấy chủ ý này tốt. Ngay cả Dượng cả cũng không còn gì để nói. Bọn họ chỉ có một đứa con trai, nhà lại có tiền, chỉ cần hai đứa hợp ý nhau thì họ cũng không ngại bỏ tiền ra cưới vợ cho con. Dưỡng cả hơi chần chừ, bọn họ liệu có đồng ý không? Không đồng ý cũng không được, ai bảo con gái bọn họ đang mang thai chứ? Vì cả tiếp lời. Sắc thật là, ở thời đại này, thanh danh của con gái cực kỳ quan trọng. Nếu cha mẹ cô gái kia thật sự thương yêu con gái thì sẽ đồng ý hôn sự này. Dù sao thì chuyện chưa lập gia đình đã mang thai xem như là vô cùng nghiêm trọng, nếu lộ ra thì mặt mũi ai cũng không đẹp. Bọn họ ngoại trừ gã con gái cho bảo cường ra thì chẳng lẽ sau này còn tìm được nhà chồng tốt hơn nhà gì cả. Cố tiện cười cười, lại nói, có điều là vẫn nên chuẩn bị sính lễ. Ở tỉnh thành này quy củ như nào thì mình cứ làm thế ấy miễn cho người ta bàn tán ra vào. vì cả gật đầu, nên làm thế. Hạ bác ngôn ở bên cạnh chen ngang, nếu lúc viết tên vào hộ khẩu, cha mẹ cô gái kia làm ầm ỉ lên thì sao? Cố tiện bình tĩnh, làm ầm ỉ thì cũng muộn rồi. Đến lúc đó, cô cũng đành phải ý thế hiếp người một lần. Nếu nhà dì cả có hai đứa con trai, thì đứa cháu theo họ ngoại cũng thôi đi. Nhưng mà, nhà dì cả lại chỉ có mình Bảo Cường, Do vậy đành phải có lỗi với nhà thông gia. Vì cả Cố cảm thấy cháu gái nói rất đúng. Hiện tại quan trọng nhất là để đối phương đồng ý hôn sự của hai đứa đã. Sau này, lúc đứa cháu ra đời, bọn họ viết tên ngay vào hộ khẩu, lúc ấy cha mẹ con dâu có tới làm ầm lên thì cũng không còn kịp nữa. Lần này về quê, Cố Tiện đưa hai đứa nhỏ cho mẹ chồng trông, còn cô và Hạ Bác Ngôn thì thay nhau lái xe về thẳng quê. So với mấy năm trước, Thôn Đại Sơn đã có những thay đổi không hề nhỏ. Hầu hết các gia đình đều xây nhà ngói, đặc biệt là Hạ gia và Cố gia. Giữa các căn nhà ngói, hai nhà này sát cạnh nhau nổi bật hẳn lên với thiết kế nhà kiểu Tây ba tầng, bao quanh bởi những lớp tường cao. Trong sân có lát gạch, quay thành những vườn hoa, trồng đủ các loại hoa màu sắc. Đang vào đúng mùa hè, từng đóa hoa đua nhau khoe sắc, cảnh vật thật sự vô cùng động lòng người. Hai vợ chồng xuống xe Liền nghe thấy trong sân truyền đến từng trận cười vang. Hai người liếc nhau, đi vào trong sân. Có người tinh mắt nhìn thấy liền cười hô to, vợ chồng bác ngôn về rồi này. Vừa nghe thấy vậy, ông nội hạ lập tức ném mạt trượt trong tay đi, hưng phấn đứng dậy. Các bài thủ đều không vui, hôm nay chơi bài, ông nội hạ chưa thua phát nào, giờ ông ấy mà không đánh thì họ gỡ gạt kiểu gì. Lão hạ, hôm nay ông thắng cả đồng tiền rồi, không thể đi. Một ông lão ồn ào la lên. Ông nội hạ không phục, mất tiền trong túi, đến từng trương một trước mặt mọi người, làm gì mà được đồng tiền, mới có bảy mau thôi. Thế vẫn là thắng, nên ông không thể đi. Mấy vị bài thủ rất bất mãn, bảy mau tiền thì vẫn là tiền chướng. Ông nội hạ không muốn đôi coi nhiều. Mắt thấy vợ chồng cháu trai dắt tay nhau đi vào, ông lắc đầu, không đánh nữa, không đánh nữa. Vợ chồng bác ngôn về rồi. Lần tới lại cho các ông gỡ tiền. Cố tiện đi vào nhà, nghe được tiếng nói chuyện của các ông lão thì cười cười, lấy ra 5 đồng tiền đặt lên bàn mạt trượt, các ông ơi, hay là để ông hai đánh giúp ông nội cháu đi ạ. Nếu thắng thì để ông hai mua rượu uống, còn thua thì tính cho cháu, vậy có được không? Được chứ, sao lại không? Mấy ông lão lại trở về bàn mạt trượt. Ông bà nội hạ nhìn người cháu trai đã lâu không thấy, đôi mắt ẩm ướt. Đã hơn một năm nay thằng bé này không về nhà rồi. Lần này về rồi thì không đi nữa chứ. Bà nội hạ lấy khăn tay lau lau đôi mắt. Hạ bác ngôn mỉm cười, cháu không đi nữa. Bà nội hạ liên tục gật đầu, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Bọn họ già rồi, không biết còn sống được mấy năm nữa, nên hy vọng bọn nhỏ có thể ở bên người, cho dù không ở bên thì cũng đừng đi quá xa, đừng để đến khi họ đi rồi mà phút cuối cùng không được gặp mặt. Mấy người hàng huyên một lát, ông nội hạ hỏi hạ bát ngôn, chuyện công việc giải quyết thế nào? Cháu làm ở thủ đô. Ông nội hạ gật đầu. Ông không hiểu mấy cái này lắm, nên nghe nói cháu trai đi làm ở thủ đô thì cũng chỉ vui mừng gật đầu, dặn dò anh thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở nhà thì hẳn đi thủ đô, có chuyện gì thì thương lượng với cố tiện, đừng có cãi nhau. Hạ bát ngôn gật đầu liên tục. Cố tiện ngồi một lát, đứng dậy định đi thăm bà ngoại. Hà bác ngôn cũng đứng theo lên. Bà nội Hà dặn dò với theo, bảo bà ngoại với chị cháu tới đây ăn cơm. Cố tiện đồng ý, mấy năm nay, bà ngoại cố ngày càng lớn tuổi thì càng không thích ở tỉnh thành. Hơn nữa, trăng trăng, hành hành đã lớn, không cần bà phải trông, nên khi cố tiện xây nhà tầng ở quê thì bà trở về ngay. Lúc trước, cố tiện không đồng ý để bà ngoại một mình dọn về quê, nhưng bà ngoại cứ khăng khăng như thế, cô cũng chẳng còn cách nào. Cô lại nghĩ, có khi cứ xây mấy nhà ở cạnh nhau, bình thường có chuyện gì thì hạ bác nguyên có thể đến chiếu ứng kịp, mà ba người chị em họ cũng đã đồng ý sẽ thay nhau tới đây ở với bà ngoại vài ngày, không để bà ngoại cô đơn. Cố tiện liền đồng ý khi cố tiện và hạ bác ngôn đi tới cố gia, cửa sân đang rộng mở. Họ trực tiếp đi vào, thì thấy bà ngoại cố đang hái rau trong sân. Bà ngoại cố tương đối tiết kiệm, trong sân không trồng hoa, mà dành hết để trồng rau, nào là cà chua. Ơt cây, okay, cà tím, đậu que, với mấy loại rau dưa thường thấy. Bà ngoại. Cố tiện đi vài bước tới trước mặt bà ngoại cố. Bà ngoại cố chưa kịp phản ứng, cô đã cầm lấy hai rổ cà chua tới chỗ vòi nước để rửa sạch. Bà ngoại cố ai già một tiếng, chỉ cháu gái, con bé này, làm bà sợ thoát cả tin. Chờ đến khi nhìn thấy hạ bác ngôn, bà vô cùng vui mừng. Thằng bé này đã trở lại rồi. Bà vừa cầm lưỡi hái vừa nói, chị Tú Mai của con đi cắt thịt rồi, bà đang cắt ít rau hẹ, tối nay chúng ta làm vàng thắng ăn nhé, được không? Cố tiện đương nhiên đồng ý, chị ấy đi cắt thịt ở đâu đó ạ? Để bảo đi cắt nhiều thịt một chút, chúng ta với ông bà nội cùng nhau ăn cơm. Bà ngoại cố phất tay, không sao, trong tủ lạnh còn miếng thịt, đủ ăn. Vậy thì được rồi. Cố tiện bảo hạ bát ngôn bơm nước hộ cô, còn cô thì rửa cà chua. Sau khi rửa xong, hai người ngồi như hai đứa trẻ, mỗi người cầm quả cà chua lên mà gầm. Trương Tú Mai xếp miếng thịt đi chậm rãi về nhà. Nhìn thấy tướng ăn của hai người ở trong sân thì lập tức cười. Một người là doanh nhân ưu tú, một người là du học sinh vừa tốt nghiệp tiến sĩ về, sao mà lại ấu trĩ như thế? Cố tiện ăn xong cà chua, lại tiếp tục cầm quả nữa ăn tiếp, thuận tiện lấy thêm một quả cho hạ bác ngôn, lại trận trắng mắt với chị họ. Có gì mà buồn cười đâu. Dân quê ăn cà chua thì lạ lắm à. Hạ bác ngôn cũng không cảm thấy xấu hổ. Đều là lớn lên ở nông thôn, có ai là gì đâu. Thực ra Trương Tú Mai không phải là buồn cười vì chuyện ăn cà chua, mà là cảm thấy, hai vợ chồng nhà này ở bên ngoài thì oai phong lẫm liệt, về đến nhà lại thành thế này thì có chút buồn cười mà thôi. Cố tiện ăn xong cà chua thì ngồi nói chuyện phím với chị họ, sao chị không dắt bọn nhỏ tới đây? Trương Tú Mai xua tay, bọn nhỏ còn phải đi học. Cố tiện liếc chị ấy một cái, chị đấy, khép sáo quá. Thông Đại Sơn còn gần trường bọn nhỏ hơn, chị dẫn tụi nó tới đây ở thì có làm sao? Trương Tú Mai cười cười. Tuy là nói thế, nhưng mấy chị em họ tới đây với bà ngoại thì mọi tiền chi tiêu ăn uống đều do cố tiện bỏ ra, sao các chị có thể dẫn bọn trẻ tới đây để cò ăn cò uống được? Ngay cả cha mẹ chồng cũng sẽ không đồng ý. Cố tiện lắc đầu. Mấy người chị họ này của cô quá là tích cực, mấy đứa cháu của em thì ăn được bao nhiêu đâu. Kể cả có ăn nhiều thì gì họ chúng có tiền, ăn không nghèo được đâu. Chị đừng nghĩ nhiều làm gì. Hạ bác ngôn ở bên cạnh nhàn nhạc nói, bà ngoại thích trẻ con, chị cứ dắt bọn trẻ tới đây đi, đi học cũng tiện hơn. Bà ngoại cố ôm một bó rau hẹ đi tới, nghe mấy chị em nói thì cười, tiểu mai à, bà đã nói tiện tiện sẽ không nói gì rồi. Mà con còn khách sáo như thế làm gì? Em con mở cửa hàng đồ ăn đấy, thiếu gì thì thiếu chứ không thể thiếu ăn được. Trương Tú Mai buồn cười, tiện tiện bây giờ cũng đâu phải mở mấy cửa hàng ăn nho nhỏ đâu bà ngoại. Con bé còn mở cả khách sạn rồi ấy. Bà ngoại cố không quan tâm, chỉ cần biết cháu gái không thiếu ăn thiếu mặt là bà đã mừng rồi. Cố tiện nắm cánh tay của Trương Tú Mai, nghiêm túc nói, chị, tuy chúng ta là chị em họ, Nhưng em cảm thấy mình còn thân thiết hơn cả chị em ruột. Chị đừng có so đo nhiều quá, nếu không lại thành xa cách. Với lại, chỉ cần bà ngoại vui vẻ thì cho dù em phải tiêu nhiều tiền hơn cũng vẫn vui. Cố tiện đã nói như vậy rồi mà Trương Tú Mai còn không đồng ý thì lại có vẻ làm kêu, được rồi, để ngày mai chị dẫn bọn trẻ tới đây. Cố tiện vỗ vỗ cánh tay chị họ, như thế mới đúng chứ. Bên này, hai chị em trò chuyện ngất trời, bên kia... Bà ngoại Cố và Hạ Bác Ngôn đã rửa sạch đống rau hẹ. Nghĩ đến chuẩn bị sang hạ gia ăn cơm, bà ngoại Cố lại ra vườn rau hái một chỗ rau, lấy thịt và rau hè để vào cùng, rồi vừa nói vừa cười đi sang hạ gia. Vợ chồng Hạ Bác Nguyên nhận được điện thoại của ông bà nội, liền lái xe mang theo con cái đi từ trấn trên về. Mấy năm nay, Hạ Bác Nguyên phát triển không tồi, đã xây dựng được nhà máy của riêng mình ở trên thị trấn. Phố lớn, ngõ nhỏ, Cửa hàng, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy đậu hũ do nhà máy của cậu sản xuất ra, kể cả mấy món chế phẩm của đậu phụ như đậu phụ khô, đậu gân, que cây, thì đều được bọn nhỏ yêu thích. Mười mấy năm sau, khi mọi người được hỏi, thời kỳ đó từng được ăn món gì ngon nhất, thì nhất định ai cũng sẽ nói, số một là mấy món đậu phụ khô, que cây. Cả nhà ăn xong sủi cảo, liền bê ghế ra ngồi ngoài sân hóng mát. Tiện tiện, sao không đưa bà nội con tới đây chơi? Thời điểm bà ngoại cố ở tỉnh Thành thì thường xuyên gặp bà nội thẩm, không cảm thấy gì cả, nhưng hơn một năm nay về lại quê, đã lâu rồi hai chị em bạn già không thấy mặt nhau, làm bà rất nhớ bà ấy. Nói đến bà nội thẩm, cố tiện cười một tiếng, bà nội con đi du lịch từ hơn một tháng trước rồi. Hôm trước bà nội mới gọi điện cho con bảo nghỉ hè mới về, nói là muốn mang trăng trăng với hành hành về đây ở một thời gian để tránh nóng. Bà ngoại cố nghe vậy thì thổn thức. Bà nội thẩm đã 60 mấy 70 tuổi rồi mà còn có tinh thần như thế, như vậy thì tốt rồi, khí hậu ở nhà ta mát hơn tỉnh thành nhiều. Bà nội hạ cười ha hả hỏi cố tiện, không phải tháng 3 bà nội cháu mới đi du lịch về đó à, sao giờ đã đi tiếp rồi. Cố tiện bất đắc dĩ, từ khi trăng trăng, hành hành học tiểu học, bà nội đều đi ra nước ngoài chơi. Cũng may là có trương ma ma với chú trương đi cùng, chứ không thì bọn cháu cũng không yên tâm để bà nội đi lâu như thế đâu. Lần này bà nội đi nội mông chơi, nói là có người chị em ở đó, nên tới thăm. Bà nội hạ cười cười, trong mắt có hâm mộ, bà nội cháu sức khỏe tốt, đi lại còn thoải mái, chứ như mấy bà đây không được rồi, đi thêm vài bước đã eo đau chân đau. Bà nội thẩm vẫn luôn kiên trì rèn luyện sức khỏe, thân thể đúng thật là khỏe mạnh, nghĩ đến đây, cố tiện tương đối là vui mừng. Hai người ở quê chơi hai ngày, cố tiện đã bồn trồn muốn rời đi. Không phải là cô lo lắng bọn trẻ, mà cô đang muốn về sớm một chút để đi thủ đô, có gì liên hệ trường học cho bọn trẻ luôn. Nghe thấy cháu gái nói muốn đi, bà ngoại cố nhìn cô vài lần muốn nói lại thôi. Cố tiện nhi hoặc, có chuyện gì sao bà ngoại ơi? Bà ngoại cố miếm môi, thở dài, ngồi lên mép giường mới nói, tiện tiện à, chỗ mẹ con. Còn có tính toán gì không? Cố tiện rủ mắt, im lặng ngồi xuống gần bà ngoại. Bà ngoại cố không thấy cháu gái đáp lời, lại đẩy cánh tay cố tiện. Con nói gì đi xem nào. Cố tiện giả ngu, tính toán gì được ả? Bà ngoại cố hít mắt nhìn cháu gái một lúc lâu, thấy cố tiện không có phản ứng gì thì càng thêm vô lực. Tuy con gái không ra gì, nhưng vẫn là do bà dứt ruột đẻ ra. Giờ con gái biến thành thế này, tuy là gieo gió gạt bão, nhưng bà làm mẹ lại không đành lòng. Cố tiện không muốn để bà ngoại phải nhọc lòng. Thao tổn tinh thần vì người khác, nên rất không tình nguyện mà hỏi, bà ấy bị làm sao ạ? Hỏi thì hỏi thế, nhưng cô biết khá rõ ràng tình huống của cố Mỹ Quyên. Dù sao, lần này trở về, cô cũng định giải quyết chuyện của cố Mỹ Quyên. Ánh mắt ngầu đục của bà ngoại cố sáng nơi Cháu gái đã chịu dò hỏi chuyện mẹ nó, chứng tỏ nó nguyện ý quản chuyện của mẹ nó. Bà ngoại cố oán hận, bọn chu gia kia thật không phải người mẹ con đã lao tâm lao lực vì cái nhà đấy hơn 20 năm, sắp già đến nơi rồi thì bọn chúng bỏ mặt mẹ con luôn. Lúc trước nếu không phải nhờ mẹ con, thì chu phượng châu kia còn chưa biết thành cái dạng gì đâu. Ngày xưa thì nói rõ hay, kêu là sau này dưỡng lão cho mẹ con, kết quả mẹ con què chân, không làm được công việc nặng, chúng lại nghĩ cách đuổi mẹ con đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như thế? Cố tiện nghe trong lòng không có phản ứng gì. Lấy tính cách của người chu gia. Cố Mỹ Quyên đã không còn chỗ để lợi dụng, lại là một người trung niên què chân, bọn chúng không ghét bỏ mới là lạ. Bà ngoại cố đã chủ động nói ra, nên cố tiện nhíu mày nghĩ nghĩ, bà ngoại muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Nói thế nào thì bà ấy cũng sinh ra con. Nếu bà ấy muốn dọn về đây thì cứ dọn thôi. Cô chẳng thiếu mấy đồng tiền kia. Chỉ cần có thể làm cho bà ngoại an tâm thì cô mềm lòng một chút cũng được. Bà ngoại cố chần chừ, con không định đi đón nó à. Cố tiện lắc đầu, con không đi đâu. Con sẽ nhờ bác Nguyên xử lý việc này giúp bà. Cố Mỹ Quyên ở chu gia làm trâu làm ngựa hơn 20 năm, cứ như vậy tha cho bọn họ chẳng phải là đã lợi cho bọn họ quá rồi à. Bà ngoại cố ngẩn người, ý con là. Mặc dù nhà họ chu kia không muốn nuôi cố Mỹ Quyên, muốn ly hôn, thì cố Mỹ Quyên nên nhận được một khoản tiền. Một phần cũng không thể để chu gia thiếu. Tuy cô không thiếu tiền, nhưng có một vài chuyện không thể nhượng bộ. Cháu gái đã nói thế rồi, bà ngoại cố không nói gì nữa. Đời này, con gái và cháu gái bà không có cơ hội hòa hảo. Thôi đành vậy, cháu gái đã nhượng bộ như này rồi, những cái khác bà không muốn miễn cưỡng con bé nữa. Nhiều năm nay, bà cũng đã bị con gái sát muối vào tim nhiều lần rồi. Cố tiện giao chuyện của cố Mỹ Quyên cho hạ bác Nguyên xử lý. Liền không hỏi đến nữa. Cô và hạ bác ngôn trở lại tỉnh thành, bắt đầu xử lý chuyện đi thủ đô. Hai đứa nhỏ mới vừa nghỉ hè đã được bà cố đưa về quê chơi. Cố tiện và hạ bác ngôn xử lý xong chuyện ở tỉnh, liền thẳng tiến về thủ đô. Cố tiện đã sớm nhờ bác dâu hỗ trợ chuẩn bị mọi thứ ở căn tứ hợp viện ở thủ đô. Khi họ tới thủ đô liền có thể xách hành lý vào ở ngay. Từ khi dự tính mở nhà hàng và khách sạn ở thủ đô, Cố tiện đã phái người tới khảo sát thủ đô. Nay cô vừa đến Kinh Thành, giám đốc Ngô cô phái đi liền tìm tới đây. Trải qua hơn nửa tháng khảo sát mọi nơi, giám đốc Ngô đã nhìn trúng mấy nơi thích hợp để mở nhà hàng, chỉ còn chờ bà chủ tới đây quyết định cuối cùng. Hạ bác Ngôn đi đến Viện nghiên cứu Quốc gia, còn cố tiện đi theo giám đốc Ngô tới nhìn nó các nơi. Có hai nhà tương đối thích hợp để mở nhà hàng, còn chỗ để mở khách sạn thì chưa có thấy chỗ nào phù hợp. Có điều, cố tiện không sốt ruột, trước cứ mở cửa hàng ăn đã, sau này mở khách sạn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn một tháng sau, bà nội thẩm dẫn hai đứa bé tới tỉnh thành. Hai đứa nhỏ ở quê chơi đến điên rồi, khuôn mặt trắng trẻo đã đen như than. Cố tiện nhìn thấy, vừa bực mình vừa buồn cười. Khai giảng, cố tiện dẫn hai đứa bé tới trường làm thủ tục nhập học, rồi đặt hết mọi tinh lực vào việc mở nhà hàng. Trải qua hai tháng trang hoàng, nhà hàng đã có thể khai trương rồi. Ngày mùng ngày 8 tháng 9, nhà hàng khai trương, cố tiện tổ chức hoạt động nhỏ các băng Khánh Thành. Họ vừa đến Kinh Thành, không có bạn bè người thân gì. Còn bác trai, ông ấy là chính khách, nên không thể tới đây được, nhưng bác dâu lại chạy tới đây trợ uy cho cô, thậm chí còn mời vài người bạn tốt ở thủ đô tới đây. Những người bạn tốt này đều có thân phận không đơn giản, dụng ý của bác dâu quá rõ ràng làm cho Cố Tiện rất cảm động. Có bác dâu ủng hộ, hơn nửa nhà hàng mang những món ăn và cách thức quản lý xưa nay chưa từng thấy, nên việc kinh doanh của nhà hàng vô cùng rực rỡ. Trải qua mấy tháng kinh doanh, nhà hàng của Cố Tiện đứng vững gót chân ở thủ đô, sang năm tiếp theo lại mở thêm nhà hàng thứ hai, tiếp đến là cái thứ ba, thứ tư. Sang đến năm 90, Cố Tiện mở khách sạn đầu tiên ở thủ đô. Lúc này Nhà hàng cố thị đã có chút danh tiếng khắp cả nước. Từ khi trọng sinh đến bây giờ có chút thành tựu, trải qua mười mấy năm, bước chân của cố tiện vẫn luôn không ngừng lại. Cô bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại, tiền đã đủ dùng, không cần thiết phải mệt nhọc kiếm tiền, vậy vì sao cô lại không nghỉ chân một chút, hoặc là đi chung quanh ngắm phong cảnh, hay học tập một cái gì đó? Vì thế, trong một vườn trường đại học nào đó ở Kinh Thành, Đã có thêm một bóng dáng thành thục mê người. Cố tiện lên lớp xong, vừa mới sách cặp ra cổng trường, liền nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc. Hơi kinh ngạc một chút, cô cười tiến lại gần. Hạ bác ngôn đi xuống xe. Sao hôm nay rảnh rỗi tới đón em thế? Trong thời gian này, hạ bác ngôn đều ở tại viện nghiên cứu để tiến hành nghiên cứu một hạng mục vô cùng quan trọng, đã hơn một tháng rồi không về nhà, không ngờ hôm nay anh lại tới đây đón cô. Hạ bác ngôn mặc một bộ tay trang, làm cho thân hình anh càng trở nên thẳng tắp túng giật. Lúc này cố tiện mới nhìn đến cách ăn mặc của anh, lại nhớ tới những bộ quần áo rộng thùng thình anh hay mặc hàng ngày, thì âm thầm cười. Người này tới đón cô mà còn biết đường mặt đẹp cơ đấy. Đôi môi mỏng của hạ bác ngôn cong lên, nghiên cứu đã xong rồi, sau này có thể ở bên em một thời gian. Em muốn đi đâu chơi không? Cố tiện lên xe, lắc đầu. Anh không thể xuất ngoại thì có thể đi đâu chơi được. Hay là về quê chơi. Hạ bác ngôn khởi động xe, một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay vợ mình, nghiêm túc nói, được, cho dù đi đâu thì anh đều đi với em. Cô Tiền mỉm cười, chỉ cần có anh bên cạnh thì đi đâu cũng được. Đời này, có chồng, có con trai con gái, còn có sự nghiệp, cô đã quá hạnh phúc rồi. Cô thật sự cảm ơn trời cao đã cho cô được trọng sinh, đền bù những tiếc núi của đời trước. Kính thưa quý vị, HTN Official vừa đọc xong bộ truyện Cô vợ có bàn tay vàng, trọng sinh, làm giàu, hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi có truyện mới nhé. Quý vị muốn chúng tôi đọc thêm truyện nào, hãy bình luận ngay bên dưới nha.